Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên hải đào. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc 86, Tiểu Yến Tử Triệu Giang Hồng tuy rằng là cái kết quá hôn, hiện tại đã ly hôn biến thành nhị hôn, trên thực tế ở nam nữ phương diện, hắn vẫn là cái đồng từ kê, nếu không có như thế, hắn đã sớm nên có hai từ. Kết hôn khi, đàm nhu không chuẩn hắn chạm vào nàng, chỉ nói phải cho nàng một ít thời gian tới thích ứng, triệu giang hồng lúc ấy đã đem người cưới trở về nhà, tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, một ngụm đáp ứng đàm nhu yêu cầu, hắn nghĩ thầm không vội nhất thời, hai người tương lai có vô số thời gian đi thích ứng. Kết quả này từng năm qua đi, nàng vẫn là vô pháp thích ứng, chỉ nói hai người ở chung thời gian quá ít, nàng khó có thể tiếp thu, làm hắn không nên ép bách nàng, triệu Giang Hồng lúc trước cũng bởi vì việc này thống khổ quá cùng bằng hiệu uống rượu giải sầu uống say rượu, về nhà khi suýt nữa còn phạm phải sai sự, bất quá may mắn cuối cùng dừng lại xe. Cũng bởi vì việc này, triệu Giang Hồng lòng có ái nấy, đối mặt đàm nhu trách cứ, hắn cũng toàn bộ tiếp thu. Phía trước mê luyến tích quá đàm nhu, đem người cưới về nhà, bốn dĩ cho rằng ván đã đóng thuyền, đối phương sẽ chậm rãi tiếp thu chính mình ai biết thế nhưng là cái dạng này kết quả. ly hôn lúc sau, rốt cuộc phía trước là thiệt tình tích quá quá vãng sự tình triệu Giang Hồng cũng không muốn lại đi truy cứu so đo, nhưng hắn cũng nghĩ thông suốt cũng không hề tiếp tục dừng lại ở qua đi, đối mặt đàm nhu vãn hồi, hắn trực tiếp cự tuyệt. Từ nay về sau hắn lại đột nhiên yêu đau xót văn học, mỗi ngày nhìn trời xanh biển rộng một mình yêu thương, viết xuống một ít văn tự điều giải tâm tình, dần dần, đảo cũng hoãn lại đây. Vừa rồi xem qua Diệp Minh Tú viết tin, hắn đọc quá mặt trên văn tự, hắn có một loại bị người lý giải kích động cùng hương phấn cảm nguyên bản chết nặng nề tâm lại đột nhiên tỏa sáng ra sinh cơ. Có lẽ hắn còn có thể tìm được nhân sinh đệ nhị xuân. Hảo anh em, người nhưng nhất định đến giúp giúp ta. Cũng không phải triệu giang hồng có bệnh thì vái tứ phương, rốt cuộc trước mắt lục diễm lục đại đội trưởng, hắn chính là trải qua quá 3 năm tình yêu và hôn nhân cực có kinh nghiệm lão đồng chí. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Hắn không bao giờ có thể sử dụng quá khứ ánh mắt tới xem kỹ lục diễm lục ca, cần thiết dùng một loại nhìn lên tư thái tới xem hắn. Nghe nói Lục Ca hạ quân hạm khi, nhân gia thê nhi cùng tới cảng tiếp hắn, người một nhà ở cảng thượng nhão nhão dính dính, phu thê chi gian cảm tình ngọt lệnh người khác hâm mộ, Triệu Giang Hồng đã biết nếu nói không hâm mộ cũng là giả. Hắn cũng tưởng một chút thuyền là có thể thấy lão bà hài tử, hắn cũng tưởng một hồi ra liền có khẩu nhiệt cơm, còn có thể có một cái tri tâm ái nhân. Ở điểm này, Lục Ca cần thiết đến là lão tiền bối. Hắn cũng nghĩ tới quá Lục Ca quá quá nhiệt tử. Lục ca ta kêu ngươi lục ca còn không được sao. Lục diễm, lục diễm nâng lên tay phải, ngón trỏ ngoéo một cái, triệu giang hồng nghiêng tai lắng nghe, lục diễm cho hắn ra mấy cái chú ý, nghe được triệu giang hồng thâm chấp nhận liên tục gật đầu. Hảo anh em, chờ ta tin tức, lục diễm nghĩ thầm, ngươi lục ca ta không có hứng thú biết tin tức của ngươi cũng thế, kêu một tiếng ca, vẫn là phụ điểm trách nhiệm đi. 12 tháng Tần Nhu nhờ người mua máy may đã thành công dọn vào người nhà viện An trí ở lầu một trong căn phòng nhỏ trước kia là phòng tạp vật hiện tại biến thành may công tác gian kim phòng tạp vật. Còn bướm bài máy may, mới tinh chẳng sợ đặt ở trong góc cũng có vẻ kim quang lấp lánh tàn mát xa lạnh băng kim loại màu sắc. Tần Nhu qua đi nhưng không dẫm quá vài lần máy may. Lục đại đội trưởng dùng chính mình tiền riêng tặng 8 thước kaki bố cùng 10 thước vải bông lấy tư cổ vũ. Hai cái nhãi con cùng tiểu loa giống nhau ồn ào, mụ mụ mụ mụ cấp làm quần áo mới quần áo mới. Tần Nhu nhìn chính mình vài vóc tiểu tồn kho, nghĩ thầm các ngươi nhưng quá tín nhiệm ta. Xinh đẹp tân bố Tần Nhu còn không dám dùng. Mà là từ tịt thì, thì tần miên nơi đó thảo tới không ít toái bước dùng để xe tuyến học tập đăng đăng đặng đặng tuy rằng tần nhu đồng chí tạm thời còn không có nhìn ra làm quần áo thiên phú nhưng nàng mân mê ra hai cái thập phần đáng yêu tiểu cá mập búp bê vải có mềm mục vây cá cùng cái đuôi còn cấp theo ngũ quan là một con thanh tú xuẩn manh tiểu cá mập tần nhu cấp tiểu cá mập bỏ thêm vào thượng một chút lão bông đưa cho nhà mình hai cái tiểu nhãi con. Bởi vì bông cũng quý giá. Hai cái tiểu bốc bê vải làm cũng không lớn, cũng liền thành nhân hai cái nắm tay lớn nhỏ thuyền thuyền cùng tiểu sùi cảo có cá mập hoa hoa, hai cái tiểu tệ thử đều cao hứng đến không được. Tiểu cá mập bảo bảo chung thực người đọc như thế nào có thể không thích đâu. Cá cá cá cá, cá cá, ba ba mụ mụ không có sao. Hảo đi, ba ba mụ mụ cũng muốn có, nhưng là tần nhu luyến tiếc lãng phí quá nhiều bố cho nên liền làm hai cái móc chìa khóa lớn nhỏ cá mập hai vợ chồng, mặc vào dây thường treo ở trong phòng ảnh chụp trên tường. Hảo toàn da đều chỉnh chỉnh tề tề. Hai cái nhãi con vui vẻ gật gật đầu. Tần nhu cười hôn hôn hai người bọn họ, rốt cục bắt đầu xuống tay làm quần áo trước cấp hai cái tiểu nhãi con làm một bộ cùng khoản áo ngắn quần ngắn, có thể hơi chút rộng thùng tình dài rộng một chút, rốt cuộc Quỳnh Châu đảo khí hậu có thể vẫn luôn xuyên ngắn tay quần đùi, này cũng coi như là ở trên đảo sinh hoạt chỗ tốt rồi, tình quần áo tình vải dệt chẳng sợ tiểu nhãi con nhóm trường cao cũng không quan hệ, vốn dĩ xuyên chính là quần đùi, sẽ không có quần biến đoàn xấu hổ phiền não. Cho bọn hắn làm một bộ màu trang áo trên ngắn tay cùng quân màu xanh lục tiểu quần đùi, bài cáo trên trước ngực làm theo cấp đơn giản theo thượng một cái tiểu cá mập đồ án cứ như vậy đơn giản kiểu dáng tần nhu đảo cũng không ra cái gì vấn đề lớn. Đem hai cái tiểu tịch từ kêu lên tới thay quần áo mới tuyền tuyền cùng sủi cào đều hưng phấn mà mặc vào mụ mụ làm quần áo ôm chính mình tiểu bố bê vải vui vẻ mà đến không được. Bọn họ đứng ở trước gương, nhìn trong gương chính mình, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng, quân màu xanh lục quần nhỏ là thời đại này màu thịnh hành, bọn họ cũng phá lệ thích tiết trang áo trên, mặt trên bụ bấm tiểu cá mập rất sống động, ngắn tay hạ hai chỉ tiểu cánh tay mềm mục. Tần nhu thấy phá lệ vừa lòng, cảm thấy so đời sau bán thời trang trẻ em còn xinh đẹp, đương nhiên rồi, chủ yếu là các nàng ra hai cái tiểu nhãi con sinh đến đẹp xuyên cái gì quần áo đều cùng tiểu người mẫu giống nhau. Mụ mụ quần áo Phiêu phiêu quần áo, hai cái tiểu tệ tử hai há mồm cùng nhau thổi mụ mụ cầu vòng tí tần nhu thầm nghĩ thật đúng là thổi đến bọn họ mụ mụ ta đầu choáng váng não nhiệt thậm chí đều có dã tâm cấp lục diễm làm một thân siêm y. Tần nhu phí không ít tâm tư cấp lục diễm làm một bộ quần áo, sơ mi trắng cùng quân màu xanh lục quần dài cùng hai đứa nhỏ là cùng khoản sắc nàng một đám đem nút thắt cấp phùng đi lên. chờ đến nam nhân trở về tần nhu thúc dục hắn thay thử xem lục diễm cười xem nàng đều đã là lão phu lão thê cũng không có gì nhưng làng tránh ở nhà mình tức phụ như trước mặt lục diễm đương trường liền cấp thay quần áo mới cũng không tệ lắm thực hợp thể lục đại đội trưởng cũng không keo kiệt chính mình khen Tần Nhu đứng ở hắn trước mặt thân thủ thế hắn sửa sang lại hào cổ áo từ trung gian bắt đầu khấu thượng sơ mi trắng nút thắt ngón tay thong thả mà vuốt ve qua hắn trước ngực cắt may khéo léo tiết trắng phải dệt dán ở hắn trên người ẩn ẩn lộ ra một chút cơ bắp hình dáng. Tần Nhu cho hắn hệ thượng cổ áo cuối cùng hai cái nút thắt lục diễm cười bắt lấy cổ tay của nàng để sát vào nói đừng buộc lại cứ như vậy. rộng mở cổ áo hoàn mỹ lộ ra nam nhân xương quai xanh cùng phồng lên hầu kết hắn hầu kết lăn lăn gần gũi mà cúi đầu xem nàng chỉ thấy nàng một đôi tiểu hồ ly đôi mắt hơi hơi buông xuống tinh mịn đỉnh kiểu lông mi cây quạt giường như triển khai run rẩy lộ ra điểm nhi ngoan ngoãn ý vị lục diễm khóe miệng ý cười càng sâu Tần nhu ngừa đầu trực tiếp đụng vào hắn kia một đôi nùng màu đen điểm sơn mắt nhìn về phía nàng trong ánh mắt mang theo ôn nhu sùng nịch rồi lại lộ ra tràn đầy xâm lược tính cùng chiếm hữu dục xem đến nàng tâm thần hoảng loạn tầm mắt loạn di chỉ cảm thấy hắn trên mũi kia viên tiểu trí càng thêm rõ ràng gợi cảm lệnh nàng một trận mặt đỏ tim đập. Nàng phùng nam nhân mặt một trận cảm khái rõ ràng đều đã là lão phu lão thê giống như lại bị hắn cấp xoái tới rồi. Giống như là hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng ở dạp chiếu phim thấy hắn mặt nghiêng Lục Diễm liếc liếc mắt một cái khóa cửa hảo, thừa dịp hai cái phiền nhân tiểu tệ từ không ở, hắn đè lại nữ nhân cái ót cúi đầu hôn lên nàng môi anh đào tần nhu hồi ôm lấy hắn cổ cùng hắn hôn môi. Tần thân Lục Diễm rất khoát đem người ôm lên áp xuống đi tiếp tục. Cũng không có người tới quấy giày. Lục Diễm nghĩ thầm, hài từ thật đúng là càng lớn càng thoải mái càng lệnh ba ba vừa lòng. Tẳng đến tần nhu nhịn không được đem hắn cấp đầy ra, đỏ mặt dán ở hắn ngực thượng bằng phẳng hô hấp lục diễm lặng lặng mà ôm nàng trong chốc lát cúi đầu cọ lại đây tiếp tục cùng nàng nghĩ tấn thư ma. Tần nhu ôm hắn khuôn mặt tuấn tú ý đồ đầy ra lại đầy không xong, nàng nghĩ thầm ngươi hảo phiền nhân, hôn tới hôn lui còn thân lâu như vậy, ban ngày ban mặt lại thân liền vô pháp xong việc quần áo vẫn là mới làm không nghĩ vò nát mới vừa hệ thượng nút thắt lại cởi bỏ. Nhãi con nhóm vì cái gì như vậy phiền nhân, khẳng định là cùng ba ba học. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, triệu giang hồng bỏ đi quân trang, dẫn theo một đống lễ vật đi vào người nhà viện, hắn là tới cảm tạ hảo anh em. Tiểu triệu đồng chí rốt cuộc tìm được rồi lý tưởng ái nhân, đời này rốt cuộc sẽ không lưu lạc thành cô đơn kết cục. Hắn hiện tại ăn mặc một thân sơ mi trắng trong túi đừng bút máy, không chỉ có dẫn theo lễ vật, hắn còn kẹp một quyền triết học tư tưởng phương diện làm hiện giờ hắn toàn thân tràn ngập một loại văn nghệ hơi thở Nếu không phải không có cận thị, đôi mắt thị lực 5 giờ nhị bằng không hắn còn tưởng ở trên mũi giá cái mắt kính. Tiểu triệu đồng chí hiện giờ sinh hoạt cũng trở nên sinh hoạt lên cả người giống như tỏa sáng tân sinh. Trước đoạn nhật tử hắn cùng Diệp Minh Tú đồng chí thấy một mặt hai người cùng đi nhìn điện ảnh, tiến triển phá lệ nhanh chóng ngọt ngào Triệu Giang Hồng tay căm túi quần, nói chuyện lời ít mà ý nhiều, hai người cùng nhau xem ngôi sao xem ánh trăng xem biển xanh trời xanh, không cần nói thêm cái gì lời nói cũng đã có tình ý rạt rào ở chảy xuôi. Cái này làm cho Triệu Giang Hồng rốt cuộc cảm nhận được tình yêu thư vị cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt. Đây là lưỡng tình tương duyệt, đây là hắn chưa từng có quá tốt đẹp cảm giác. Trước mắt hắn liền biển rộng đều nhìn không ra u buồn, chỉ cảm thấy biển rộng màu lam cũng là tình yêu tốt đẹp. Ít nhiều lục ca cho hắn ra chú ý. Hắn hôm nay tới người nhà viện, không chỉ là tới tặng đồ càng là nghĩ đến lục diễm trước mặt khoe ra một phen tình yêu ngọt ngào. Nếu không phải thật sự lấy không được triệu giang hồng còn tưởng trên lưng một phen đàn guitar thượng lục ra, hắn gần nhất bắt đầu học đạn đàn guitar. Minh Tú nói hắn đạn đến thập phần không tồi, nói hắn đạn đàn guitar thời điểm tràn ngập mị lực. Bởi vậy Triệu Giang Hồng rất muốn đi lục diễm trước mặt huyễn kỹ một phen. Đi vào người nhà viện Triệu Giang Hồng khắp nơi nhìn nhìn, hắn bỗng dưng cảm thấy cái này địa phương có vẻ phá lệ thân thiết, không chừng không dùng được bao lâu, hắn cũng có thể dọn vào được bên kia tựa hồ tân kiến hai đống nhà lầu. Triệu Giang Hồng nhớ tới phía trước nhìn thấy Lục gia tiểu viện cùng với trong viện mùi hoa, lại là cảm thấy ấm áp lại là cảm thấy hâm mộ, hắn còn cùng Diệp Minh Tú nói, về sau bọn họ có thể chụp rất nhiều rất nhiều ảnh chụp thế nào thế nào treo ở trong nhà trên tường. Diệp Minh Tú nghe xong sau mặt đỏ lên, tự hồ rất là cao hứng, cảm thấy hắn rất có ý tưởng thực sẽ sinh hoạt. Hắn quyết định lại đến quan sát quan sát lão Lục gia sân, bất quá nhà hắn hảo là hảo, chính là hảo anh em cách vách ở cái kỳ kỳ quái quái nam quan quân. triệu giang hồng lúc này đây đến lục gia cửa nhưng thật ra không có nhìn thấy cách phách gia kỳ quái nam nhân trương thành bắc hắn trực tiếp thấy lục gia trong viện lục diễm ảnh tuấn nam nhân trong tay cầm một phen đàn violon hắn ăn mặc sơ mi trắng ngồi ở bàn đu dây thượng đang ở cúi đầu điều huyền lộng cầm bàn đu dây giá bên cạnh nở khắp phấn bạch xác thực dược lục đằng quấn quanh kia một mảnh thanh thanh mặt cỏ ở dưới ánh mặt trời lục đến phá lệ tươi mát Hắn đem đàn violon đặt tại trên vai cổ áo nút thắt không có khấu mãn, lộ ra một thẳng lớn ngực xương quay xanh hình dáng rõ ràng xinh đẹp cúi đầu ngước mắt gian một cổ yêu nhã hơi thở ập vào trước mặt. Lục diễm thấy viện ngoại người tới, triệu giang hồng thào, người cái này kết hôn mang hai đứa nhỏ lão nam nhân còn như vậy tao khí. Hắn đột nhiên cảm thấy trong tay đồ vật đề không được dẫn theo kia bình rượu trắng từ hương biến xu biến toan tiểu triệu đồng chí cảm nhận được một cổ nồng đậm uy hiếp. giống như là một con lang trên người lông tóc tất cả đều nổ tung triệu giang hồng nghĩ thầm về sau vẫn là đừng làm diệp minh tú tới gặp lục diễm này thật đúng là cái tai họa không thể hiểu được người kéo cái gì đàn violon a hay là hắn đàn guitar cũng là lão lục đồng chí chơi dư lại không nghĩ tới này lục diễm thật đúng là có vài phần ngành công phu lão triệu lão lục triệu giang hồng còn không có tới kịp nói nói mấy câu nhân ra trong phòng hai cái hoạt bát loạn nhảy tiểu tệ tử chạy ra Ba ba ba ba, hai cái tiểu chú lùn trắng nõn đáng yêu ăn mặc màu trắng áo trên quân màu xanh lục tiểu quần đùi, bọn họ chạy đến nhà mình ba ba trước mặt ồn ào muốn ca hát. Ba ba ba ba, muốn ca hát ca, ca hát ca, kêu triệu thúc thúc, thuyền thuyền cùng sủi cò quay đầu thấy triệu giang hồng, nghe lời mà cùng kêu lên hô một câu triệu thúc thúc hảo. Một màn này lực đánh vào quá lớn, trước mắt một lớn hai nhỏ ngũ quan phá lệ tương tự, liền hai cái phiên bản tiểu lục diễm, cơ nhiên còn lớn lên giống nhau như đúc, hai cái giống nhau như đúc nhi tử, vui sướng thành đôi. Triệu Giang Hồng bả vai hơi hơi tùng kéo xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình phá lệ suy sụp tinh thần, thật sự hảo hâm mộ a, không sai biệt lắm tuổi tác ta còn hơi chút đại điểm, nhân gia nhi tử đều có thể kêu thúc thúc kêu ba ba. Ta vì cái gì muốn tới nhà hắn đâu? Buông lễ vật liền đi thôi. đi phía trước triệu giang hồng còn rất muốn nghe xem này hai tiểu gia hòa ca hát này hai hài tử mẫu thân trước kia chính là đoàn văn công ca hát sinh đến một bộ hảo giọng nói nhi tử như vậy thích ca hát phòng trừng cũng kế thừa mẫu thân hảo thiên phú tới cũng tới rồi trông thấy nhân gia phụ tử gian hỗ động về sau cũng đi theo học học lục diễm có thể hay không nghe một chút hai người nhi tử ca hát lục diễm cầm đàn violon tay cứng đờ ba ba ba ba ca hát ca kéo khúc khúc kéo khúc khúc hai hài tử tay lay ở ba ba đầu gối vô cùng chờ mong lục diễm thỏa hiệp hảo đi lục diễm kéo đàn violon thuyền thuyền cùng sủi cào cùng kêu lên hợp sướng tiểu yến tử xuyên hoa y hàng năm mùa xuân tới nơi này hài tử giọng trẻ con vang lên triệu giang hồng tinh thần chấn động này này này này này hắn lưng vẫn luôn đột nhiên liền không hoảng loạn này có gì nhưng hoảng loạn cần thiết đến làm minh tú thượng lục gia tới nghe một đầu tiểu yến tử Trường 87, Duyên Phận, trương Thành Bắc nhìn thấy cách vách mỗ vị lục đồng chí móc ra đàn viô lông ra cửa thời điểm, hắn liền biết muốn đóng cửa quan cửa sổ tiểu tâm vì thưởng. Nhưng là hắn thê từ Hoàng Hân dĩnh lại là một lần nữa giữ cửa cửa sổ mở ra, non nớt giọng trẻ con bay vào trong phòng. trương đoàn trưởng, hít thở không thông, hắn dùng cầm nỗ nỗ, như thế nào, người cũng muốn nghe khúc không bằng tới nghe ta kéo nhị hồ. Hoàng Lão Sư nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn một cái. ngươi nhưng đừng chậm trễ cách vách ra kéo đàn violon ngươi nhìn xem này thật tốt a nhiều cảnh đẹp ý vui a cách vách lục đại đội trưởng mang theo mấy đứa con trai ca hát đâu trương thành bắc trong khoảng thời gian ngắn hắn thế nhưng không biết chính mình thê tử có phải hay không đang nói nói mát những lời này chỉ có cảnh đẹp ý vui là thật sự hắn cảm thấy mỗi vị hoàng lão sư đã hôn đầu trương thành bắc thổn thức ngươi nghe này đều sướng thành như vậy Nhân gia lúc này mới bao lớn số tuổi A, có thể sướng thành như vậy đã thực không tồi, ngươi phải dùng phát triển ánh mắt tới đối đãi mỗi một cái hài từ tin tưởng bọn họ sẽ có trưởng thành tiến bộ lực lượng. Hoàng lão sư nhưng thật ra cảm thấy này hai đứa nhỏ sướng cũng không tệ lắm, không thể tùy tiện hạ định nghĩa. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua có tài nhưng thành đạt muộn này bốn chữ sao? trương thành bắc hạt hừ hừ một tiếng, ta chỉ nghe nói qua ba tuổi xem đại. 7 tuổi xem lão, 12 tuổi định trung thân. Vậy người học quá thương trọng vĩnh sao? Giờ hiểu rõ, đại tất chưa dai. trương đoàn trường kiên định nói, ta cảm thấy vẫn là ta như thử đôn đôn tương đối lợi hại. Hắn học nói chuyện còn rất sớm, so cách vách ra sớm mở miệng. Việc này trương đoàn trường đã sớm đi hỏi tham qua, vẫn là nhà bọn họ đôn đôn nhãi con càng cường một chút. Hoàng lão sư nâng nâng mí mắt. Người nọ ra lý khánh hoa ra nhảy nhảy càng thông minh, người nghe kia miệng lưỡi sắc bén, lúc này mới bao lớn số tuổi A. trương đoàn trường, tranh bất quá các người nữ nhân, hừ không cần vọng kết luận không chừng cách vách còn có thể ra một cái ca sĩ. Hoàng lão sư cảm thấy cách vách ra tiểu trà tinh rất có một bộ, không chừng tương lai có thể đem chính mình như thử giáo thành cái gì bộ dáng, bọn họ vẫn là không cần cười nhạo mà quá sớm. Cần thận điểm. Chỉ tiếc hoàng lão sư còn không biết chính là, biết nhà mình lão lục muốn mang hai cái nho nhỏ lục kéo khúc ca hát sau, tiểu trà tinh đã một mình chuồn êm ra cửa, nàng mới không nghĩ lưu tại trong nhà nghe thảm thiết như vậy thanh âm. Ở lão lục đồng chí một bộ xem phản đồ trong ánh mắt tần nhu tìm cái lấy cơ chuồn ra môn, nàng hừ tiểu khúc nhi đi trước trên bờ cát dẫm đạp nước, nhặt mấy cái xinh đẹp tiểu vỏ sò, lại đi mua móng heo thịt tính toán về nhà lộng cái lẩu niêu hầm móng heo. hôm nay cái buổi tối nàng muốn lộng một bàn lẩu niêu làm nàng lẩu niêu sưng bá lục ra bàn ăn này 3 năm tới tần nhu đồng chí chính là góp nhặt không ít tiểu bếp lò cùng lẩu niêu trong nhà tiểu lẩu niêu đã so chảy cán bột còn nhiều nga lẩu niêu cháo lẩu niêu nấu cơm niêu thật đúng là nàng trong lòng sở hào nàng mới vừa mang theo móng heo về nhà liền phát hiện trong nhà tới khách nhân nhìn kỹ mắt phát hiện vừa lúc là triệu giang hồng đồng chí Triệu Giang Hồng nhìn thấy nàng thập phần cao hứng, lễ phép hàn huyên vài câu Triệu Giang Hồng cùng nàng nói thanh cảm ơn. đa tả tầu tử, nếu không phải tầu tử này duyên phận ta cũng không thể nhận thức minh tú. Tần Nhu, nơi nào nơi nào, là ông trời cho các ngươi hai duyên phận. Trên thực tế là con khỉ cấp duyên phận, Lục Diễm lúc này sen mồm nói, là đệ muội Triệu Giang Hồng nhìn Lục ca liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm ngươi lúc này lại biết khiêm tốn, nhận đệ đệ. Lục ca, hôm nay trong nhà tới khách nhân, nhà ta liền nhiều thiêu điểm đồ ăn đi. Đệ muội không cần như vậy phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái. Tần nhu đang muốn thử xem lập tức thiêu nhiều lẩu niêu. Buổi tối tần nhu cấp bọn nhỏ nấu tôm tươi lẩu niêu cháo, dùng chính là hoa hoa mẹ đưa phương bác gạo, màu đỏ đi đầu tôm tươi ngâm mình ở mềm mại cháo, còn con nấm hương cùng không quan trọng cả rốt đinh, mới mẻ xanh biết hành mạt điểm suýt ở cháo, phá lệ hấp dẫn người ăn uống. Bất quá bọn nhỏ nhìn thấy kia điểm điểm vi diệu cà rốt đinh, biểu tình cũng thực vi diệu. Không nghĩ uống rụt rè, nhưng là rụt rè nghe lên lại thực hảo uống bộ dáng Nàng còn làm lẩu niêu phen tôm, lẩu niêu cà chua nùng canh viên, lẩu niêu cà chua đậu phụ trúc rau xà lách nấu, lẩu niêu lạp xưởng cơm trưng thịt lạp. Hôm nay thiêu cơm trưng thịt lạp tương đối đơn giản, là nhất cơ sở lạp xưởng cơm trưng thịt lạp nàng đem trên trứng gà đặt ở cơm trung ương, một nửa trải lên màu xanh lục rau xanh, một nửa kia tác trải lên lạp xưởng, màu đỏ tươi lạp xưởng bị nàng cắt thành khinh bạc phiến trạng từng mảnh giống như đuôi phượng giống nhau phô ở cơm thượng, cuối cùng tần nhu dài chút mè đen ở trên đó, khí vị thơm nồng mê người còn có hương giòn cơm cháy. Buổi tối trọng điểm thái sắc là lầu niêu hầm móng heo cùng lầu niêu vững chắc cá hầm cải chua, lầu niêu hầm móng heo là nàng đã sớm muốn làm đồ ăn, cắt xong rồi móng heo thêm lát gừng rượu ra vị chắc thủy, tiếp theo xào hương liệu thiêu đường phèn cấp móng heo thượng nước màu, lại đem đậu nành móng heo cùng hương liệu bỏ vào lầu niêu chậm hầm, cuối cùng chậm hầm ra tới móng heo nùng hương mềm mại thèm đến người chảy dòng nước miếng. Tuy rằng lục ra người đều không thế nào ăn ớt cay, nhưng lạc dùng đèn vàng lung tương ớt nấu ra tới vững chắc nồi tuyệt đối là nhất tuyệt, vững chắc nồi vừa ra ăn ngon đến khóc vững chắc cá hầm cải chua, còn bỏ thêm đậu ra thịt cá vị sảng hoạt tiên hương vị nùng canh có thể trực tiếp uống. Lục diễm đi trong phòng bếp hỗ trợ một nồi nồi đồ ăn tất cả đều dọn thượng bàn. Triệu Giang Hồng nhìn trước mắt một nồi nồi sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Đầu tiên là bị nồng đậm hương khí câu đến nuốt nước miếng. Sau lại còn lại là kinh ngạc cảm thán lục ra cơ nhiên nhiều như vậy nồi. Ta tức phụ nhi thích lầu niu, mua rất nhiều. Triệu Giang Hồng cái hiểu cái không gật gật đầu. Chờ ta về sau kết hôn dọn tiến người nhà viện có phải hay không hẳn là trước tiên nhiều mua mấy cái nồi. Này lẩu niu nào mua? Quảng thành bên kia mua, lục diễm sau khi nói xong, treo chọc nói kiến nghị ngươi nhiều mua mấy khẩu hắc hoa. Triệu Giang Hồng, lão tử không gánh tội thay. Ở nhà, ngươi không gánh tội thay ai gánh tội thay. Lão Triệu ngươi thật đúng là một chút thư thường giác ngộ đều không có. Triệu Giang Hồng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like đây là người từng trải kinh nghiệm A. Không hồ là kết hôn 3 năm người ở nhà muốn chủ động gánh tội thay, này một cái phải nhớ kỹ. Triệu Giang Hồng liền hối hận chính mình không lấy cái tiểu vở tới nhớ kỹ. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình đêm nay thượng ăn nhiều như vậy lẩu nhiêu đồ ăn hẳn là có thể nhớ kỹ này một ngụm hắc hoa. Ở sau này phu thê trong sinh hoạt muốn chủ động gánh hắc hoa, lục diễm đồng chí hẳn là bối không ít hắc hoa. Nghe xong hai người bọn họ đối thoại tần nhu một trận không lời gì để nói. Nàng chừng mắt nhìn lục diễm liếc mắt một cái tại đây tẫn hạt lừa dối đâu. Lục đại đội trưởng. Lục Diễm thổi thanh nhịch ngợm huyết sáo. Lục Tông Di hai vợ chồng đã sớm hồi lỗ tỉnh quê quán, hạ minh tỷ tiểu đồng học này một chút năm mạt cũng bị nhận được con mẹ nó bên người đi cho nên hiện tại trong nhà chính là Lục Diễm hai vợ chồng mang theo hai cái nhị thử, lại đến một cái nhà trên khách nhân triệu giang hồng, năm người ngồi ở một cái bàn bên cạnh ăn cơm. Tần nhu cấp hai cái tiểu tệ từ các múc một chén tôm tươi cháo. Tuyền thuyền cùng tiểu sủi cào đôi mắt tiêm, một nhìn thấy cháo cà rốt đinh liền đem đầu nhỏ hướng bên cạnh một phía Không ăn rụt rè, không ăn ca ca, tần nhu ôn nhu cười nói, đêm nay nếu là không ăn rụt rè chúng ta ngày mai ăn chay xào cà rốt phiến cùng hấp cà rốt. thuyền thuyền cùng sủi cào, ca cả ca thuyền thuyền nhìn về phía lục diễm, ba ba, ngươi liền không thể quản quản nàng sao. Lục diễm cầm lấy một cái màn thầu trực tiếp cắn một mụn trực tiếp nhận túng quản không được mẹ ngươi quản ta. Triệu Giang Hồng, hắn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like lục ca ở nhà lại là như vậy sao? Lại học được, Triệu Giang Hồng kia một bộ học được biểu tình khiến cho Lục Diễm chú ý, Lục Diễm gắp một cái cá viên, ánh mắt dừng lại ở Triệu Giang Hồng trên người tiểu tử này hôm nay bộ dáng, làm hắn nhịn không được nhớ tới lão uông. Này, vì cái gì những người này tìm đối tượng lúc sau, liền cùng thay đổi một người giống nhau? Tức mê! Hơn nữa triệu giang hồng này thân giả dạng, lục diễm nhìn chằm chằm hắn trên người sơ mi trắng, lại nhìn về phía chính mình trên người sơ mi trắng. Triệu giang hồng trong túi còn cắm bốt máy, tới thời điểm mang theo bồn triết học tư thưởng thư. Lục diễm nghĩ thầm, trang, này nhưng quá có thể trang. Thế nhưng tới người lục ca trước mặt trang. Triệu Giang Hồng ăn thơm nồng mềm mại hầm móng heo, lại nếm mấy khẩu phen tiên hắn muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi, nhớ tới chính mình ăn qua như vậy nhiều năm nhà ăn cơm kết bạn quá như vậy nhiều bếp núc ban lớp trường còn chưa từng hưởng thụ đến mấy ngày như vậy tốt đẹp nhật thử. Qua đi bếp núc ban lớp trường lấy nồi sản hình ảnh ở hắn trước mắt thừng trang lật qua. Biết cái dạng gì người tham gia quân ngũ đại gia ngầm đều cướp muốn sao. Nấu ăn ăn ngon, tổ tông giống nhau cung phụng. Nhớ tới ra biển khi trên thuyền ướp lạnh và làm khô rau dưa, giá đỗ cùng với kia làm người căn bản nhất không nổi ăn uống nướng bánh mì. Triệu Giang Hồng trong lòng một trận đau khổ, hắn lúc này muốn hóa bi phẫn vì muốn ăn, hắn tương lai tốt đẹp sinh hoạt còn không có bắt đầu, còn đem liên tục ăn một đoạn thời gian nhà ăn cơm, mà lão lục đồng chí cũng đã qua 3 năm như vậy sinh hoạt. Hắn đem móng heo đưng lục diễm cắn, vừa nhức đầu, lại thấy lục diễm tầm mắt dừng lại ở quần áo của mình thượng triệu giang hồng không khỏi trong lòng vui mừng, hắn nhớ tới một sự kiện, chạy nhanh lôi kéo ống tay áo nói, này quần áo là ta cùng Minh Tú ra cửa khi, nàng cho ta chọn thích hợp đi. Cũng không tệ lắm, nhìn thấy hắn trong mắt đắc ý chi sắc lục diễm cắn khẩu màn thầu tiện đà khinh miệt cười, ngón trỏ ở cổ áo chỗ liêu hạ quần áo, không giấu vết nói, này ta tức phụ nhi thân thủ làm. Thấy triệu Giang Hồng thần sắc lục diễm lại nhàn nhạt, nhạt mà bổ sung một câu, lượng thân đặt làm. Triệu Giang Hồng, lão triệu đồng chí nghĩ thầm là ta thua. Tần Nhu, tiểu tần đồng chí muốn che mặt thực mất mặt có được không, lục đại đội trưởng muốn nỗ lực che giấu một chút xấu ở bên trong đầu sợi tuy rằng này quần áo mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, nội bộ chỉ có tiểu tần đồng chí mới biết được nội bộ thế nào. Triệu Giang Hồng gật gật đầu nói, kết hôn tứ đại kiện không phải sao. Đồng hồ radio, xe đạp máy may ta hiểu. Chờ ta kết hôn ta cũng có thể mặc vào ta tức phụ nhi làm quần áo. Lục Diễm nghĩ thầm, đầu tiên người tức phụ nhi đến sẽ. Tần Nhu nghĩ thầm, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nam nhân cũng có đáng sợ đua đòi tâm. Lục Diễm như người ôm trầm nhà mình tiểu sùi cào bả vai ta như tử trên người cái này cũng là ta phụ tử ba cái đều xuyên ta tức phụ nhi làm quần áo. Triệu Giang Hồng Hắn nghĩ thầm sớm hay muộn có một ngày ta cũng sẽ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ mang theo nhi thử tới lục ra đạp lên lục ra mặt cỏ thượng nhảy nhót. Tiểu sùi cò nói, mụ mụ con cấp làm tiểu ngư cá. Ở ba ba dưới sự trợ giúp, hắn bẹp liền nhảy xuống ghế nhỏ, đăng đăng đặng đi trong căn phòng nhỏ đem ca cá, cá lấy ra tới cấp thúc thuốc xem. Khi trở về, trong lòng ngực hắn ôm một cái tiểu cá mập thú bông triển lãm cấp trước mắt triệu giang hồng xem. Tuyền tuyền cùng sùi cảo còn không có đem mụ mụ làm tiểu ngư mang đi nhà trẻ cấp mặt khác tiểu bằng Hiếu xem, bởi vì bọn họ thực thích tiểu béo cá, không nghĩ bị mặt khác tiểu bằng Hiếu làm dơ hoặc là lộng hư, vẫn luôn lưu tại trong nhà, không cho người ngoài xem. Bất quá trước mắt thúc thúc như vậy một cái đại bằng Hiếu khẳng định sẽ không đoạt bọn họ tiểu béo cá. Tiểu sùi cả ôm trong lòng ngực tiểu béo cá vui vẻ mà cười cười, một đôi xinh đẹp đen như mực sắc đôi mắt sáng lấp lánh, giống như là ngâm mình ở trong nước sáng lên hắc đá quý. Hắn thanh âm lại nhu lại mềm mục, cần nhằn cũng có, thuyền thuyền nói, ba ba mụ mụ cũng có. Triệu Giang Hồng, hành đi, các ngươi cả nhà đều có tiểu cá mập, hắn là không hiểu được vì sao lục ra nhiều như vậy tiểu cá mập. Ba ba mụ mụ cư nhiên cũng có, người một nhà a đây là... Hắn tuyệt đối không hâm mộ, triệu giang hồng nhìn trước mắt này hai cái tiểu hài từ trước không thèm nghĩ bọn họ ở trong sân ma âm rót nhĩ, hắn nhìn hai tiểu gia hỏa trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, mười phần mười giống lục diễm, giống nhau mặt mày giống nhau mũi, trong lòng nhịn không được có chút buồn cười, lục đại đội trưởng, người mấy đứa con trai thật đúng là bại hoại ngươi uy nghi. Bất quá triệu giang hồng trong lòng rồi lại có điểm hâm mộ, nếu là hắn tương lai hài từ cũng có thể lớn lên giống chính mình liền hảo lạc. Tựa hồ là nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, lục diễm nhướng mày cười ta như thử lớn lên giống ta đi. Giống là rất giống, triệu giang hồng nhìn này cực giống lục diễm non nớt khuôn mặt trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy lại là đáng yêu lại là đáng giận hắn nhịn không được tưởng đậu đậu này hai cái tiểu ra hỏa. Kêu thuyền thuyền cùng sùi cào đúng không? Thuyền thuyền cùng sùi cào gật gật đầu, tới thúc thúc hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi mụ mụ là yêu nhất ca ca thuyền thuyền đâu? Vẫn là yêu nhất đệ đệ Sùi Cào. Vẫn là hai cái đều là yêu nhất. Sùi Cào không chút suy nghĩ nói, mụ mụ yêu nhất ba ba. Triệu Giang Hồng, yêu nhất ba ba. Trước kia hắn cũng không phải không nghe nói qua khác đại nhân như vậy hỏi hai từ tiểu tệ tử đều nói mụ mụ yêu nhất chính mình, nhưng là. thuyền thuyền nói, mụ mụ yêu nhất ba ba, ba ba yêu nhất mụ mụ cho nên mới sẽ có thuyền thuyền cùng Sùi Cào. Triệu Giang Hồng. Lục diễm trên mặt cười càng sán lạn, một trương tuấn mỹ mặt cười đến kia kêu một cái trương dương tùy ý, hắn nghĩ thầm quả nhiên đều là ba ba thật lớn nhi. Đây là mụ mụ nói, tần nhu che giấu tính ho khan một tiếng, triệu giang hồng, lão triệu đồng chí hối hận chính mình vì cái gì muốn hỏi ra loại này vấn đề. Hắn bị nhà hắn hài từ cấp thú tới rồi, chương 88, không sợ. Nhớ tới hai đứa nhỏ đồng môn chỉ ngữ Triệu Giang Hồng ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không yên, hắn trong lòng suy nghĩ tương lai nếu là có hài từ lúc sau, hắn cũng muốn giáo hài từ nói như vậy. Người này trong đầu một khi thả bay suy nghĩ, vậy căn bản rừng không được tới Triệu Giang Hồng đều mau đem kết hôn dưỡng hoa đến hai tuổi nhật từ tất cả đều mặc sức tưởng tượng xong rồi. Thẳng đến sau nửa đêm mới mỹ tư tư mà đã ngủ. Tỉnh lại sau Triệu Giang Hồng ra người nhà viện lập tức cấp trong nhà gọi điện thoại. Phía trước trong nhà nói lại nhiều nói, đều không bằng hài tử này vài câu. Tỷ ta thường kết hôn, mau chóng kết hôn. Bên kia triệu gia đại thì đều bị hắn này một câu đánh một đầu mông kết hôn. Kết cái gì hôn, nàng cái này để để từ ly hôn lúc sau, liền cùng bị tình thương giống nhau, hoa ở mai rùa không ra trong nhà cả ngày vì hắn lo lắng, sợ hãi hắn về sau liền như vậy đơn. Bởi vì phía trước đàm nhu sự, người trong nhà cũng không dám tùy tiện cho hắn giới thiệu đối tượng, sợ làm cho hắn bất mãn cùng phản cảm. Triệu Giang Hồng Hưng phấn nói, kết hôn, ta muốn cùng người kết hôn. Hắn muốn cùng hắn ái nhân sinh một cái hài tử với ai kết hôn a nhưng ngàn vạn đừng là đàm nhu. Bọn họ triệu ra người đã bị đàm nhu cấp trình ra bóng ma tâm lý, nhưng cố tình trước kia đệ đệ liền thích đàm nhu người này, những người khác ai đều không cưới cố chấp thực. Phía trước Triệu Giang Hồng cùng đàm nhu ly hôn, Triệu gia người kia kêu một cái hoan thiên hỷ địa, nhưng bọn họ cũng không cao hứng bao lâu, bởi vì Triệu Giang Hồng ly hôn lúc sau, hắn phản ứng hoàn toàn không thích hợp. Như vậy không thích hợp đệ đệ lệnh người cảm thấy sợ hãi. Lúc này tự sát biển người đi, nàng đệ đệ nếu là luần quần trong lòng, ở trên thuyền trực tiếp người hướng trong nước nhảy dựng liền không có bởi vậy trong nhà người cũng không dám kích thích hắn. Triệu gia người gần đây đối đàm nhu khẩu khí cũng tốt hơn không ít đàm nhu nhưng không thiếu tới cửa, nữ nhân này nàng thế nhưng muốn vãn hồi hôn nhân. Triệu gia đại tỷ trong lòng bồn chồn lại không dám lại hắc mặt đối đàm nhu. Bởi vì đàm nhu lời thề son sắt mà nói triệu giang hồng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta. Triệu gia người cũng sợ là như thế này, chẳng sợ lại như thế nào không muốn cũng làm hảo hai người bọn họ hợp lại chuẩn bị. Hiện tại là triệu giang hồng chính mình quá không được chính mình kia một quan, chẳng lẽ hắn hiện tại lại nghĩ thông suốt hắn muốn kết hôn. Với ai, điểm này trọng yếu phi thường. Nàng kêu diệp minh tú là ta ở trên đảo tân nhận thức một cái cô nương. Triệu gia đại tỷ vừa nghe đến cái này xa lạ tên, lúc sau đệ đệ nói cái gì nữa nàng cũng chưa như thế nào nghe rõ, nàng chỉ biết chỉ cần không phải đàm nhu, hết thảy đều hào. Lời này nếu là nói trở về cho nàng ba mẹ nghe, nàng ba mẹ đều có thể hưng phấn nhảy dựng lên. Hảo, hảo, kết hôn, ngươi tưởng kết hôn liền kết hôn là như thế nào nhận thức? Triệu Giang Hồng ở điện thoại một khắc đầu nhịn không được bùm bùm nói một đống lớn, này luyên ái trong người luôn là nhịn không được cùng người khác tới chia sẻ chính mình luyên ái quá trình, còn phải cảm tạ lục diễm, nhưng xem như ít nhiều hắn cùng đệ muội hắn người này quá có thể. Lục diễm, lục ra cái kia tiểu nhi thử. Hắn cũng trộn lẫn tại đây sự kiện, đúng vậy chính là ta đi nhà hắn dính phúc khí kết quả thật đúng là có phúc khí hiện tại ta cùng minh tú xử hào tốt còn phải ít nhiều lục diễm cho ta ra chủ ý. Triệu gia đại tỷ sắc mặt cổ quái nghe nhà mình đệ đệ trong miệng nói. Nàng trong đầu một trận hốt hoảng triệu giang hồng trong miệng theo như lời người kia là lục diễm. Có thể cho người nói đối tượng ra chủ ý lục diễm. Lão lục ra lục diễm. Khi còn nhỏ cùng nàng đệ cùng nhau nghịch ngợm gây sự lục diễm, mười mấy tuổi khi túm hai vạn năm tám lục diễm. Đối nữ nhân không giả sát thái khó hiểu phong tình lục diễm. Hoàn toàn tưởng tượng không ra A. Triệu gia đại tìm một não mộng bức mà treo điện thoại tuy rằng không biết bên kia trên đảo đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng đệ đệ không cùng đàm nhu phục hôn, mà là tân tìm một cái kêu diệp minh tú cô nương, bọn họ hai người lưỡng tình tương duyệt cho nhau thích thiên A này nhóm ra đây là có rất tốt sự. Nàng đệ đệ trung thân đại sự cấp giải quyết, cần thiết đến chạy nhanh trở về nói cho nàng ba mẹ. triệu ra cha mẹ nghe xong nữ nhi nói, một đám cũng là hì cười hớn hở Hào hào hào, việc này hào. Chỉ cần hắn nói tới thích đối tượng, hết thảy đều hào, không còn có tốt như vậy sự. Nghe nói còn phải ít nhiều lão lục gia lục diễm, ba mẹ các ngươi còn nhớ rõ lục diễm sao? Nhớ rõ, như thế nào không nhớ rõ, lục tông di kia tiểu nhi thử sao? Đúng vậy, hắn làm sao vậy? Chính là hắn cấp hỗ trợ ra chú ý ta tiểu đệ mới thành công tìm được rồi đối tượng. Phải không? Triệu ra cha mẹ cho nhau nhìn thoáng qua, lục diễm. Vì cái gì việc này nghe tới càng như là con của hắn đang nói dối đâu? Liền tính là nói bừa cũng không phải như vậy biên. Không thể tin tưởng a lục tông di hai vợ chồng trở lại giao đào đã có một đoạn thời gian. lão lục đồng chí thở dài một hơi cũng không biết có phải hay không khí hậu không phục duyên cớ khương bình lão đồng chí ở quỳnh châu đảo thượng trồng ra cây củ cải đường sau trở về đồ ăn lại biến khổ hiện tại chỉ còn lại có hắn một người một mình thừa nhận hắn đột nhiên hào hối hận hào hối hận hào tưởng niệm tiểu nhi thử làm đại màn thầu tưởng niệm tiểu nhi thức làm đồ ăn phiền muộn Làm hưu sở phần lớn kiến ở trường quân đội phụ cận, bọn họ mỗi ngày đều có thể nghe thấy cách phách trường học huấn luyện thổi hào thanh phẳng phất về tới đã từng bộ đội chung sinh hoạt. Bọn họ này những lão đồng chí một bò lên trên lâu, là có thể thấy những cái đó chính trực thanh xuân tiểu tử ở sân thể dục thượng huấn luyện rơi mồ hôi. Lúc này cảnh này thấy như vậy tuổi trẻ tiểu hòa, chỉ cảm thấy càng phiền muộn. Hắn tưởng mấy cái tiểu tôn tôn. Lục Tông Di đi xuống lầu, đúng lúc này có người kêu lão lục đồng chí đi tiếp điện thoại, lão lục tưởng nhà mình nhãi con nhóm đánh tới điện thoại, ai biết một chuyện được mới phát hiện thế nhưng là lão triệu ra đánh tới điện thoại. Vẫn là một hồi cảm tạ điện thoại. Lão đồng chí cảm ơn ngươi A, nhà của chúng ta tiểu triệu nhưng cuối cùng là giải quyết lão đại khó vấn đề ít nhiều nhà các ngươi lục diễm, nếu không phải hắn cấp ra chú ý, nhà của chúng ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối diện ở trong điện thoại bùm bùm nói một đại thông cảm tạ nói. Lão lục đồng chí nghe được không hiểu ra sao. Lục tông di, cho người ta ra chú ý. Nói đối tượng, ta như thử còn có thể có này bản lĩnh. Ta không tin, sang năm tiểu nhi thử mang theo tôn tử nhóm tới giao đảo khi, hắn phải hỏi hỏi. Tần nhu mang theo hai cái tiểu tệ tử đi thì thì ra chơi, mang lên chính mình mới làm quần áo, giao cho nhà mình thân tỷ tỷ tần nguyên tới kiểm tra tác nghiệp. tỷ tỷ tỷ phu ra phòng ở đã kiến hảo, lúc này cũng không có gì formal, đơ hai trang hoàng, toàn ra trực tiếp dọn đi vào nhà ở so trước kia rộng mở nhiều, tỷ tỷ tần miên cũng là cái khéo tay, đem nhà ở bố trí đến phá lệ ấm áp xinh đẹp trong phòng còn loại mấy bồn cây xanh. vừa đến tỷ tỷ tỷ phu trong nhà thuyền thuyền cùng sủi cào này hai cái nhãi con liền ngồi không được, còn làm đại biểu ca đại biểu tỷ cùng nhau mang theo bọn họ lên núi lấy chuối đi uy con khỉ. Này hai hài tử cũng là cái không sợ trời không sợ đất, đặc biệt là tiểu sùi cào chẳng sợ phía trước bị con khỉ đoạt lúc này cũng không sợ hầu. Tiểu sùi cào còn nói, muốn ăn tráng tráng điểm con khỉ đoạt bất động. Mụ mụ, sùi cào muốn ăn tráng tráng điểm. Tần Nhu, người chính là muốn lừa mụ mụ đồ ăn vặt. Tần Nhu đem chính mình làm tốt tiểu y phục móc ra tới cấp thì thì tần miên xem. Tới còn thỉnh lãnh đạo kiểm tra kiểm tra. Tần miên tiếp nhận kia hai kiện tiểu y phục buồn cười. hảo ta này đều lên làm lãnh đạo a không tồi không tồi tiểu tần đồng chí rất có tiến bộ nhưng ngươi bên này hai chị em trò chuyện thiên không trong chốc lắt diệp minh tú ở trong thôn nghe thấy người đàm luận tiểu song bào thai huynh đệ liền biết là trần gia muội muội tới vì thế cũng chạy tới trần gia làm khách lá con đồng chí chúc mừng ngươi a nói đối tượng Thấy Tần Nhu, Diệp Minh mặt đẹp sắc đỏ lên, trong lòng có chút biệt biệt nữ nữ, một nửa ngượng ngùng, một nửa rụt rè, nhưng cũng tưởng ở Tần Nhu nơi này được đến một ít kiến nghị. Bọn họ này đó nam nhân cũng thật là quá sốt ruột, chúng ta lúc này mới nhận thức bao lâu a ngay cả hắn cha mẹ cũng chưa gặp qua, hắn thế nhưng nói hắn thế nhưng nói muốn đánh kết hôn xin báo cáo, hỏi ta có đáp ứng hay không, ta cảm thấy này cũng quá nhanh đi. Vẫn là đến cùng hắn cùng đi hắn quê quán, trông thấy cha mẹ hắn lại làm tính toán, ta nghe nói nhà hắn điều kiện khá tốt, ta còn sợ nhà hắn không hài lòng ta. Nhà hắn còn rất xa, ở lỗ tình, diệp minh tu ấp úng mà nói lên chính mình suy xét, nàng nhịn không được hỏi tần nhu. Người lúc trước cùng nhà các ngươi lão lục dùng bao lâu thời gian suy xét kết hôn a Tần nhu, thay cho một vấn đề đi, mươi 89, nguyên nhân. Từ tôn chủ nhiệm kia biết được Lục Diễm đệ trình kết hôn xin báo cáo đến nàng đồng ý tổng cộng qua vài phút. Hơn 10 phút, mà Lục Diễm làm ra đệ trình kết hôn xin báo cáo quyết định lại dùng bao lâu. Theo Lục Ca nói, hắn hận không thể đương trường kết hôn. Hai người bọn họ là loé hôn tổ. Tần Nhu không biết nên như thế nào trả lời, tỷ tỷ tần miên nhưng thật ra ở một bên cười nói. Cả em gái cùng mụi phu nhận thức 10 ngày qua liền kết hôn, đem tỷ tỷ đều dọa nhảy dựng, này nói đối tượng A, chỉ cần vừa thấy đôi mắt phát triển liền rất mau. Ta cùng nàng tỷ phu cũng là, phải không, Diệp Minh Tú như suy tư gì gật gật đầu, phát hiện chính mình cùng Triệu Giang Hồng cũng không thuộc về tiến triển bay nhanh, bên này nhân ra nhận thức hơn 10 ngày liền kết hôn. Các người thấy vài lần A, giao lưu cái gì? Tần nhu mặt vô biểu tình nói, thấy một mặt nhìn chàng điện ảnh, lần thứ hai gặp mặt liền lãnh chứng kết hôn. Tần miên cười hì hì tiếp lời, hôn sau phu thê cảm tình ngọt ngào thực mau sinh hạ một đôi song bào thai. Diệp minh tú, nguyên lai là nàng cùng triệu giang hồng tiến triển quá chậm sao. Nhân ra mới gặp xem đôi mắt trực tiếp liền lãnh chứng kết hôn. Liền ngươi mang muội phu nhà trên ngày đó, ngươi tỷ ta vừa thấy ngươi như vậy, liền biết là ngươi nhìn vừa mắt a thì ta liền an tâm rồi. Tần nhu, một nửa là nàng tỷ xem quẻ, một nửa kia cũng cần thiết đến thừa nhận nàng đối lục diễm từ lúc bắt đầu là có chút động tâm. Tính, đừng liêu ta, có bản lĩnh A, tỷ ngươi tâm sự chính ngươi A, ngươi như thế nào ở núi lớn nhặt được tỷ phu. a tỷ ngươi cùng tỷ phu câu chuyện này, đều có thể đi chụp cái điện ảnh. Tỷ như excess sơn chi luyến. Theo ta cùng lục diễm chuyện xưa đơn giản nhất, lãnh đạo giới thiệu thân cận kết hôn, tùy quân sinh hài từ tác giả đều không mang theo như vậy, viết còn có Minh Tú ngươi cùng Triệu Giang Hồng hai người, các ngươi này, các ngươi này trời xui đất khiến khúc chiết chuyện xưa cùng tiểu thuyết chuyện xưa nam nữ chủ dường như. Tiểu Tần đồng chí cảm thấy chính mình trong sinh hoạt tràn ngập các loại tiểu thuyết chuyện xưa nam nữ chủ, mà nàng sinh hoạt thật là quá mức bình đạm không có gì lạ. Diệp Minh Tú vội vàng lắc lắc tay, không có, không lần đó sự ba người ghé vào cùng nhau hàn huyên trong chốc lát mấy cái bọn nhỏ đã trở lại, vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng tuyền tuyền cùng tiểu sùi cảo đăng đăng đặng mà nhào hướng mụ mụ, này hai cái tiểu phá nhãi con trên người trên mặt đều dính bùn chỉ có kia đen như mực sắc đôi mắt so trên mặt đen nhánh càng thêm đen bóng. Tần Nhu, nàng hoàng hốt chi gian cảm thấy này hai cái tiểu tịt tử nhào hướng nàng thời điểm, vui vui vẻ vẻ mà nói, mụ mụ ta nhặt rác rười đã trở lại. Đình chỉ. Tại đây hai tiểu bùn nhãi con phát lại đây thời điểm, tần nhu làm cho bọn họ đứng lại. Một đám dơ hề hề tiểu bùn tinh thành thành thật thật chạm hào, mụ mụ đi lấy khăn lông cho các ngươi lau lau Bọn nhãi danh thành thành thật thật mà bị phạt chạm tần nhu đánh thủy tới, dính ướt khăn lông cho bọn hắn đem đen nhánh con khỉ nhỏ mặt lau khô. Dính vết bẩn non mềm khuôn mặt nhỏ bị thân mụ xoa xoa, lộ ra phía dưới trong trắng lộ hồng da thịt tiểu ra hòa còn nhân cơ hội hướng mụ mụ trên tay cọ cỏ, cỏ. Hai cái tiểu phôi đàn còn đem bùn hướng mụ mụ trên người lau a. Mụ mụ thân thân, không thân, thân thân mụ mụ, không cho thân, Tần Nhu cho bọn hắn đem trên mặt cùng tứ chi thượng vết bẩn lau khô trên quần áo là thật sự không có biện pháp, này hai cái tiểu hư nhãi con chơi lên là rừng mỡ, phía trước còn nói muốn yêu quý mụ mụ làm quần áo, hiện tại chính là cái tiểu không lương tâm trực tiếp đi vũng bùn lăn lộn. Cho bọn hắn trên đầu mang tiểu mũ dơm đều đã hy sinh. Hai cái dơ hề hề tiểu phôi đàn, bất quá cái này tuổi tác hài tử cũng đích xác muốn bắt đầu nhiều tiếp xúc phần ngoài tự nhiên hoàn cảnh, không chỉ có là chính bọn họ muốn học tập nhận thức thế giới này, trên người miễn dịch tế bào cũng muốn bắt đầu học tập như thế nào thì chứng cái này hoàn cảnh, không ngừng đề cao miễn dịch lực. Thật là hai cái tiểu phôi đàn, mang theo dự phòng quần áo lại đây tần nhu vội vàng hai cái heo con tử đi trong phòng thay đổi thân quần áo từng cái hôn hôn khuôn mặt. trở về phía trước không chuẩn lại làm dơ ngoan ngoãn nghe lời tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy nhưng là tần nhu cũng làm hào hết thảy hy sinh chuẩn bị thuyền thuyền cùng sùi cào tắm rửa sạch sẽ biến sạch sẽ diệp minh tú nhìn thấy hai người bọn họ tiểu gia hỏa khi lập tức bị kinh diễm ở nàng cảm thấy này hai tiểu gia hỏa nhưng lớn lên thật là đẹp mắt a Phía trước chỉ là nhìn thấy này hai cái tiểu tệ tử nằm bò ngủ, lúc này động lên thời điểm phá lệ hoạt bắt dính ở mụ mụ bên cạnh thật làm cho người ta thích. Kêu diệp A-di, diệp A-di hào, tuyền tuyền cùng sủi cào hào, này hai hài tử thật lớn lên giống nhau như đúc A. Đúng vậy, bất quá cẩn thận phát hiện hai hài tử nói chuyện tính cách thói quen đều là có khác nhau. Trên thế giới không có hai mảnh tương đồng lá cây tuyền tuyền cùng sủi cảo cũng đều là trên thế giới độc nhất vô nhị. Diệp Minh Tú nghe vậy cười cười, nàng liêu hạ thái dương đầu tóc. Đúng vậy, cho dù là hai chị em cũng là không giống nhau. Nàng do dự sau một lúc lâu, lặng lẽ cùng Tần Nhu nói ta cũng có cái cùng ta lớn lên tương tự song bào thai tỷ tỷ. Diệp Minh Tú nói cái mở đầu tựa hồ lại do dự mà nên như thế nào tiếp tục nói tiếp, hoặc là nói có nên hay không đem nói ra tới. Làm sao vậy? Cùng tỷ tỷ của ta so sánh với ta tính cách còn rất không thảo hỷ Diệp Minh Tú trong nhà có một đôi hai chị em, đều tới rồi tuổi cha mẹ rõ ràng càng thêm thiên vị cùng thích tỷ tỷ, phía trước trong nhà phải có một người xuống nông thôn đương thanh niên trí thức Diệp Minh Tú chủ động nói chính mình đi hải đảo trên dưới hương. Diệp Minh Tú ở nhà thời điểm, luôn có mặt không đi cảm giác tự ti, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy cùng tỷ tỷ so sánh với chính mình không đáng người thích. Ta cũng là thật không nghĩ tới triệu đồng chí sẽ thích ta kỳ thật ta còn sẽ sợ hãi, nếu là hắn thấy tỷ tỷ của ta có thể hay không cũng càng thích tỷ tỷ của ta Diệp Minh Quyên. Cũng ít nhiều là thu được triệu giang hồng tin, ở có một đoạn cuộc sống đen tối cho nàng rất nhiều trợ giúp cùng cổ vũ thật giống như trên thế giới này, còn có một người khác cùng ta giống nhau yên lặng mà ở trong góc thương tâm khổ sở. Nghĩ trên người hắn phát sinh sự tình, giống như rời đi lực chú ý, đối chính mình sự tình cũng không như vậy khó chịu. Người yên tâm đi, tự tin một chút, hắn thích người không phải người khác mà là người Diệp Minh Tú. Diệp Minh Tú cười gật gật đầu. Diệp ra người thu được Hải Đảo Thượng Diệp Minh Tú gửi thư. Vài thiên này tin cũng chưa người hủy đi, Diệp ra cha mẹ cảm thấy khẳng định cùng mặt khác xuống nông thôn cô nương giống nhau, ở tin khóc lóc kể lệ xuống nông thôn đến Hải Đảo Thượng nhật từ quá đến cỡ nào cỡ nào thống khổ hỏi trong nhà đòi tiền cùng phiếu gạo. hiện tại trong nhà nữ nhi diệp minh quyên leo lên sườn trưởng gia nhi Tử hai người đánh lửa nóng diệp ra cha mẹ liền không quá quan tâm tiểu nữ nhi sự một lòng nhào vào đại nữ nhi trên người nếu là minh quyên gả cho sườn trưởng gia nhi Tử kia nhà ta đã có thể thoải mái minh quyên nhưng đến nỗ lực hơn yên tâm đi lý tiến người khác đối ta thực hảo ngươi xem chúng ta đi nhìn điện ảnh trả lại cho ta mua quần áo cùng tiểu giày ra nhìn xem này vài nỉ áo khoác mới tới nguyên liệu không tồi đi Này cũng thật hào phóng, nhà bọn họ muốn cưới vợ, này tiền khẳng định không thể thiếu, các loại gia cụ đều có thể an bài thưởng. Hắn hiện tại đương tài xế, cũng rất có tiền đồ, không chừng tương lai còn có thể mang người đệ đệ cùng nhau học xe. Nhớ tới xưởng trưởng gia như từ Lý Tiến, Diệp Minh Quyên ngượng ngùng mà loát loát trên vai chiều dài chỉ có thể miễn cưỡng đến trên vai song bánh quay treo biện đôi tóc. Nhưng mà ở thoáng nhìn ngăn tủ thượng phóng lá thư kia khi, Diệp Minh Quyên trên mặt cười liền phai nhạt xuống dưới, nàng thu hồi trên mặt tươi cười, đi đem muội muội Diệp Minh Tú từ hải đảo thượng gửi trở về tin mở ra. Vừa mở ra từ đầu nhìn đến đuôi, Diệp Minh Tú nàng nói nàng ở hải đảo thượng tìm được rồi một cái quân nhân đối tượng, nàng nói kia đối tượng chính là hải đảo thượng bộ đội quân nhân. Diệp ra cha mẹ sừng sốt phải không? Nàng ở trên đảo tìm được rồi đối tượng. Nàng chẳng lẽ không tính toán đã trở lại sao? Diệp Minh Quyên trong lòng mừng như điên, nghĩ thầm không trở lại mới hảo, Diệp Minh Tú tương lai gả đi cái này tiểu phá trên hoang đảo, về sau đã có thể không cơ hội đã trở lại. Minh Tú nàng muốn nói đối tượng kết hôn có phải hay không đến làm nàng mang theo cái kia đối tượng trở về. Đến trở về gặp thấy đi, nếu không làm nàng dẫn người trở về. Không được Diệp Minh Quyên nghe xong lời này, lập tức hoảng sợ. Còn không thể làm Minh Tú nàng trở về. Nàng ái gả chồng liền gà chồng đi thôi. Làm sao vậy? Ba, mẹ tạm thời không thể làm nàng trở về. Nếu là làm nàng trở về ta này hôn sự xong rồi làm sao bây giờ? Đây là có chuyện gì? Hiện tại ván đã đóng thuyền, Diệp Minh Quyên cũng liền không hề gạt cha mẹ. Nàng nói cho Diệp ra cha mẹ cái kia sường trưởng ra như từ Lý Tiến. Ban đầu nhất kiến chung tình đối tượng là Diệp Minh Tú. Nàng cùng Diệp Minh Tú tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc nhưng Diệp Minh Quyên rất sớm liền không muốn cùng nàng trang điểm đến giống nhau như đúc Diệp Minh Tú sơ lại trường lại thổ bánh quai treo biệt mà nàng còn lại là tân chiều sóng vai phát. Kết quả Lý Tiến có một lần gặp được nàng thế nhưng đem nàng trở thành Diệp Minh Tú, Diệp Minh Quyên cũng không báo cho hắn chân tướng ngược lại làm thật chuyện này. muội muội Diệp Minh Tú bị nàng nghĩ cách đưa đi hải đảo trên dưới hương đương thanh niên trí thức mấy năm đều cũng chưa về, mà nàng đâu tác có thể thuận thuận lợi lợi mà lên làm sưởng trưởng ra con dâu. Diệp Minh Quyên hiện giờ chính thật cẩn thận mà bắt trước Diệp Minh Tú, lúc này mới làm Lý Tiến đánh mất nghi ngờ. Không thể làm nàng trở về, vạn nhất nàng trở về, bị Lý xuất phát hiện chân tướng cảm thấy là nhà ta người ở chơi hắn làm sao bây giờ. Ta cũng không nghĩ tới hắn ngay từ đầu coi trọng chính là Minh Tú A. Hiện tại Minh Tú đã tìm cái quân nhân đối tượng, còn làm nàng trở về làm gì? Diệp ra cha mẹ nghe xong nữ nhi lời này, cảm thấy Diệp Minh Quyên nói đúng, hiện tại ván đã đóng thuyền, vậy làm sai mà lại đúng, vô luận cái nào nữ nhi gà cho sường trường gia như thử, không đều là bọn họ nữ nhi cũng không thể làm trận này hôn sự thất bại. Diệp ra cha mẹ cấp Diệp Minh Tú viết một phong thơ, làm nàng chính mình quyết định hôn sự, không cần mang đối tượng đã trở lại vân vân. Năm 1975 hai tháng, đã là nông lịch tháng chạp sắp quá tân niên. Tần Nhu mang theo hai đứa nhỏ đi đơn vị đi làm, này một chút cuối năm, đơn vị cũng có hoạt động, có thể mang người nhà tới, không sai biệt lắm tương đương với đời sau họp thường niên, cho đại gia hòa một ít công nhân phúc lợi trên thực tế nội dung hình thức tương đương với dạo chơi công viên hoạt động. Liền giống như bố trí một ít người mù sờ cái mũi, bộ hoàn, ném phi tiêu kẹp cây đậu từ từ hoạt động, nếu là đạt tới yêu cầu, là có thể đạt được một tiểu khối xà phòng kem đánh răng, bàn chải đánh răng linh tinh vật nhỏ. Tần nhu một tay nắm một cái hài tử thuyền thuyền cùng sủi cả hai cái tiểu bằng hữu đông nhìn một cái tay nhìn xem. Tiểu tần A, nhà ngươi hài tử đều lớn như vậy, lớn lên thật đáng yêu. Đây là một đôi tiểu huynh đệ ai là ca ca? Ai là đệ đệ? Xùi cào là ca ca xùi cào trực tiếp mở miệng nói. thuyền thuyền tiếp lời nói ca ca muốn cho đệ đệ. Tiểu xùi cào, tiểu xùi cào đi hùng ôm một chút ca ca thuyền thuyền, học mụ mụ giống nhau vỗ vỗ hắn phần lưng, non nớt giọng trẻ con nhẹ nhàng dụ hống nói, đệ đệ ngoan nga. Tuyền thuyền, Tần Nhu buồn cười, bên cạnh các đồng sự cũng đều muốn cười hỏng rồi. tằng tuyết thanh cùng Tần Nhu nói, nhà ngươi cái này làm ca ca thật đúng là rất không tồi, sẽ hống đệ đệ. Làm đệ đệ cũng thực thông minh, còn biết muốn ca ca nhường chính mình. Bọn họ cũng không biết đến tột cùng cái nào là ca ca, cái nào là đệ đệ. Mụ mụ cùng ca ca quyết định không vạch trần cái này tiểu sùi cào, tiểu sùi cào nếu là chính mình chảy ra, vậy lòi. Nói cho A-di nhóm, các ngươi tên gọi cái gì đâu. Lục thuyền thuyền, lục sùi cào, đúng không? Là thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào A. Tần nhu cười nhìn về phía tăng tuyết thanh, lục duy châu, lục duy Trạch. bọn nhãi danh đại danh tạm thời còn không có cơ hội sử dụng ta cũng thật hâm mộ ngươi a biên tập tổ tịch thích hợp ở một bên nói ta đều là giống nhau tuổi tác ngươi này như từ đều mau ba tuổi chúng ta đài không biết nhiều ít người trẻ tuổi đều ở sầu ngươi tráng niên tào hôn mới tới tiểu hòa tất cả đều ở trộm ngắm ngươi kết quả sau khi nghe ngóng người đã kết hôn hai tử đều có các ngươi nhìn nhìn bọn họ kia thất vọng ánh mắt đài trường còn tưởng đem ngươi điều đi buổi tối đâu ngươi như thế nào không đáp ứng Tiền lương đều có thể trường không ít người năm nay lại đến chúng ta tình yêu tù MC. Tần Nhu lắc đầu, đài trường cùng nàng nói rất nhiều lần, muốn cho nàng đổi đến buổi tối văn nghệ tiết mục đi, vô luận là hiện tại vẫn là về sau, ban đêm đều là hoàng kim đương, chẳng qua Tần Nhu cũng không tưởng thượng vãn ban. Trước không nói cái khác có thuận tiện hay không, đại buổi tối qua lại đi làm tan tầm trên đường ra điểm sự tính ai. Nàng mới không nghĩ làm chính mình đặt mình trong với một loại nguy hiểm hoàn cảnh. bất quá này đài đảo thật là có không ít người xúi dục nàng trực đêm vãn ban ban đêm thật tốt a ban đêm nghe tiết mục người là nhiều nhất không biết ta đài người nghe có bao nhiêu người hy vọng ngươi có thể buổi tối phát thanh đâu chính là a ngươi thượng vãn ban ban ngày liền có nhàn rỗi thời gian tần nhu nói thật người có thể suy xét thượng vãn ban nếu là ngươi sợ trên đường xảy ra chuyện chúng ta đài nam đồng sự có thể lái xe hộ tống ngươi cùng nhau trở về a này dọc theo đường đi lại không xa đúng vậy có người qua lại đón đưa kia đã có thể an toàn nhiều có thể xảy ra chuyện gì a ta đài mới tới tiểu trương hắn liền có xe đạp đến lúc đó kỵ cái xe qua lại một chuyến không bao lâu vừa lúc thích hợp các ngươi đã quên ta là gia đình quân nhân nhà của chúng ta lão lục cũng liền buổi tối trở về chúng ta hai vợ chồng còn phải nhiều tụ tụ này có gì nhà các ngươi lão lục cũng liền trở về mấy ngày mấy ngày nay ngươi sớm chút trở về không phải được còn có thể cho các ngươi gia lục tham mưu trưởng tới đón ngươi ngươi nhìn một cái xem, người tới chúng ta đơn vị đi làm đã bao nhiêu năm, nhà các ngươi lục tham mưu trưởng cũng chưa đã tới vài lần. Không cần ta cảm thấy như bây giờ khá tốt, tần nhu ánh mắt đảo qua tịch thích hợp nàng là không nghĩ tới tịch thích hợp thế nhưng cũng sẽ khuyên nàng thượng vãn ban cũng không biết có phải hay không thiệt tình. Tần nhu trong lòng cười lạnh vài tiếng, không có một tia thâm động chính cái gọi là ruộng dưa không sửa giày lý hạ bất chính quan còn đại buổi tối còn tìm nam đồng sự đưa về nhà. Không có việc gì phạm tiện cho chính mình tìm việc sao. Lại không phải phim truyền hình ngốc nghếch từ ngốc xoa bạch liên hoa, càng muốn làm nhượng lại người hiểu lầm sự tình thấu đủ biên kịch muốn phim cầu huyết lúc 8 giờ cốt truyện. Hơn nữa lại là loại này 70-80 niên đại. Tần nhu đều có thể não bổ ra một bộ cầu huyết đại cốt truyện, bạch liên hoa nữ chủ vì tiền trực đêm ban, làm nam đồng sự đón đưa tan tầm, thường xuyên không trở về nhà nam chủ cuồng ghen không thôi, càng sẽ bất ngờ gặp được các loại bạch liên hoa cùng khác phái đồng sự ngoài ý muốn thân mật tiếp xúc, nam chủ ghen bạo nổ tìm cái kia khác phái đánh nhau, bạch liên hoa liền sẽ các loại khuyên can còn nói ngươi hiểu lầm lạp ngươi không tin ta, ngươi vũ nhục chúng ta chi gian cảm tình ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Hai vợ chồng sinh ra ngăn cách trải qua một loạt khắc khẩu, hiểu lầm, hai vợ chồng hai bên các có người sấn hư mà nhập cầu huyết xuất quỹ làm vừa ra lên xuống phập phòng kỳ ba niên đại ma huyễn cốt Truyện Cuối cùng lại toàn bộ đám cưới vàng 50 năm cho nhau tra tấn tập hợp số, bọn nhỏ các loại nghịch ngợm chơi đùa không nghe lời trộn lẫn các loại lừa dối phá thai lừa hôn cấp bóc mồi tù từ từ nguyên tố, nội dung cực độ cầu huyết, mỗi một tập đều trải rộng xung đột làm người không kịp nhìn. Trở thành niên đại cầu huyết đứng đầu ăn với cơm kịch Tính nàng vẫn là trồng rau Dưỡng dưỡng hoa là được Tần nhu nghĩ thầm Này khả năng chính là ta làng tránh trở thành nữ chính nguyên nhân đi chương 90 Vì cái gì Từ đơn vị về nhà thời điểm thuyền thuyền cùng sủi cảo hai cái tiểu nhãi con thu hoạch pha phong Trong lòng ngực ôm tiểu xà phong cùng kem đánh răng bàn chải đánh răng Liền cùng hai chỉ ôm tùng quả sóc con giống nhau thuyền Thuyền cùng sùi cào phải hào hào đánh răng, yêu quý hàm răng Nga. Tần Nhu dặn dò bọn họ, hôm nay đi vào đơn vị, này hai tiểu tịch thử dựa bán manh đạt được thúc thúc A-di nhóm đưa tặng kẹo. Phần ân, ca hai cùng nhau gật đầu. Tần Nhu đẩy xe đạp theo chân bọn họ cùng nhau đi, bất quá này hai cái tiểu ra hỏa đi rồi một lát liền nói ôm bất động. Tần nhu đem đồ vật đặt ở xe đạp thưởng cùng hai cái tiểu gia hòa cùng nhau tại chỗ nghỉ ngơi còn cùng đi ngang qua tiểu bằng hữu thảo muốn một mảnh trái dơ diệp hoặc là nói nàng dùng kẹo cùng tiểu bằng hữu đổi lấy. Nàng làm ca hai giơ trái dơ diệp một trước một sau đi đường. Tuyền tuyền cùng sùi cào khả năng cũng cảm thấy hảo chơi vui vui vẻ vẻ nghe mụ mụ nói cùng nhau dơ trái dơ diệp vòng quanh dưới góc cây mụ mụ xoay vòng vòng. Mụ mụ mụ mụ. Tần Nhu chính mình ăn một viên trái cây đường, cảm thấy lá cây phía dưới hai cái tiểu gia hòa cũng thật như là hai chỉ tiểu thạc chuột Nga. Nàng trong mắt hiện lên một tia hồi ức nhớ tới này hai cái tiểu gia hòa còn ở mụ mụ trong bụng thời điểm, nàng cùng lục diễm cũng là đỉnh như vậy một mảnh trái dừa diệp trở về. Kết quả này chỉ chớp mắt nhãi con đều lớn như vậy. Nghỉ ngơi trong chốc lát bọn họ lại tiếp tục đi, ba người trên đầu đều mang theo siêu đại che nắng mũ dơm tần nhu trên người còn ăn mặc chính mình làm khinh bạc rộng thùng thình chống nắng quần áo tại đây trên đảo cái gì chống nắng đều không bằng vật lý chống nắng ở bên ngoài thời điểm cũng không cần chú ý cái gì hình tượng. Mấy năm nay xuống dưới, nàng chính là tích góp không ít chống nắng kinh nghiệm không chỉ là chống nắng quần áo còn có chống nắng tay áo bộ cùng chống nắng bao tay linh tinh vân vân, đương nhiên rồi đánh đem dù là tốt nhất. Đánh đem dù thêm cái xinh đẹp tiểu mũ dơm mới là nhất thích hợp bất quá, giống nhau ở trên đảo sinh hoạt đại gia, vô luận là bản thổ đảo dân vẫn là ngoại lai thanh niên trí thức trong nhà khẳng định rất nhiều mũ dơm cùng đấu lạp ra cửa đều đến mang lên cái mũ. Có đôi khi gió lớn nói, còn sẽ nhìn thấy rất nhiều truy mũ khôi hài trường hợp đặc biệt là xuất hiện ở thanh niên trí thức xinh đẹp nữ thanh niên trí thức nhóm có được mũ cũng càng thêm xinh đẹp đương nhiên rồi cũng càng dễ dàng phi. Tần nhu chính mình bệnh tiểu mũ rơm thật xinh đẹp, đơn giản lại hào phóng, còn có một loại bãi biển nghỉ phép cảm giác, khuyết điểm là cũng dễ dàng phi, trên cằm hề cái dây lưng thì tốt rồi. Đường gió lớn thời điểm, cũng đừng động cái gì xinh đẹp không xinh đẹp, trước đè lại đầu giữ được mũ lại nói. Gió lớn thời điểm cũng không có phương tiện bông dù, dù đều có thể cho ngươi đem khung xương cấp thổi chiết đi theo thâm thành tế tàu điện ngầm giống nhau đáng sợ tần nhu đã từng chen qua một lần chen chúc tàu điện ngầm xuống tàu điện ngầm sau trên tay nàng cầm dù gãy xương. Bọn nhãi danh trên người cũng bị nàng làm tốt chống nắng thi thố, hai nhãi con làn da đều giống nàng cùng hắn ba, không dễ dàng phơi hắc. Tháng này phân thái dương đã cũng không độc ác nhưng là tần nhu vẫn là cho bọn hắn đắp lên tiểu mũ rơm nàng nhéo nhéo mũ phía dưới phình phình trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. mụ mụ hư, hắc hắc bị niết tiểu nhãi con ngây ngô cười. Tần nhu làm cho bọn họ một cái ngồi ở xe đạp chiếc hoành côn thượng, một cái ngồi ở sau lưng, hôm nay xe đạp sau lưng trang cái nhì đồng ghế nhỏ tần nhu nhắc nhở nói, chào hảo, đừng ngã xuống. Hai cái tiểu tệ tử cùng nhau gật gật đầu. Đẩy đi rồi vài bước tần nhu nhịn không được nói, mụ mụ đầy các ngươi thực vất vả Hai cái chắc nịch tiểu gia hòa đã không nhẹ ít nhiều lúc này xe đạp đủ rắn chắc. thuyền thuyền săn sóc nói, cùng mụ mụ cùng nhau đi. Tiểu sùi cảo cũng đồng ý ca ca nói, hảo đi kia chúng ta liền cùng nhau đi. Vừa lúc lúc này thiên lại âm đi xuống, hai cái tiểu nhãi con liền cùng vịt con dường như bẹp bẹp đi theo mụ mụ sau lưng. Tần nhu bồi bọn họ cùng nhau chậm rãi đi ở trên đường. Là tiểu tần A, tiểu tần MC, tới tân trích trái dừa cấp hai cái hoa nếm thử. Trên đường gặp được nhận thức thôn dân còn cấp hai cái tiểu tịch thử tặng cái tiểu trái dừa cùng chúc ống hút thuyền thuyền cùng sủi cả ôm tiểu trái dừa uống mọt thanh trái dừa nước. Bên này không ít thôn dân đều nhận thức tần nhu, liền tính không quen biết nàng, cũng đều quen thuộc nàng thanh âm. Cái này niên đại người đều nhiệt tình hiếu khách thực trái dừa quả xoài gì đó đều không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, vội vàng tân hái xuống chính mới mẻ trước đưa cho người ăn, bằng không chính mình ra ăn không hết cũng đến nguy heo không phải sao. Hai cái tiểu tệ tử ôm trái dừa cọ tới cọ lui, thời tiết cũng không nhiệt thổi thoải mái phong cứ như vậy đi ở trên đường cũng có vẻ phá lệ nhàn nhã. Nhưng cố tình bên người tiểu nhãi con nhóm là an tĩnh không xuống dưới, bọn họ hôm nay chính là cùng rất nhiều thúc thúc A-di lải nhảy rất nhiều câu, hơn nữa uống lên trái dừa nước miệng nhỏ bá bá bá rừng không được tới. Mụ mụ muốn ăn Tết, đúng vậy muốn ăn Tết, tần nhu nguyên bản cho rằng này hai cái heo con lại tưởng cùng mụ mụ lừa đồ ăn vặt. Nói lên ăn Tết sao, khẳng định muốn ăn rất nhiều rất nhiều ăn ngon. Ai biết tiểu sùi cào trước nói, mụ mụ hả tuyết sao. À di sách vừa phiêu bông tuyết hoa. Quỳnh Châu đào thượng là sẽ không hạ tuyết đâu tiểu nhãi con nhóm là nhìn không tới tuyết. Muốn ở phương Bắc mới có thể phiêu bông tuyết hoa, ra ra nãi nãi đãi ở các ngươi quê quán giao đào thượng mùa đông ăn Tết thời điểm sẽ có bông tuyết hoa. Trên núi có con khỉ, vì cái gì không có lang, vì cái gì mụ mụ sẽ nói, lang tới chuyện xưa. Bởi vì mụ mụ trước kia ở liêu tình tân thành đại quá, phía bắc có lang, còn có thảo nguyên cùng thành đàn chăn thả dương dương cùng bò sữa chúng ta hiện tại ở phương nam hải đảo thượng ăn tiểu hài tử lang tiên sinh phòng trừng không có có ngồi thuyền phiêu dương quá hải đi vào hải đảo thượng. Lang vì cái gì không ngồi thuyền tới trên đảo, bởi vì lang tiên sinh khả năng không thích bên này khí hậu đi cũng không ai mang nó đi ngồi thuyền lại đây. Vì cái gì vì cái gì? Này hai đứa nhỏ dò hỏi tới cùng, đã bắt đầu học được hỏi các loại vì cái gì. Tần nhu cảm thấy bị hỏi thật hay phiền A ta như thế nào biết vì cái gì đâu. Nhưng là lại không thể không theo tiểu nhãi con nhóm vấn đề đi tự hỏi. Bởi vì lang tiên sinh cảm thấy nhiệt A, nó là có rất nhiều lông tóc động vật nếu là đến tỉnh Quảng Đông, nó khả năng sẽ nhiệt đến rớt mau mau thuyền thuyền cùng sủi cào nhiệt lên cũng không nghĩ xuyên hậu quần áo đi. Đúng không đúng không, tích đá chăn tiểu sủi cào. Bị hai tiểu nhãi con hỏi hạ từ nhỏ lớn lên ở tỉnh Quảng Đông Tần Nhu cũng nhịn không được nghĩ nghĩ, giống như nói trên núi có sư thử cùng lang, sẽ có điểm điểm mạc danh kỳ quái cho dù có lang, hẳn là cũng là da lông tương đối thiếu tương đối gầy ốm một chút lang, chính cái gọi là quất sinh hoài nam tác phì quất sinh với hoài bắc tác phì chỉ. Đông Bắc động vật có thể mọc da lông trồn áo khoác, tỉnh Quảng Đông Quỳnh Châu đảo động vật mọc da lông trồn áo khoác nhưng như thế nào sống? Nhiệt chết nhưng là tương đối không thể hiểu được tình quảng đông con rán cùng lão thử vì cái gì liền như vậy đại đâu con rán còn sẽ phi tần nhu gặp qua phương bắc tiểu lão thử thật sự siêu bỏ túi đáng yêu đặc biệt xem xa điêu võng hiểu phơi bức màn thượng phương bắc tiểu lão thử thật sự giống như một cái trẻ nhỏ con chuột a mà phía nam lão thử ngươi sẽ không cảm thấy nó đáng yêu trên đường nhìn đến cái chuột lớn sợ tới mức hồn đều bay Bọn họ bên này trên núi cùng với nói sợ lang xài hổ báo trên núi các loại xà xà mới là đáng sợ nhất Quỳnh Châu đảo thượng xà xà cũng siêu cấp nhiều. Tần Nhu trước kia ở thâm thành thời điểm gặp qua xà, đến nỗi cô em nóng bỏng từ Tần Nhu trước kia ở trên núi ký ức không đành lòng quay đầu, đại mùa hè lên núi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận khả năng trên mặt đất lá rụng đôi đều là cuốn lên tới xà xà các đồng chí. Ai không có ngoài ý muốn dẫm quá xà xà đâu. Có kinh nghiệm chỉ bằng vào mắt thường có thể phân chia ra tới ở trên núi phải dùng gậy gộc tới khắp nơi thăm thăm, miễn cho không cẩn thận dẫm đến xà, nếu dẫm tới rồi, vậy chạy nhanh chạy đi. Mắt thường am hiểu phát hiện xà xà đồng chí người phòng trừng cũng sờn tóc gáy, nhân ra sướng nơi trốn hôn, khả năng ngươi mùa hè vừa lên núi là nơi trốn xà, vẫn là ánh mắt đừng như vậy hào càng thêm vui sướng. Phiên phiên trước kia trên núi ký ức tần nhu phát hiện bên kia dễ dàng lưu hành cổ A đuổi thi A cũng là con nơi phát ra, tỉ như xà trùng chuột kiến con dết tương đối nhiều, hơn nữa sẽ có chút thần thần bí bí lợi hại trên núi lão thái thái. Rất nhiều trên núi lão thái thái đều là che giấu tuyệt thế cao thủ tần nhu trong trí nhớ là có thể nhảy ra vài cách, đừng nhìn nhân ra 7 chục tuổi, ở trên núi bước đi như bay thời điểm, so rất nhiều người trẻ tuổi đều lợi hại. Càng có tay bắt rắn độc thần kỹ. Phòng trừng cũng là sống đủ rồi, dù sao gặp được kịch độc xà, đều là trực tiếp rũi tay chảo trở tay liền đối với chính mình tiểu tôn tôn lộ ra một cái thần bí cười, hôm nay thêm cơm. Khẳng định không phải nàng sợ xà, mà là xà xà sợ nàng. Tuyền tuyền cùng sùi cào lên núi chơi thời điểm phải cẩn thận xà xà Nga. Tần Nhu là rất sợ xà, nàng đối xà xà nhóm có bóng ma tâm lý cho nên nàng gần nhất Quỳnh Châu đảo thượng liên trước mua đuổi xà phấn phải chú ý phòng xà. Cũng là trước đây bằng hiểu vòng những cái đó xa điều bằng hiểu nháo, nàng bằng hiểu vòng một cái đại huynh đệ ở nhà bị rắn độc cắn, bị cắn lúc sau, vị này đại huynh đệ còn nhớ rõ móc di động ra cấp xà xà chụp đặc tả ảnh chụp càng là thuận tay đánh chết này rắn độc ngay cả ở bệnh viện đánh huyết thanh cứu giúp thời điểm còn muốn phát vô số điều ảnh chụp mang thêm chính mình trong lòng lộ trình. Tần Nhu lúc ấy nhìn đến hắn bằng hiểu vòng, giải trí đến chết chứa quá như thế, nhưng cũng thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Mụ mụ mụ mụ, ra ra nãi nãi ở đâu? Ở quê quán lỗ tỉnh Giao đảo Thượng A, kia cũng là hải đảo sao? Đó là bán đảo Nga, bán đảo chính là ân ba mặt lâm thủy. Một mặt cùng lục địa tương tiếp, một đường về đến nhà lúc sau, tiểu tần đồng chí thật là bị hai cái tiểu nhãi con nhóm hỏi đến đầu chọc cũng trách không được cấp. Bọn nhỏ phổ cập khoa học thư muốn đặt tên gọi là mười vạn cái vì cái gì, bởi vì bọn họ này đó tiểu xú nhãi con nhóm chính là thích hỏi ba ba mụ mụ vì cái gì? Mụ mụ vì cái gì vì cái gì vì cái gì. Bọn nhãi danh càng là tiếp xúc xã hội, tiếp xúc đến chung quanh tự nhiên hoàn cảnh cùng hoàn cảnh xã hội, bọn họ liền càng là sinh ra rất nhiều rất nhiều vấn đề, liền cùng chúng ta học Marx triết học nhận thức luận giống nhau, người phát huy tính năng động chủ quan, nhận thức thế giới, cải tạo thế giới. Chính là nhiều như vậy vì cái gì điệp ở bên nhau, gia trường thật sự sẽ bị hỏi đến đầu chọc ai. Về đến nhà lúc sau. Hải tử Ba Ba Lục Diễm đã đã trở lại Tần Nhu đem hai cái tiểu gia hỏa ném cho Hoa Cha hắn, nghĩ thầm ngươi tới ứng phó một chút con của ngươi nhóm. Mụ mụ đi nấu cơm, Tình nguyện nấu cơm cũng không nghĩ bị nhi tử hỏi chuyện. Chờ nàng làm xong cơm ra tới, Lục Diễm đã mang theo bọn nhỏ làm thủ công, không biết là cái nào chiến hữu đưa tiểu vỏ đạn, có thể làm thành phi cơ xe tăng đại pháo, nhà ai không có một chút tiểu vỏ đạn hàng Mỹ nghệ đâu. Còn có một đầu đứng đắn quân ca đã kêu làm, đưa ngươi một quả tiểu vỏ đạn. Được rồi, đều tới ăn cơm đi. Ăn cơm cơm, tuyển thuyền cùng sủi cò có thể ăn nhiều một chút là ăn tráng tráng điểm, miễn cho bị con khỉ đoạt. Trong nhà người, chỉ có ở ăn cơm thời điểm mới là nhất tích cực. Cơm chiều sau, tắm rửa xong, tần nhu ghé vào trên giường miên man suy nghĩ, có lẽ là hôm nay bị hỏi không ít vấn đề, nàng liền nhịn không được nghĩ đến càng nhiều đồ vật nghĩ đến phi cơ A. Còn có núi cao biển rộng ao hồ còn có nàng đã từng đi cam thanh cùng tàng mà du lịch cùng với hướng dẫn du lịch nói cái gì cao nguyên phản ứng, nàng từng kéo dương hành lý ở 4-5 ngàn độ cao so với mặt biển cao địa phương chạy chậm một trận phát hiện thật sự dễ dàng không thở nổi. Đại mùa hè đi độ cao so với mặt biển cao địa phương là thật sự sàng, ánh nắng rất lớn, không khí lạnh băng chính là độ cao so với mặt biển quá cao nói, sinh tồn sẽ thương thân. Hình như là nói từ thấp đến cao vững vàng bò độ cao so với mặt biển nói, vậy không dễ dàng khởi cao nguyên phản ứng, nếu là phi cơ bay thẳng, vậy dễ dàng cao phản. Tần nhu cảm thấy chính mình cũng thật là khôi hài, vì cái gì đột nhiên sẽ nghĩ đến cao phản, ha ha, không nghĩ đến cao phản, chẳng lẽ còn nghĩ đến tàng mà kia hoàn cảnh xinh đẹp lại kỳ kỳ quái quái WC sao. Tắm rửa xong lục diễm đầy ra cửa phòng, hắn đi đem trên giường kia chỉ tiểu hồ ly ôm vào trong ngực cười thân thân cái chán của nàng. Tần Nhu nhìn trước mắt Tuấn Mỹ Nam Nhân, giơ tay điểm hạ mũi hắn, nhịn không được cũng bị hai tiểu nhãi con bám vào người giống nhau, mở miệng hỏi hắn, Giao đảo độ cao so với mặt biển là nhiều ít a? Lục Diễm ngược lại hỏi nàng, ngươi biết độ cao so với mặt biển là có ý tứ gì sao? Tần Nhu nghĩ thầm ta lại không phải học sinh tiểu học ngươi hỏi ta đơn giản như vậy vấn đề. Độ cao so với mặt biển còn không phải là cao hơn hải mặt bằng ân từ từ. Lục Diễm nhìn nàng không nói lời nào. Linh đồ cao so với mặt biển tiêu chuẩn cơ bản điểm ở. Người nói đi, ta đã biết, tần nhu rút kinh nghiệm xương máu nhào vào hải tử hắn ba trong lòng ngực đột nhiên nghĩ đến, hải tử cha hắn ta muốn đi nhà sách tân hoa mua 10 vạn cái vì cái gì. Dự bị một chút về sau cấp bọn nhỏ chính mình phiên phiên. Trước tiên cấp bọn nhỏ mua, lục diễm mỉm cười xem nàng, duy trì nói, mua. Cái này niên đại 10 vạn cái vì cái gì chính là bán chạy nhiệt hóa Nga thập niên 60-70-10 vạn cái vì cái gì có thể nói là sách báo doanh số đứng hàng hàng đầu trước mắt tổng cộng ra ba cái phiên bản. Một cái là 6-15 đệ nhất bản, cái thứ hai là 64 45 đệ nhị bản còn có 70 năm ra đệ tam bản cũng chính là trước mắt nhà sách Tân Hoa ở bán 10 vạn cái vì cái gì. Tới rồi nhà sách Tân Hoa Tần Nhu mới phát hiện đệ tam bản 10 vạn cái vì cái gì thế nhưng có 20 sách. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc Đọc .com. chương 91, dạy dỗ có cách, tuy rằng 10 vạn cái vì cái gì có 20 sách tới sách nghe nói lập tức ra 21 sách tần nhu vẫn là đem 20 sách tất cả đều mua toàn trở về. tần nhu chỉ là tùy ý phiên phiên nàng phát hiện này một bản mời vạn cái vì cái gì cũng có không ít chỗ đáng khen trả lời đều trước trích dẫn trích lời nhưng là bên trong nội dung đích xác thập phần phong phú có các loại toán học vật lý thiên văn địa lý khí tượng phương diện tri thức càng là có không ít công nông nghiệp sinh sản tri thức này một bộ thưa tịch xem như thời đại này đáng quý khoa học phổ cập khoa học thưa tịch làm một cái chịu quá đại khoa học giáo dục sinh viên tần nhu phát hiện bên trong có bộ phận nội dung tựa hồ thực phù hợp thi đại học yêu cầu Này những toán học vật lý địa lý thiên văn khí tượng tri thức. Khảo thí cũng sẽ khảo được với A. Lại chờ cái 2 năm liền phải khôi phục thi đại học càng miễn bàn là vừa khôi phục thi đại học đề mục sẽ thập phần đơn giản. Ngay cả thập niên 60 kia mấy năm đọc sơ cao trung lão tam giới đều thuộc về đáy tốt. Những người khác liền càng không cần phải nói. Cùng xoắn tới cuốn đi tân thế kỳ khảo đề so sánh với tin tưởng lúc này thi đại học đề sẽ không quá khó Tần Nhu còn từng nghe một cái thượng tuổi lịch sử lão sư nói, nàng cũng chính là tám thập niên 90 đọc sách các nàng qua đi khảo thi A, có một đạo đề hỏi Napoleon là cái gì. Thế nhưng cũng chưa vài người biết, chú ý nàng sau lại còn đương cao chung lịch sử lão sư ai. Cái này lão sư cùng Tần Nhu nói, nàng lúc ấy thực ngay thẳng mà điền trả lời chính là lấy cái phá bánh xe ý thứ. Tần Nhu, nàng tính toán đưa một bộ 10 vạn cái vì cái gì đi tì tì tì phu trong nhà cấp Trần Quyên Quyên cùng Trần Cảnh Hoa này hai cái cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, hiện tại bọn họ đọc sơ chung, không có việc gì phiên phiên này đó thư cũng là có chỗ lợi. Tần Nhu lại đi mua một bộ 10 vạn cái vì cái gì đưa đi tì tì tì phu trong nhà tì phu phiên phiên lúc sau, phát hiện không có gì vấn đề, liền đặt ở bên ngoài đại sành, về sau để lại cho Quyên Quyên cùng Cảnh Hoa hai đứa nhỏ xem. Cảm ơn tiểu gì. Từ tỷ tỷ tỷ phu ra rời đi tần nhu đi nhà trẻ thời điểm, thuận tiện thấy ngô mẫn viên trường, hỏi nàng có hay không 10 vạn cái vì cái gì đệ nhất bản cùng đệ nhị bản thư tịch Làm giáo dục trẻ em già, ngô mẫn thật đúng là góp nhặt không ít 10 vạn cái vì cái gì. Này trước hai cái phiên bản ở có chút thời điểm còn bị phê quá, bất quá hiện tại đều đã là 75 năm, rất nhiều đều đã thả ra. Người muốn nhìn đệ nhất bản cùng đệ nhị bản nếu không ta đưa ngươi một bộ ta bên kia góp nhặt không ít. đệ nhất bản cùng đệ nhị bản nội dung không có đệ tam bản nhiều phía trước hai bản Ngô Mẫn nhưng thật ra góp nhặt không ít này như thế nào không biết xấu hổ đâu ta chỉ nghĩ mượn tới nhìn xem không có gì ngượng ngùng ta kia có hai bộ đã cũ nát coi như ta đưa cho thuyền thuyền cùng sủi cảo đi Ngô Mẫn viên trường khuyên can mãi tặng Tần nhu hai cái phiên bản sách cũ đích xác đã là trang giấy cũ nát lão thư Tần nhu cùng lấy về trong nhà đi bãi ở nhà trên kệ sách Hiện tại trong nhà trên kệ sách trừ bỏ cơ sở từ điển từ điển hồng thư văn hóa thường thức thư tịch lục ca tàu chiến quân sự phương diện thư cùng với nàng mấy quyền tiểu thuyết cùng chồng giao tu bổ chiết cây linh tinh nông nghiệp thư tịch ngoại lại mang lên nhãi con nhóm mười vạn cái vì cái gì. Tần Nhu chống lạnh thập phần vừa lòng mà nhìn thoáng qua. Trần Quyên Quyên cùng cảnh hoa bọn họ là muốn tham gia thi đại học đến nỗi Tần Nhu khảo không khảo, nàng quyết định trước nhìn xem tình huống. Tháng chạp mặt dự bị muốn ăn Tết năm nay trong nhà chỉ có lục diễm hai vợ chồng mang theo thuyền thuyền cùng sủi cảo hai cái tiểu nhãi con cùng nhau vượt năm. Mỗi lần tới rồi năm mặt đại gia bước đi đều là nhất trí, chí, đó chính là chuẩn bị phong phú cơm tất niên, còn có thêm vào tân y phục ăn, mặc ở đi lại áo cơm xếp hạng thủ vị tại đây loại gian khổ niên đại cũng chính là ăn Tết hưởng thụ một phen. Tiểu hài tử vui vẻ nhất lạp, lại phải có quần áo mới xuyên tần nhu cấp trong nhà hai cái tiểu tệ tử làm hai bộ tân y phục thuyền thuyền cùng sùi cào đều thập phần cao hứng tính toán lưu trữ đêm 30 thời điểm lại xuyên. Mụ mụ quần áo mới quần áo mới, xuyên quần áo mới, ăn tết cả nhà đều đổi quần áo mới. Quỳnh Châu đào thượng chính là hảo A, bởi vì bên này độ ấm không thấp duyên cớ, mặc quần áo tỉnh vải dệt chờ đến năm nay có thời gian tần nhu còn muốn đi Quảng Thành mua điểm sợi tổng hợp vải dệt trở về. 75 năm năm quảng thành Trung sợi tổng hợp vải dệt hẳn là càng nhiều lên đến lúc đó cấp nhãi con nhóm làm càng xinh đẹp quần áo chẳng qua bọn nhỏ còn nhỏ sợi tổng hợp vải dệt đẹp lại kín gió vẫn là cho bọn hắn sử dụng vải bông liêu nhất thoải mái vải bông hút hãn thông khí tiểu tần ta đến xem ngươi làm quần áo như thế nào phùng cái cá mè hoa đi lên a Gần nhất trong nhà cũng mua máy may hoa hoa mẹ tới lục ra tìm tần nhu lấy kinh nghiệm trong nhà nàng máy may cũng không chỉ là nàng dùng, nàng bà bà cùng cái kia cô em chồng liêu mưa nhỏ càng là hận không thể kia máy may chỉ là các nàng hai mẹ con. Lý Khánh hoa ra này bà bà cũng là hiếm lạ, nàng tới rồi trên đảo, không thế nào tưởng đi trở về, ngay cả trong nhà cô em chồng, cũng tưởng ở chỗ này tìm cái quan quân gả cho chỉ là vẫn luôn đều không có tìm được chọn người thích hợp. Nhìn chúng cô em chồng không hài lòng. Hoặc là tuổi đại, hoặc là ly hôn mang cái hoa, gà qua đi liền phải cho người ta đương mẹ kế, nhưng nàng cô em chồng nhìn chúng đâu, nhân gia tuổi trẻ chưa lập gia đình quan quân liền trướng mắt nàng. Này cô em chồng ánh mắt chính là cao đâu, muốn so chính mình thân ca tới, hơn nữa Lý Khánh Hoa thường xuyên cùng tần nhu kết giao, gặp được nhân gia trong nhà tuổi còn trẻ lục đại đội trưởng kia càng là muốn mắt cao hơn đỉnh Nàng không nghĩ so với chính mình tẩu tử kém bái. Làm được này chức vị, lại cứ thật đúng là không mấy cái tuổi còn nhỏ chưa lập gia đình, đến nỗi khác nàng lại không dám hạ tiền đạt cược sợ nhân ra tầm thường vô vi. lưu chính ủy cho chính mình thân muội muội giới thiệu vài lần người lúc sau, cũng liền không giới thiệu tùy nàng bản thân nhìn làm. Lý Khánh Hoa cái này cô em chồng cũng liền vẫn luôn lưu tại hải đảo thượng còn ở nhà thuộc trong viện kết giao một ít tàu tử, làm người cấp giới thiệu đối tượng. Giới thiệu tới giới thiệu đi cũng không nhiều ít chọn người thích hợp. Hơn nữa nhân ra nghe nói nàng tổ tử là Lý Khánh Hoa, ngầm vẫn là đến muốn tự hỏi một chút cô nương này tương lai cưới về nhà đương tức phụ nhi, có phải hay không khả năng phải làm thành cái tổ thông tới cung phụng Cô em chồng liền khóc nháo tổ tử bại hoại ta thanh danh. Lý Khánh Hoa nghĩ thầm, ngươi còn dùng đến ta tới bại hoại sao? Tới trong nhà nàng ăn không uống không gặm nàng thân ca lại không làm sự, người nhà viện người đôi mắt lại không phải cái mù, là cái gì đó người còn nhìn không ra tới. Hoa hoa mẹ hiện giờ còn có phân đứng đắn công tác chính mình kiếm tiền sống tạm cơm ăn, ở nhà thuộc viện không tính kém, đây cũng là nàng tạm thời không so đo bà bà cùng cô em chồng ăn vạ nhà mình nguyên nhân. Dù sao cô em chồng gà hay không đi ra ngoài, cùng nàng Lý Khánh Hoa cũng không có gì quan hệ. Tiểu tần ta tới theo ngươi học học tay nghề, chờ về sau a ta cũng tưởng giao cho nữ nhi của ta thân thủ làm mấy thân sinh đẹp tiểu y phục. Ta xem nhân gia trong thành tiểu học sinh các cô nương còn sẽ xuyên xinh đẹp váy đương giáo phục khả xinh đẹp, hiện tại có cái nữ nhi tương lai ta cần phải nhiều cho nàng trang điểm trang điểm. Không phải có câu nói nói rất đúng sao, từ mẫu trong tay tuyến, du tử trên người y ta nơi này chính là du nữ trên người y, hắc hắc. Tần nhu tấm tắc cười, nghĩ thầm chẳng lẽ lão mẫu thân ý tưởng đều là giống nhau sao. Bất quá nàng còn rất hâm mộ nhân ra hoa hoa mẹ có thể cho chính mình tiểu nữ nhi khâu vá xinh đẹp váy. Tiểu nam hài ngươi có thể cho bọn họ làm cái gì đặc thù hóa à. Nam hài quần áo liền như vậy quần áo cùng quần nhỏ. Nữ hài từ váy trang đã có thể biến hóa lớn. Đáng tiếc nàng không nữ nhi à. Hoa Hoa mẹ tới ta cho ngươi họa mấy cái đơn giản đẹp đồ án. Ngươi chiếu miêu là được rất đơn giản cũng thích hợp tiểu cô nương. Lý Khánh hoa lại đây nghiêm túc học học sau khi xong nàng kêu tần nhu cùng nhau đến trong nhà nàng đi. đến nhà ta đi lấy cái thứ quả nhi ăn đi hái được mấy cái ăn không hết thuận tiện đến xem nữ nhi của ta nhảy nhảy nàng đều tưởng tần gì hảo a tần nhu đi theo lý khánh hoa cùng nhau đến lưu gia đi kết quả còn không có tiến nhân ra lưu gia nhà ở liền ở trong sân nghe thấy lý khánh hoa bà bà giáo nàng hai cái cháu trai cháu gái các ngươi là chúng ta lão lưu gia người mẹ ngươi lý khánh hoa là người ngoài thiếu cùng người ngoài thân Muốn cùng ngươi ba ba cùng nãi nãi thân cùng ngươi tiểu cô thân. Bên ngoài tần nhu nghe thấy được nàng nhìn về phía Lý Khánh Hoa, không nghĩ tới nhân gia bà bà ở nhà như vậy giáo tiểu hài tử. Có nghe hay không, mẹ ngươi là người ngoài, nàng người ngoài sẽ không thiệt tình đối với các ngươi tốt. lưu dược nghe một chút cũng liền không nói, mụ nội nó ngầm nói hắn lỗ tai khởi cái kén. Tuổi còn nhỏ nhảy nhảy vẫn là tương đối nghi vấn, nàng học nói chuyện rất sớm, này tiểu cô nương mồm mép thập phần nhanh nhẹn. Vì cái gì hoa hoa mẹ là người ngoài? Bởi vì các ngươi đều họ lưu, là lão lưu ra người. Nãi nãi ngươi họ lưu sao? Lưu ra bà bà ta gà tới rồi lưu ra chính là lão lưu ra người. Lưu dược ta đây mẹ vì cái gì không phải? Nàng không có gà đến lão lưu ra sao? lưu gia bà bà nói các ngươi hoa hoa mẹ lại lười lại thèm nàng mới không xứng đương lưu ra người tiểu cô lại lười lại thèm nàng không xứng đương lưu ra người lưu gia bà bà các ngươi tiểu cô cùng các ngươi giống nhau họ lưu ta không cần cùng nãi nãi là người một nhà ta cùng hoa hoa mẹ là người một nhà ta lại lười lại thèm lưu dược nói ta cũng là lưu dược lại bổ sung nói ta ba hắn không lười không thèm chỉ có ta ba mới là người ngoài Nhà bọn họ trừ bỏ hắn ba ngoại, không đều là lại lười lại thèm sao. Hắn cùng muội muội còn có hoa hoa mẹ cùng tiểu cô mới là người một nhà. Nãi, chúng ta mới là người một nhà, đừng cùng ta ba thân. lưu ra bà bà đảo trừ một hơi tê. Bên ngoài tần nhu, nàng nhìn về phía lý khánh hoa, nghĩ thầm vẫn là hoa hoa mẹ giáo dục có cách a chương 92, tiểu hắc tay. Mụ mụ, ngươi đã trở lại. Hoa hoa mẹ tần A-di. cho dù là nghe thấy được bên trong lưu gia bà bà cùng con cái nói lý khánh hoa cũng cùng gì cũng chưa nghe thấy giống nhau đi vào phòng lưu gia bà bà thấy nàng thời điểm có chút chột dạ cười cười nàng là không nghĩ tới sau lưng nói con dâu nói bậy thời điểm thế nhưng trực tiếp bị lý khánh hoa nghe thấy được rốt cuộc xấu hổ dị thường nhảy nhảy a ta mang ngươi tần a di lại đây nhà chúng ta nhảy nhảy muốn làm cái gì hoa hoa quần áo cùng ngươi tần a di nói Đấu trí đấu dũng nhiều năm, Lý Khánh Hoa căn bản không đem bà bà để ở trong lòng, lấy bất biến ứng phản biến, mắt lạnh xem bà bà cô em chồng mẹ con dậm chân. Chỉ cần chính mình như là bãi biển thượng cá mặn giống nhau nằm yên, phơi thái dương vẫn không nhúc nhích bà bà cùng cô em chồng như thế nào cũng lấy nàng không có biện pháp. Lý Khánh Hoa đã sớm minh bạch người ngoài nói cái gì đều không quan trọng chính mình quá đến thoải mái mới là quan trọng nhất. Không cùng này hai hóa bực bội. Người càng là để ý các nàng, càng là cùng các nàng khắc khẩu, ngược lại khí chính mình còn rơi xuống hạ thành. Chỉ bằng đem các nàng trở thành trong nhà dưỡng cá, nhàn tới không có việc gì xem các nàng hai nhảy nhảy cầu, ra tới nhảy nhót nhảy nhót, giải giải buồn. Bà bà cùng cô em chồng kẻ sướng người hỏa thời điểm, Lý Khánh Hoa liền ở một bên cắn hạt dưa. Trong nhà tiền nắm chặt ở trên tay nàng, nàng muốn ăn gì liền ăn gì, tưởng mua gì liền mua gì, cùng này hai tên ra hỏa đấu khí kia hoàn toàn là ăn no trống Không bằng khai cái mít xem các nàng hai biểu diễn, Lý Khánh Hoa vui tươi hấn hở. Bà bà cùng cô em chồng, nàng như từ cùng nữ nhi càng thích cùng tâm thái bình thản lạc quan hưởng thụ hoa hoa mẹ ở bên nhau. Mẹ chúng ta đêm nay thượng ăn gì, nhà ăn có gì liền ăn gì. Lúc này bà bà liền sẽ thập phần tiết kiệm mở miệng lãng phí cái kia tiền làm cái gì ta cùng mưa nhỏ có thể nấu cơm nấu ăn. Ta nhà mình ăn tiết kiệm tiền, Lý Khánh Hoa mặc kệ nàng ta muốn ăn canteen. Bọn nhỏ tự nhiên đi theo nàng cùng nhau ăn căn tin. dù sao trong nhà hai cái hoa cũng ăn không hết nhiều ít nhà ăn đồ ăn. Bà bà cùng cô em chồng liền ở nhà nấu cơm ăn, các nàng ở quê quán nông thôn bên kia đã thói quen nấu đồ ăn thiếu du thiếu muối, lưu ra bà bà làm được đồ ăn, nàng chính mình như thử lưu chính ủy đều không ăn. Liêu ra bà bà cùng cô em chồng ăn một đoạn nhật từ chính mình làm đồ ăn, mà nhân ra Lý Khánh Hoa mang theo hai cái con cái cơm ngon rượu say nhà ăn cơm tuy rằng tay nghề giống nhau, nhưng là không chịu nổi nhân ra đồ ăn có thịt môi sao a Lý Khánh Hoa mỗi ngày ăn thịt các nàng tắc canh xung quả thủy thật sự chịu đựng không được sau lại cùng nhau ăn canteen cơm. Chỉ có trong nhà trương các thời điểm, Lý Khánh Hoa mới chính mình động thủ đem nhà mình bà bà cùng cô em chồng đắn đo thỏa thỏa. Làm người chế diễu ta bà bà nàng ngày thường liền thích như vậy cùng hài thử nói chuyện Làm cho bà bà mặt lý khánh hoa phá lệ khách khí mà cùng tần nhu vui tươi hớn hở nói Nhân gia đều đạo ra xấu không thể ngoại dương Mà nhân gia hoa hoa mẹ tâm linh tiêu sái Muốn biết chúng ta lưu ra việc xấu trong nhà a Tới tùy tiện nhìn một cái Hoan nghênh tới nhà của ta xem cực phẩm bà bà cùng cực phẩm cô em chồng Không thu tiền tùy tiện xem nghe xong lý khánh hoa như vậy cùng tần nhu vừa nói lưu gia bà bà mặt trứng thành màu gan heo ở người trong nhà trước mặt còn chưa tính còn làm người ngoài cấp đã biết cái này lý khánh hoa cũng không biết che giấu che giấu tận mất mặt lưu gia bà bà xấu hổ cười ta cùng bọn nhỏ chỉ đùa một chút đừng để a tiểu tần đồng chí lưu dược ta nãi nãi ngầm mỗi ngày như vậy cùng ta cùng muội muội nói lỗ tai đều phải khởi cái kén nãi người có phải hay không được lão niên si mốc trứng Phía trước nói qua ngươi lại đã quên, nhảy nhảy còn lại là hoan hô nói, nãi nãi nói ba ba là người ngoài, đánh hắn. lưu ra bà bà sắc mặt trắng, ta nhưng không nói như vậy. Nãi nói, ba ba là người ngoài, tần nhu, này toàn ra thật sự là sung sướng. Tới, ngươi tiểu tần A di vẽ không ít đồ án, ngươi thích cái nào? Hoa hoa mẹ cho ngươi lộng trên quần áo đi. Lý Khánh Hoa đem nữ nhi nhảy nhảy ôm vào trong ngực nàng nữ nhi nhảy nhảy, nhảy lúc này cạo cách tiểu đầu chọc nghe nói là tuổi còn nhỏ thời điểm, nhiều cạo chọc nữ hài từ phát lượng càng nhiều. Vì nữ nhi tương lai phát lượng, hoa hoa mẹ thập phần nhẫn tâm mà cấp nữ nhi bảo cái đầu chọc. Còn mang lên đáng yêu mũ bông từ, nhảy nhảy tuyền tuyền ở tần nhu họa đồ án, chọn cái thập phần phức tạp hoa hồng nguyệt quý đồ án, lưu dược còn lại là tuyển cái béo cá voi đồ án. Hắn ở thuyền thuyền cùng sủi cảo trên người gặp qua cái này đồ án, khá xinh đẹp hẳn là sẽ không làm lỗi. Hảo đi, hoa hoa mẹ nhớ kỹ, lập tức liền cho các ngươi làm. Tần A Di ôm, Tần A Di ôm tiểu nhảy nhảy ồn ào muốn Tần Nhu ôm. Tần Nhu đem nhảy nhảy ôm vào trong ngực cái này lưu ra tiểu cô nương dưỡng nhưng chắc nịch, nhà bọn họ cách vách trương ra đôn đôn, tuy rằng tên gọi đôn đôn, lại không có nhảy nhảy chắc nịch. trừ cái này ra, nhảy nhảy còn có một đôi tiểu hắc tay. Cũng không biết ở đâu phơi ra tới, một đôi tay như thế nào như vậy hắc lý khánh hoa nhịn không được cùng tần nhu nói, nàng nữ như cái này tay, không khỏi cũng quá tối. Đem người tiểu hắc tay triển lãm cấp tần a di nhìn xem. Hắc hắc hắc, nhảy nhảy tiểu cô nương cầm chính mình tay ôm lấy chính mình mặt, hai người gian màu da khác nhau như trời với đất, nàng khuôn mặt nhỏ làn da vẫn là trơn mềm thiên bạch, một đôi tay tắc hắc thành tiểu than nắm càng như là trên núi con khỉ tay. Giống như là mới vừa đào than đá trở về móng vuốt Tần Nhu buồn cười, trước khi nàng giáo nhà trẻ thời điểm Cũng gặp qua có chút hài tử chính là có được kỳ gì tiểu hắc tay Móng vuốt liền phải so trên người bất luận cái gì một chỗ đều phải hắc Mà Tần Nhu khi còn nhỏ còn lại là nổi danh tiểu bạch tay Mở u bàn tay trắng nõn trơn mềm, làn da phá lệ tinh tế kiểu nộn Thậm chí so trên mặt làn da còn muốn xinh đẹp Hài tử hoạt bát, hoạt bát thật là quá hoạt bát Đối này khởi nàng nhảy nhảy cái này danh Lý Khánh Hoa thập phần đắc ý chính mình nữ nhi nhảy nhảy tên này, ở nàng xem ra, nhảy nhảy tên này phi thường hào. Tần nhu cùng Lý Khánh Hoa mang theo hai đứa nhỏ hàn huyên vài câu, nàng cô em chồng lưu mưa nhỏ mang theo một cái khác tuổi trẻ cô nương đi tới lưu ra, các nàng trên tay còn cầm một cây vải, hiển nhiên là tính toán tới sử dụng lưu ra máy may làm quần áo. Tiểu cô cô. Liêu dược cùng nhảy nhảy hô liêu mưa nhỏ vài tiếng, liêu mưa nhỏ là cái gầy gầy cao cao nữ nhân, hình vuông mặt gần nhất cũng tính toán muốn tích cóp bánh quai treo biển, bên người nàng cái kia cô nương gọi là trịnh xảo linh, cũng là nhà này thuộc viện Mỗ vị quan quân gia cô em chồng, hai người thường xuyên ghé vào cùng nhau chơi. Cái này trịnh xảo linh tương không ít người ra sau, gần đây rốt cuộc kế hoạch muốn kết hôn, nàng cùng lưu mưa nhỏ giống nhau, nguyên bản là muốn tìm một vị hải quân quan quân, nề hà văn hóa trình độ không cao, bộ giáng sinh đến giống nhau, không muốn gả cho tính tình không tốt, quê quán một đống bà con nghèo liên lụy càng không muốn gả nhị hôn cho người ta đương mẹ kế. Bởi vậy đồng dạng là người khác nhìn chúng nàng, nàng chướng mắt nàng nhìn chúng, nhân ra chướng mắt nàng kéo tới kéo đi, còn đem chính mình ánh mắt gấp kéo cao, dẫn tới hôn nhân thành lão đại khó vấn đề. Trịnh xảo linh cùng lưu mưa nhỏ vừa lúc chơi ở bên nhau, hai người đã là tao mộ tương đồng, lại đang âm thầm phân cao thấp mặt ngoài cho nhau an ủi, trên thực tế đều ngóng trong chính mình trước tìm được cái hảo đối tượng là một người khác hâm mộ. Trịnh Sảo Linh gần đây là kéo không nổi nữa, vì thế kinh người giới thiệu nhận thức ngư nghiệp công ty một cái công nhân, bộ dáng nhìn còn vừa ý, người cũng tuổi trẻ có nhiệt tình, tuy rằng không phải quan quân, điều kiện xem như không có trở ngại, ở nhà khuyên bảo hạ Trịnh Sảo Linh liền đáp ứng rồi. Này muốn chù bị kết hôn, trong nhà liền nói phải cho làm hai thân quần áo mới, hảo cùng nhân ra nói đối tượng. Ta chuẩn bị muốn kết hôn, xả mấy thân tân y phục. liêu mưa nhỏ biết được nhân gia sắp kết hôn nàng trong lòng âm thầm sốt ruột rồi lại ngầm cười nhạo trịnh xảo linh gà cho cái bắt cá cá có thể giá trị mấy cái tiền a nàng về sau tìm đối tượng khẳng định muốn so trịnh xảo linh hào tần Tẩu từ cũng tới nhà ta chơi a Liêu Mưa Nhỏ cùng Trịnh Xảo Linh đều nhìn thấy Tần Nhu, Liêu Mưa Nhỏ đôi mắt nhịn không được hướng Tần Nhu trên người liếc thấy nàng khí sắc cực hảo, làn da trong trắng lộ hồng, đen nhánh tóc đẹp bàn ở trên đầu, chẳng sợ chỉ là đơn giản trang điểm, luôn là so những người khác phải đẹp cái vài phần, ngầm không ít người học nàng trang điểm. Liêu Mưa Nhỏ trong lòng có vài phần khó chịu, nàng không chỉ có cảm thấy Tần Nhu không quá an phận, nàng cảm thấy bên này vài cái tàu tử đều không thế nào an phận. Ở nàng xem ra Trang điểm xinh đẹp chuyện như vậy, là các nàng này đó không kết hôn, còn ở nhà đương cô nương nữ hài mới có đặc quyền. Mà giống tần nhu như vậy kết hôn, phải cùng quê quán những cái đó sinh hài từ nông thôn phụ nữ giống nhau, từng ngày cõng hài thử xuống đất làm việc, ăn mặc đánh mụn vá quần áo, tóc xén đều không cần xử lý. Kết hôn, đều có nam nhân nhà mình, chẳng lẽ còn muốn trang điểm xinh đẹp đi ra cửa chiêu hoa gẹo nguyệt. Liêu ngươi nhỏ nói tần tầu tử, ngươi sao mỗi ngày trang điểm đến như vậy xuất sắc, kết hôn sinh hài từ nữ nhân, chẳng lẽ không nên đem trọng tâm đặt ở hầu hạ trong nhà nam nhân cùng hài từ thượng sao? Nếu là nhà ngươi nam nhân mỗi ngày gặp ngươi hoa hòe lộng lẫy, còn tưởng rằng ngươi muốn câu dẫn nam nhân khác đâu? Nam nhân kết hôn lúc sau, liền tích giản dị biết sinh sống, ngươi nếu là bởi vì việc này cùng nhà ngươi nam nhân nháo mâu thuẫn, vậy mất nhiều hơn được lạp một bên trịnh xảo linh nào còn có thể không biết liêu mưa nhỏ tâm thư, ở một bên cười nói còn không biết bao nhiêu người chờ nhà các ngươi lục đội trưởng ly hôn hảo cấp hai hài tử đương mẹ kế đâu liêu mưa nhỏ cùng trịnh xảo linh này đó ngóng trông gà quan quân đều ở ngầm liêu qua dễ dàng không đi cho người ta đương mẹ kế phải làm mẹ kế cũng đúng kia cũng đến là gà cho lục đại đội trưởng đi cấp xong bào thai nam hài đương mẹ kế Trịnh Sảo Linh hiện tại là không xa thường loại sự tình này, lúc này lại nói thẳng chọc thùng liêu mưa nhỏ tâm tư. Tần Nhu nghe xong, nhàn nhạt mà cười một cái. Ta còn trẻ, đương nhiên phải trang điểm trang điểm mới có thể ra cửa gặp người. Chỉ cần ta còn chưa có chết, ai dám cho ta như thử đương mẹ kế ta một kéo lộng chết nàng, nếu là ta đã chết ta cũng mỗi ngày dây dưa ở nhà của chúng ta lão lục cùng hài tử bên người, ai dám tới gần bọn họ tam ta mang nàng cùng nhau xuống địa ngục. Lời này nói được lưu mưa nhỏ cùng trịnh xảo linh đều có điểm trong lòng run sợ Đừng nhìn tần nhu nhìn vũ mị kiều nhu trong miệng nói lại nói đến phá lệ quyết tuyệt. Lại không nghĩ lúc này Lý Khánh Hoa đột nhiên ha ha cười, nhà bọn họ lão lục đôi mắt lại không hạt nào bỏ được cùng tiểu tần ly hôn ta nếu là nam nhân ta cũng tưởng cưới tiểu tần ha ha ha ha ha. Lớn lên lại xinh đẹp, lại sẽ ca hát còn lên làm MC, dù sao so với ta hoa hoa mẹ khá hơn nhiều. Tiểu tần trang điểm đến lại xinh đẹp, nhà bọn họ lão lục đều sẽ không hiểu lầm, phóng nhân gia lục đại đội trưởng không cần, đi thông đồng nam nhân khác này không phải đầu óc có bệnh sao. Giống nhau người bình thường đều sẽ không như vậy tưởng. Mưa nhỏ a, ngươi cùng ta giống nhau là nông thôn tới ở nông thôn cô nương, không có gì kiến thức mới nói nói như vậy ha ha, trước mặt ngoại nhân thật là mất mặt thực, ngươi tư tưởng cùng ánh mắt đều quá xấu quá thổ. Tần Nhu nàng phát hiện nghị luận lời nói vẫn là hoa hoa mẹ cường mắng trời người đều không mang theo chữ thô tục trịnh xảo linh trong lòng sách một tiếng ở một bên xem diễn lưu gia này lý khánh hoa từng câu nói đều là đại lời nói thật đứng bên ngoài người góc độ tới xem này nghe còn thật sự có chút mạc danh thoải mái trịnh xảo linh cười trộ một tiếng mưa nhỏ a ngươi người không tồi chính là thiếu điểm kiến thức về sau nhiều cùng người nhà trong viện tàu từ nhóm học tập học tập muốn nhiều học tập thiếu giáo người khác làm việc Liêu mưa nhỏ sắc mặt đỏ lên, nàng trừng mắt Lý Khánh Hoa nói không ra lời. Lý Khánh Hoa từ nàng trừng, nàng cố ý xem xét liêu mưa nhỏ đỉnh đầu liếc mắt một cái, thổn thức nói, mưa nhỏ a ngươi đều không biết xấu hổ ở trên đầu cài hoa. cài hoa làm sao vậy? Ta vừa rồi liền tưởng nói, ngươi so nhân ra tiểu tần còn lớn hơn 2 tuổi, gái lỡ thì cũng đừng ở nhân ra trước mặt trang nộn lạc. lưu mưa nhỏ đem trên tay kéo một ném tức giận đến chạy về trong phòng đi trịnh xảo linh thấy thế cũng vừa lúc nói phải rời khỏi có máy may trong nhà nhiều đến là cũng không nhất định đến là này một nhà tần nhu cũng không giả tỉnh táo mà nói thêm cái gì lời nói tới khuyên khuyên nàng hai chị dâu em chồng cảm tình lưu ra này một đôi bà bà cùng cô em chồng thật đúng là nhưng nàng thấy lý khánh hoa dáng vẻ kia lại tựa hồ thích thú này đại khái chính là ở ác gặp ác đi Liêu ra mỗi ngày trình diễn chính là bà bà tới gia đình tình cảm tuồng. Tần Nhu lúc này đang định rời đi, hoa hoa mẹ đưa nàng ra cửa, còn nói muốn đi cho nàng cắt một cái mới mẻ mít. đặng xảo Linh cùng các nàng hai mới vừa đi đến sân, liền nhìn đến viện môn khẩu đứng một người cao lớn anh Tuấn nam nhân, bên cạnh còn có hai cái tiểu nam hài. nam nhân ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, dưới vành nón đôi mắt như tinh, mũi cao thẳng, vừa thấy đến Tần Nhu, lập tức lộ ra tươi cười, bên cạnh hai cái tiểu nhãi con càng là chủ động nhào tới, trong miệng kêu, mụ mụ. Mang hài tử tới đón ngươi về nhà, Tần Nhu vô ngữ cứng họng liền ở một cái đại viện tiếp cái gì tiếp, một bên hoa hoa mẹ thấy lục diễm vui tươi hớn hờ, nhưng xem như bắt được tráng đinh. Nhà các ngươi lục đại đội trưởng tới vừa lúc cho ngươi tuyển cái lớn nhất, không cần ta bồi ngươi nâng đi trở về cho các ngươi gia lão lục nghĩ cách. Không cần như vậy đại cái, nhà của chúng ta ăn không hết. Lý Khánh Hoa vội vàng nói tiểu tần, ngươi muốn cứu ta, nhà của chúng ta càng ăn không hết quá nhiều. Cuối cùng, lục diễm trong lòng ngực ôm cái hình bầu dục mít tần nhu nắm hai hài tử, bốn người cùng nhau về nhà. Thuyền thuyền cùng sủi cào hai cái tiểu tịch từ lúc này đã không như vậy an phận cùng mụ mụ dắt trong chốc lát tay, lại chủ động muốn buông ra, hai cái nhãi con cùng nhau vòng quanh ba ba mụ mụ xoay vòng vòng chuyển sau khi xong vui vẻ mà cười khanh khách. Loại này vòng quyền quyền hành vi đối bọn họ tới nói như là một loại trò chơi. Tần Nhu nhìn bên cạnh nam nhân mặt nghiêng làm hắn cúi đầu cho hắn một lần nữa vừa lúc mũ. Lục diễm, ngươi là của ta. Hôm nay thế nhưng có người làm trò nàng mặt, nói có người muốn làm nàng hài từ mẹ kế, nàng là thật sự bực bội trong nháy mắt kia bạo nộ cơ hồ làm nàng mất đi lý trí. Dù sao đây là nàng nam nhân, sinh là nàng tần nhu người, chết là nàng tần nhu ma quỷ. Lục diễm cười một cái tán đồng nói ân ta là ngươi trượng phu. Ngươi là ta tức phụ nhi, tần nhu, cùng ngươi nói lời âu yếm một chút ý tứ đều không có. mươi 93, thuốc hay. Cuối năm, các gia làm quần áo mới thời điểm, không quần áo mới xuyên heo heo nhóm suối quẩy, lại muốn bắt đầu một đám sát năm heo hành động các công xã nông trường, các bộ đội đều ở sát năm heo. Phía trước tần nhu ở tan tầm trên đường, còn gặp được một con trên cổ cắm đao một đường chạy như điên heo, lộng hạ đầy đất huyết tinh, làm đến cùng cái hung án hiện trường giống nhau, mặt sau một đống nam nhân ở sau lưng vây truy chặn đường. Ở kia ở kia, mau đuổi theo mau đuổi theo. Các thôn dân truy heo còn tính được rồi, bộ đội các chiến sĩ truy heo càng có ý tứ còn hiểu sách lược tả hữu bọc đánh, nhưng là vẫn cứ là bồi heo heo nhóm tiêu ma tinh lực thẳng đến cắm đau heo rốt cuộc bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống đất khi đại gia mới thả lỏng lại. Năm này giết heo chính là ai? Lại làm tân binh giết heo a Tân binh giết heo là truyền thống, rèn luyện can đảm. Ai giết heo, này heo là ai giết? Năm này giết heo mấy cách tất cả đều phạt tập hết đất. Ăn Tết chính là tràn ngập các loại kỳ kỳ quái quái ngoài ý muốn tần nhu thấy nhiều không trách mà về nhà đi, năm nay ăn Tết làm theo mua không ít cá thu, giao đảo bên kia bát cá, giống như cũng là cá thu theo lục diễm đồng chí nói, bọn họ bên kia bát cá sủi cảo ăn rất ngon nga. Ta hiện tại cũng mãn đầu óc đều nghỉ ăn, dân dĩ thực vi thiên ai có thể không nghĩ ăn đâu. Năm nay nhà bọn họ thuộc viện sát năm heo tương đối trễ, phân thịt heo thời điểm tần nhu túm chạm đất diễm cùng hai cách tiểu tề tử, mỗi người trên tay một cái bồn cùng nhau tới bắt thịt heo, người một nhà chính là muốn như vậy chỉnh chỉnh tề tề. Muốn cái móng heo đi, lục diễm người bưng, năm nay đoan móng heo, sang năm tay chân càng có lực. Lục diễm, thuyền thuyền cùng sùi cào lập tức nói ta đâu ta đâu. Hai người bọn họ trên tay cầm một cái nho nhỏ bồn, chính là lại đây thật giả lẫn lộn không khí tổ. Tần nhu, ba ba trừ bỏ phụ trách lấy móng heo ngoại còn phải hơn nữa heo mỡ lá. Đến nỗi nhãi con nhóm nhãi con lấy thịt nạc hảo, tới một khối tiểu thịt nạc sang năm ân tha thứ nàng cũng nghĩ không ra gì. Lục diễm thì tại một bên cười nói, sang năm cùng heo giống nhau tráng tráng điểm. Tần nhu, lấy heo thịt nạc còn biến tráng tráng điểm, này không phù hợp logic cha. Bất quá may mắn các bạn nhỏ cũng không gì logic, nghe xong ba ba nói. Hai cái nhãi con gật gật đầu, vui vui vẻ vẻ nói. Ăn thịt thịt, đúng vậy, bọn họ nguyện vọng phá lệ mộc mạc bất quá chính là muốn ăn thịt thịt thôi. Tức phụ nhi ngươi lấy thịt ba chỉ, lục diễm cười chấp hạ đôi mắt ý vị không rõ nhìn nàng. Tần Nhu cường điệu nói ta lấy thịt ba chỉ cùng thịt nạc. Hành hành hành cũng cùng hài thử giống nhau ăn tráng tráng điểm. Không cần, Tần Nhu đá hắn một chút cái nào nữ nhân hy vọng biến béo đâu. Mụ mụ cũng biến tráng tráng điểm, đừng bị con khỉ đoạt Hai người các ngươi trường cao điểm đi Trường thành Bắc nhìn thấy cách vách lục ra cả nhà xuất động cùng đi phân thịt theo, Hắn cũng mang theo tức phụ nhi cùng hài tử lại đây Nhà bọn họ tiểu đôn đôn lúc này nhỏ nhỏ gầy gầy Nhìn cùng cái khỉ ốm giống nhau tính cách cũng thập phần hoạt bát Đều sẽ đi trong viện rút hắn thân ba loại hoa hoa qua loa Thật là chán ghét nhãi con Trương Thành Bắc Mang theo Nhi Tử tới phân thịt heo, ôm Viễn Trinh tác ôm nữ nhi tiểu niệm niệm đứng ở Trương Đoàn trưởng phụ cận, hắn nữ nhi niệm nhi nhi niệm lớn lên phá lệ trắng nõn đáng yêu tính cách cũng mềm ấm ngoan ngoãn, mới vừa học được nói chuyện không bao lâu, ghé vào ba ba trên đầu vai kêu, ba ba. Cái này bảo bối nữ nhi niệm nhi niệm chính là lão ôm tâm can bảo bối. Hắn hiện tại là con nữ vạn sự đủ, chỉ cảm thấy nhà mình nữ nhi là khắp thiên hạ đáng yêu nhất hài tử, có thể con nữ kiểu gì hạnh phúc. Quả nhiên là từ lão lục ra dính tới phốc khí, ngoan kêu ba ba, kêu ba ba, tiểu niệm niệm nhìn gần trong gang tấc ba ba, mềm mục mà mở miệng ba ba. Nguồn viễn trinh kia một khuôn mặt nhất thời cười đến cùng cốc hoa giống nhau, đâm thẳng đến chương thành bác chồng mắt xanh lè. vuông ra tiểu niệm niệm thật sự lớn lên đáng yêu, đôi mắt đại làn da bạch nói chuyện thời điểm, sẽ thẹn thùng cười một cái, đặc biệt nhận người yêu thương, thanh âm cũng là mềm mục. Nói thích nhất ba ba cùng mụ mụ. tick 33, mụ mụ, chúng ta buổi tối ăn thịt thịt, bà bà ăn thịt thịt. Trương Thành Bắc Hắc một khuôn mặt xem nhân ra cha con đối thoại, loại này đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi vốn dĩ hẳn là hắn. Tâm ngạnh, hắn cúi đầu xem nhà mình Nhi Tử Đôn Đôn kia một đôi không thể hiểu được dưỡng ra tới tiểu Hắc tay, chỉ cảm thấy chính mình càng thêm tâm ngạnh. Trương Thành Bắc trừng mắt uông viễn trinh, cái này họ Uông cực phẩm nam nhân tốt nhất cách hắn xa một chút. mang theo hắn đáng yêu nữ nhi lăn xa một chút vẫn là nhảy nhảy hào a trương thành bắc lúc này có thể tưởng tượng niệm ôm nữ nhi lưu chính ủy chỉ có thấy ôm nữ nhi lưu chính ủy khi hắn mới có thể hiểu ý cười lão lưu ngươi ở đâu chúng ta cùng nhau tới phân thịt thịt hiện tại trung quanh hài từ càng ngày càng nhiều tự giác oai hùng bất phàm trương đoàn trưởng đều bắt đầu nói trùng trùng điệp điệp từ cũng thật là nhắc tào tháo tào tháo đến nhân gia lão lưu thật đúng là ôm nữ nhi nhảy nhảy qua tới trương thành bắc vừa thấy đến nhảy nhảy hắn đôi mắt nhất thời sáng lên nhảy nhảy a cùng con của hắn giống nhau cùng khoản tiểu hắc tay ai ô ô so với hắn như từ móng vốt nhỏ càng thêm đen tuyền tay nhỏ người nói này tiểu cô nương là ở đâu nháo ra tới đâu này tiểu hắc tay xem đến hắn rất thân thiết nếu là nhà người khác nữ nhi đều là như thế này thì hắn đã có thể yên tâm nhiều chị liệu hắn không nữ nhi đến tâm ngạnh thuốc hay trương thúc thúc nhảy nhảy nhìn thấy trương đoàn trường phá lệ vui vẻ bởi vì trương thúc thúc tựa hồ cái gì đều sẽ dựa vào nàng hơn nữa trương thúc thúc tổng hội khuyên ba ba đối nàng hảo còn sẽ các loại khích lệ ca ngợi nàng cho nên nàng đối trương thành bắc phá lệ thân thiết thật giống như gặp được lão phụ thân giống nhau nàng mở ra tiểu hắc tay ý đồ đầu hướng trương thúc thúc ôm ấp ai trương thành bắc nên được phá lệ vang dội nhảy nhảy cái này sung sướng thần dược tới hắn cũng mừng rỡ xem nhà mình lão lưu trò hay Vẫn là lão lưu cha con hai nhất đến hắn tâm ý. Trương Thành bắc tiếp nhận lưu chính ủy trong lòng ngực nhảy nhảy ôm nàng vui vẻ mà cười cử, cử tiểu nhảy nhảy cao hưng mà cười khanh khách lên. Trương Thúc Thúc, lưu chính nguy ở một bên hắc một khuôn mặt, nhìn thấy Trương Thành bắc cùng nhảy nhảy hỗ động, làm lão phụ thân hắn cảm giác được thập phần ghen, không biết còn tưởng rằng nhảy nhảy là người nữ nhi đâu. Nội tâm bình dấm chua đều phải đánh nghiêng, đây chính là hắn lão lưu thân nữ nhi. Trương Thành bắc trong lòng ha hà cười. hắn đem trong lòng ngực nhảy nhảy còn cấp lưu chính ngùi trước mặt lại là bất động thanh sắc thập phần bình tĩnh ở nhà mình lão lưu trên vai vỗ vỗ hai ta bạn nối khô ai với ai không phải đâu người nữ nhi còn không phải là nữ nhi của ta khoác khoác khoác khoác vui vẻ trở lại thân ba trong ngực tiểu nhảy nhảy đồng học nghiêng đầu hỏi trương thúc thúc ngươi phải làm ta cha nuôi sao trương thành Bắc cái này sao Tuy rằng hắn thích trong nhà người khác có nhảy nhảy như vậy nữ nhi, nhưng là không đại biểu chính hắn muốn một cái nhảy nhảy như vậy nữ nhi. May mắn không cần phải hắn đáp lại, lưu chính ủy đầu tiên bạo nộ nói, ngươi chỉ có một thân cha, đừng nơi nơi loạn nhận cha, lão trương ngươi nhưng đừng nghe nàng nói bậy, nàng cùng lục diễm uông viễn trinh, khương đội, lão tạ đầu tôn ra bảo mấy cái đều nói loại này lời nói. đương nhiều năm chính ủy Lưu Chính ủy đồng chí cũng là phá lệ có trí tuệ hắn thật sâu minh bạch nói chuyện trí tuệ cho nên hắn lời nói mới rồi đâu hắn nữ nhi nhảy nhảy đến chỗ nhận cha nuôi là thật sự nhưng là chỉ chủ động nhận lục diễm khương đội chờ vài người đương cha nhưng hắn cái này thân cha cũng không muốn cho thân nữ nhi nhảy nhảy, nhảy nhận như vậy nhiều cha à đến lúc đó nhảy nhảy đem toàn bộ viện nam quan quân đều nhận làm cha nuôi hắn cái này thân cha muốn như thế nào tự xử phi nữ nhi của ta theo ta một cái cha người này nữ nhi nhận như vậy nhiều cha nuôi a nghe xong lời này lúc sau trương thành bắc sắc mặt trở nên không quá đẹp lên lão lục lão uông lão giang thế nhưng liền lão tạ đều có này không khỏi cũng thật quá đáng hừ cái này số nhảy nhảy nhận như vậy nhiều cha nuôi hiện tại mới nghĩ đến hắn trương thúc thúc trương thành bắc trong lòng ủy khuất rõ ràng hắn đối cái này nhảy nhảy như vậy hảo không lương tâm số nhảy nhảy Trương Thành Bác Sấm, dựa vào cái gì hắn muốn xếp hạng lão Khương lão tạ mặt sau a? Trương Thành Bác Sấm muốn chết hỏi nhảy nhảy, ngươi nhận như vậy nhiều cha nuôi, vì cái gì hiện tại mới nghĩ đến ngươi Trương Thúc Thúc qua. Lưu Chính ủy nàng tiểu hài tử thấy một cái nhận một cái cho rằng cha nhiều, liền con nắm chắc ngươi đừng tin nàng tiểu bằng hữu nói giỡn, nàng theo ta này một cái thân cha, không nhận cha nuôi. Nhảy nhảy lắc đầu, Trương Thúc Thúc ngươi là ta thân cha. Lưu Chính ủy Trương Thúc Thúc. Người nói bậy cái gì? Liêu chính hủy thật là bị khí cười, hắn chất vấn chính mình nữ nhi ai dạy ngươi nói lung tung. Cái này sao lão lưu A, ngươi đừng với nhảy nhảy như vậy hung, nàng còn nhỏ, gì cũng đều không hiểu, nói ra nói đâu, cũng là tiểu hài từ thiên tính, đừng quá để ý A. Trương Thành bắc vui sướng khi người gặp họ nói, ai nha cái này tiểu nhảy nhảy kêu hắn thân cha đâu tuy rằng không nghĩ đương nàng thân cha, nhưng là nghe tương đối thoải mái. Nàng càng muốn muốn hắn đương thân cha. Trương Thành Bắc trong lòng có điểm mạc xanh tiểu cảm động nghĩ thầm ngươi trương thúc thúc cũng thật không uổng công thương ngươi. Ta nãi giáo, nhảy nhảy không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Ân, người nãi giáo, Lưu Chính Ngụy cũng sừng sốt một chút, không nói hắn cái này thân cha sừng sốt ngay cả bên cạnh Trương Thành Bắc cùng bên kia Uông Viễn Trinh đều đi theo sừng sốt. Nãi nãi ở nhà còn giáo hài từ cái này sao? Người nãi nói cái gì? Lưu Chính Ngụy nghĩ thầm không thích hợp đi. hắn mẹ ruột cùng nhảy nhảy nói gì đó nhảy nhảy hắc hắc cười nói nãi nãi nói hoa hoa mẹ cùng ca ca nãi nãi cùng tiểu cô chúng ta là người một nhà ba ba là người ngoài không cùng người ngoài thân bởi vì là tiểu hài từ duyên cớ nàng cúi đầu gật gật đầu mà số thập phần nỗ lực mới đem trong nhà người cấp số xong lưu chính ủy không cùng người ngoài thân ta là người ngoài tiểu nhảy nhảy giơ tay bạch bạch bạch đánh một chút thân ba mặt nãi nãi nói không cùng người ngoài thân ngươi là người ngoài trương thành bắc thấy một màn này hắn bị hù đến sừng sốt sừng sốt lưu ra cái kia lão bà tử thanh danh hắn cũng nghe nói qua không nghĩ tới di cư nhiên còn ở nhà như vậy giáo tiểu hài tử sao nãi nãi nói ba ba mới là người ngoài tiểu hài tử giống nhau sẽ không nói dối đại nhân dạy gì nàng mới có thể lặp lại gì này đến nói không ít lần nàng mới có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng đi trương thành bắc hầu nghi ba ba là người ngoài nhà này nãi nãi thật đúng là không giống bình thường không cùng ba ba thân cùng thúc thúc thân trương thúc thúc ôm một cái tiểu nhảy nhảy ở thân cha trong lòng ngực nhảy bắn suy nghĩ muốn đầu nhập trương thúc thúc ôm ấp cùng nghiêm khắc xú ba ba so sánh với vẫn là ôn hòa dễ thân trương thúc thúc càng thêm thân thiết lưu chính ngùi mặt hát xong rồi trương thành bác này này này trương đoàn trưởng sắc mặt cũng không xinh đẹp được này lão lưu ra chính là sao lại thế này nhưng đừng dẫn người hiểu lầm a Trương thành Bắc nhìn xem nhà mình như thử tiểu hắc tay, nhìn nhìn lại nhảy nhảy tiểu hắc tay, cảm thấy cái này trường hợp thực dễ dàng làm người hiểu lầm ai. Đồn đồn tò mò mà ngừa đầu xem nhà mình thân cha, ba ba. Lúc này phân xong rồi thịt lục diễm tần nhu người một nhà đang muốn trở về đi, bưng một ly thịt nạc tiểu sủi cào tò mò hỏi, ba ba là người ngoài sao? Tuyển tuyển tiếp lời nói, cùng thúc thúc thân. Trương đoàn trưởng tâm ngạnh, không cần bại hoại hắn thanh danh. Lưu chính nguy tâm ngạnh trong nhà đám kê đàn bà đến tột cùng đang làm gì? Lục diễm, gì ngoạn ý? Chứng kiến qua toàn bộ quá trình tần nhu. Nàng đột nhiên nhớ tới nàng tì cùng nàng nói chuyện xưa cái này niên đại trung học sinh tiểu học học sinh là yêu cầu hành quân huấn luyện giã ngoại, huấn luyện giã ngoại thời điểm liền sẽ truyền khẩu lệnh, khẩu lệnh có khả năng sẽ ở trong truyền bá dần dần là thật tỷ như. Phía trước có thủy dần dần biến thành phía trước có quỷ. Đêm đường đi nhiều Tổng hội gặp được quỷ, sau lưng làm chuyện xấu tiểu tâm cứ như vậy bại lộ Nga. Nhà chúng ta ba ba không phải người ngoài, muốn cùng ba ba thân Nga. Tiểu sủi cào chúng ta về nhà lạc, thuyền thuyền nói, thuyền thuyền cùng sủi cào yêu nhất ba ba cùng mụ mụ. thuyền thuyền giỏi quá, chúng ta về nhà lạc. Nghe hai cái tiểu tệ tử lời này cũng thật dễ nghe a, nếu không phải còn ôm móng heo, thật muốn đem hai cái tiểu tệ tử ôm vào trong ngực Lục Đại đội trưởng xoay người quay đầu lại Tuấn Mỹ, trên mặt tươi sáng cười, ở vào đông ấm áp ánh sáng hạ có vẻ phá lệ trói mắt. "Nhi tử, ba ba cũng ái các ngươi cùng mụ mụ." Bị đâm chúng đôi mắt Trương Đoàn trưởng, Đôn Đôn, ngươi nói ngươi yêu nhất ta." Đôn Đôn thành thật lặp lại nói, "Ngươi yêu nhất ta." tuy rằng hắn nhỏ nhỏ gầy gầy cùng cái con khỉ giống nhau nhưng là tiểu đôn đôn đích xác thập phần ngay thẳng có cái gì thì nói cái đó ba ba nghĩ muốn cái gì liền nói cái gì trên mặt hắn da thịt tương đối mỏng căng chặt lên thời điểm cũng sẽ có không ít nghiêm túc trẻ con phì trương đoàn trưởng nghe xong trương đoàn trưởng hổ động lưu chính ủy ôm nữ nhi nhảy nhảy hắn muốn cười lại không nghĩ ra được không được hắn đến trở về cùng trong nhà mấy cái đàn bà hỏi rõ ràng đến tột cùng dậy nhảy nhảy gì ngoạn ý Nhảy nhảy, nói người yêu nhất ba ba, ta ái thúc thúc thúc thúc rất tốt với ta trương đoàn trưởng mang theo đôn đôn buồn đầu liền đi thôi bỏ đi, hắn vẫn là chạy nhanh phân thịt về nhà đi chương 94, hỗ trợ, đại niên 30 tuy rằng năm nay chỉ có hai vợ chồng mang theo thuyền thuyền cùng sủi cảo hai cái tiểu nhãi con cùng nhau ăn Tết Tần Nhu vẫn là chuẩn bị một bàn phong phú cơm tất niên Tại đây ăn tết thời điểm, tần nhu sân trong một góc loại thụ trạng nguyệt quý khai, nàng phía trước đi hạt giống chạm đào bảo, ngoài ý muốn gặp cái ái loại nguyệt quý lão bà bà từ nàng kia chiết cây thành công một gốc cây màu tím lam nguyệt quý, lúc này khai đến chính xinh đẹp, nếu muốn hình dung nói, đó chính là một mảnh màu tím lam thác nước. Nằm mơ giống nhau thần bí màu tím. Lục Diễm là ở nhà thuộc trong viện có phòng ở quan quân, ăn Tết này hai ba thiên có thể về nhà nghỉ phép, Tần Nhu sáng sớm liền lôi kéo hắn đi xem chính mình loại nguyệt quý, hỏi hắn, đẹp hay không đẹp? Lại cứ này nam nhân thật đúng là không có tình thú cùng thẩm mỹ, Lục Diễm nhìn này hoa nhan sắc đi, nghi hoặc nói Tết nhất vì cái gì không loại hồng? Này Tết nhất không phải đến vui mừng một chút sao? Tần Nhu nam nhân thúy thật đúng là không có tình thú tiểu tần đồng chí cảm thấy chính mình này một cây nguyệt quý thật đúng là bạch mù như vậy xinh đẹp màu tím lam chẳng lẽ còn không đủ mộng ảo hấp dẫn người trong mắt sao vậy ngươi trích dương quả hồng đi trích dương quả hồng đi ấp úng nột tất cả đều là màu đỏ dương quả hồng cũng chính là cà chua tiểu cà chua nhóm hiện tại cũng ở đằng thượng treo nhất xuyến xuyến lục diễm cười ôm nhà mình tức phụ nhi eo nhận sai nói khai đến rất xinh đẹp Tần nhu ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng chụp hạ, hiện tại nói chậm, mà người tới xem hoa chính là nghiêu nhai mẫu đơn. Ta lấy camera tới cấp 10 chụp ảnh, đáng tiếc này nhan sắc chụp không ra. Tết nhất cách vách ra lại thập phần náo nhiệt trương đoàn trưởng ở lầu hai thượng hướng cách vách xem, hắn chú ý cách vách kia ra loại nguyệt quý thật lâu, này nhan sắc hoa kỳ thật còn rất hiếm thấy, giống nhau hồng hoàng bạch hồng nhạt hoa tương đối nhiều, mà này màu tím lam hoa, này tết nhất tuy rằng không phải thập phần hợp với tình hình, nhưng là thoạt nhìn, đích xác cũng không tệ lắm. trương đoàn trưởng tay chống cầm nghĩ đến, hắn trong viện hoa có phải hay không cũng muốn lộng điểm hiếm thấy nhan sắc. Hồng Hoàng, Khai đến lại xinh đẹp kia cũng đến nhìn chán. Lão Trương tới phòng bếp hỗ trợ, ngươi lại lười biếng. Trương Thành Bác, Hảo bi a, trước kia chưa bao giờ tiến phòng bếp hắn, hiện tại ăn Tết cư nhiên lưu lạc đến tiến phòng bếp hỗ trợ. Tới tới, dù sao hàng năm đều phải ăn Tết, chúng ta năm nay đơn giản điểm đi. Đại Nhi Thử Trương Nhất Siêu phá lệ bất mãn ăn Tết đến xuyên quần áo mới, muốn chuẩn bị phong phú cơm tất nhiên ba, ngươi hiện tại liền cùng người nhà trong viện những cái đó lời tức phụ nhi nói chuyện một cái giảng. Trương Nhất Siêu cố ý làm chính mình thanh âm trở nên bén nhọn lười biếng, hắn bắt trước nói, lão lưu a chúng ta hôm nay ăn đơn giản điểm đi. Nhân ra lời tức phụ nhi ăn Tết còn không có ngươi như vậy lười đâu. Trương Thành Bác, người cái đại Nhi Thử sớm hay muộn cũng muốn đem hắn khi đến tâm ngạnh. Hoàng Hân dĩnh cười từ trong phòng bếp đi ra. Chúng ta hôm nay buổi tối ăn sủi cào Trương Nhất Siêu, ngươi cũng lại đây làm văn thắn. Trương Nhất Siêu à, ta cũng muốn, Trương Thành bác chỉ chỉ hắn, ngươi nhìn xem ngươi, lười tức phụ nhi mang theo ngươi để cùng đi hỗ trợ. Trương Nhất Siêu chính là mẹ, nhà ta sẽ làm văn thắn sao? Lần trước chính là ăn mì ra canh, ra mặt canh làm sao vậy? Ra mặt canh cũng cùng nhau ăn. Trương Thành bắt ta tới cán bột ra đi, ta đi theo bếp núc ban lớp trường học một tay. Vậy giao cho ngươi lão trương, dán lên câu đối, lại mang theo hai đứa nhỏ cắt xong cửa sổ, buổi chiều tần nhu cùng lục diễm mang theo hai cái tiểu nhãi con cùng nhau làm văn thắn. thuyền thuyền cùng tiểu sủi cào cùng nhau cùng ba mẹ thương lượng, không thứ cổ cải không thứ cổ cải. sủi cào cả phóng cổ cải ăn ngon a tôm bóc vỏ thịt cá nhân, thêm củ cải thêm rau hẹ chúng ta đều bao một chút, hôm nay ăn không hết đông lạnh ngày mai mấy ngày ăn. Có thể ăn được hay không đến củ cải nhân, liền xem Thuyền Thuyền cùng Sủi cào vận khí lâu. Cá ca cùng Đệ Đệ có muốn biết hay không hôm nay buổi tối ai vận khí tốt nhất. Vận khí tốt là có thể ăn nhiều mấy cái củ cải sủi cào. Thuyền Thuyền, Sủi cào, ăn đến củ cải vận khí tốt, Tiểu Sủi cào ngửa đầu nói, cẩn nhằn là vận khí tốt. Thuyền thuyền ta không phải sủi cào sao, tiểu sủi cào theo bản năng tinh thần chấn động ta là thuyền thuyền. Tần nhu cùng lục diễm hai vợ chồng, này hai cái tiểu gia hòa còn rất sẽ chơi, bất quá giống như ca ca càng thông minh một chút, bọn họ tiểu sùi cào thật đúng là cả đời quật cường muốn làm ca ca. Làm tần nhu không cấm nghĩ đến một cái gọi là vai chính cùng vai phụ tiểu phẩm. Nhà chúng ta thuyền thuyền cùng sùi cào đều là vận khí tốt. Tuyền thuyền cùng tiểu sùi cào đi ôm ba ba đùi, phát ra nhãi con nhóm chúc phúc ba ba mới là vận khí tốt. Giúp chúng ta đem cổ cải sùi cào ăn xong. Lục diễm đôi mắt mang cười, sùng nghịch nói các ngươi mụ mụ mới là vận khí vương. Tần nhu chừng mắt hắn, nghĩ thầm không cần độc nãi ta. Ban đêm trừ bỏ sủi cào ngoại Tần Nhu còn cố ý cấp hai cái tiểu tệt từ tạc đuôi phượng tôm cầu, trong chảo dầu ra tới kim hoàng sắc tiểu viên cầu, mặt trên còn cắm đuôi tôm, chỉnh một cái ánh vàng rực rỡ bề ngoài, phá lệ hút thình. Ngoại ra xốp giòn, bọc bên trong nộn nộn tôm bóc vỏ thèm đến các bạn nhỏ đều chảy nước miếng. Tần Nhu cũng không cho bọn họ ăn nhiều, một cái nhãi con ăn hai cái, nàng cũng ăn hai cái, ba ba ăn bốn cái. Vì cái gì ba ba ăn bốn cái? bởi vì ba ba so các ngươi vóc đại liền phải ăn nhiều một chút nhãi con nhóm ăn tráng tráng điểm về sau cũng có thể ăn nhiều một chút lạp thuyền thuyền cùng sùi cào hai anh em hảo sinh tiếc nuối ăn tết đồ ăn nhiều như vậy bọn họ cũng tưởng tượng ba ba giống nhau ăn được thật tốt nhiều ban đêm ăn sùi cào, lục diễm bưng sùi cào đi vào tần nhu bên người, tần nhu đã thói quen mỗi năm cái này trình tự chủ động há mồm cọ qua đi, ai biết lục diễm ở miệng nàng biên lưu một vòng cuối cùng lại là huy vào miệng mình. Tần nhu, lục ca cũng cùng nhãi con nhóm học cái xấu, biết khôi hài chơi. Lục diễm cười lại huy nàng một cái, tần nhu trực tiếp há mồm ăn xong đi, không cho hắn cơ hội, nhưng nàng lại phát hiện cái này sùi cào cùng dĩ vãng sùi cào không giống nhau, bên trong thế nhưng không có đồng tiền. tần nhu hồ nghi mà nhìn về phía hắn lục diễm lại cho nàng uy một cái tần nhu cuối cùng là ăn tới rồi đồng tiền lục ca cười nói chúc mừng lạp vận khí vương tần nhu đem đồng tiền nhổ ra ở hắn trên eo khắp một phen từng năm càng ngày càng tệ a ngươi lục diễm cười trộm hôn nàng một chút tần nhu quay đầu lại xem hai cái tiểu nhãi con đang ở nghiêm túc ăn sủi cào đâu trong nhà radio lúc này phóng trung ương đài phát thanh tết âm lịch quảng bá tiết mục hỉ khí dương dương lại là một năm đi qua Trong nhà này đài radio ấn phím vị trí đã có chút mài mòn rớt sơn, nhưng là âm sắc vẫn cứ là như vậy rõ ràng sạch sẽ truyền phát tin ra nam MC lành lót tiếng nói. Trong viện châm mấy cái trái dừa đèn, Lục Diễm mang theo hai cái tiểu tệ tử làm tốt tiểu vỏ đạn tàu chiến bãi ở cửa sổ thượng nghe nói bọn họ phụ tử tam còn tính toán đi bờ biển đào điểm xinh đẹp hạt cát làm ra bờ cát trái dừa nước biển cùng với ngừng thuyền. Năm sau, đại biểu ca hạ Minh thì tiểu bằng hiếu đã trở lại. Tiểu Minh đồng học trở về thời điểm, thuận đường mang về tới một cái kính bạo tin tức đó chính là Lục Tam tỷ cùng hắn cùng nhau nhìn chúng một cái đối tượng. Nói cách khác Lục Tam tỷ xuân tâm manh động, Tây Tây cũng cảm thấy người này thích hợp cho chính mình đương ba ba. Lục Diễm cùng Tần Nhu, là cái dạng gì người? Tiệm cơm quốc doanh đầu bếp tiểu cữu mụ nói quảng thành tiệm cơm quốc doanh bánh cuốn ăn ngon ta liền cùng ta mẹ thường xuyên đi ăn, chúng ta ăn thật nhiều hồi ta cùng ta mẹ liền ở quảng thành tiệm cơm quốc doanh gặp một người tuổi trẻ. Ở tiểu minh đồng học miêu tả hạ tần nhu vợ chồng hai người biết lục tam thì mang theo nhi thử ở tiệm cơm ăn ăn uống uống thời điểm, gặp một người tuổi trẻ lớn lên cũng không tệ lắm trọng điểm là chủ nghệ thực tốt tiểu tử, một cái cảm thấy thích hợp đương trượng phu, một cái khác cảm thấy thích hợp đương ba ba. Hai mẹ con đối cái này tiểu tử rất là tâm động. Nhưng là cái này tiểu tử thực hoàng, hắn còn không có kết quả hôn, này liền phải cho người đương ba ba vì thế hắn liền rất dối dám muốn hay không tiếp thu lục tam tỷ. Lại cứ lục tam tỷ kỳ nghỉ không nhiều lắm cũng không thể vẫn luôn ở chung cho nên lục tam tỷ quyết định trước viết thư kết sao đương một đoạn thời gian bạn qua thư từ Tần nhu tìm quảng thành tiệm cơm quốc doanh đầu bếp đương trưởng phu ai. Lục Diễm, chúng ta lần đầu tiên tới Quảng Thành kia một ngày buổi tối ta liền làm một giấc mộng trong mộng gà Quảng Thành tiệm cơm đầu bếp. Lục Diễm, Lục Diễm cười đến có điểm vặn vẹo cùng nguy hiểm, ngươi nói muốn gà ai? Gà ngươi gà ngươi gà ngươi, vô luân hỏi bao nhiêu lần, đều gà ngươi có được hay không? Ngươi tức phụ nhị yêu nhất an ngươi làm đại màn thầu. Lục Diễm hừ cười một tiếng, miễn cưỡng bị chấn an. Tiểu cựu cựu ta mẹ nói làm ngươi cấp hỗ trợ ra chú ý. Lục diễm biểu tình phá lệ kỳ quái, làm ta ra chú ý. Trường 95, nhìn lên, làm lục diễm hỗ trợ ra chú ý. Lúc này đây, ngay cả tần nhu đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tần nhu nhìn về phía lục diễm, lục đồng chí, vị này thân cận nói đối tượng khi trầm mặc ít lời vương giả tao thao tác một bộ tiếp một bộ, làm hắn tức phụ nhi đều sờ không được đầu óc thấy đệ nhất mặt quay đầu liền đánh kết hôn báo cáo thần kỳ tuyển thủ. Tần nhu, ngươi tỷ có phải hay không quá đánh giá cao ngươi. Lão uông lão triệu linh tinh người ngoài còn chưa tính đi thân tỷ tỷ cũng có thể tin tưởng các nàng ra lục ca cái này hố hóa, này không khỏi có điểm quá mức không thể tưởng tượng. Mèo mù gặp phải chết chuột cũng bất quá liền như vậy một lần hai lần, đâu ra như vậy thật tốt vận khí chết chuột toàn làm lục miêu miêu cấp nhặt. Lục diễm ta cháu ngoại trai nói giỡn đi, lục đại đội trưởng cũng cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. nhưng là Hạ Minh Tì tỏ vẻ mẹ nó là nghiêm túc tiểu cựu cựu ta mẹ làm ngươi cho nàng gọi điện thoại nói ngươi nếu là đem nàng đương thân tỷ tỷ ngươi liền gọi điện thoại Lục Diễm hắn cùng Tần Nhu lẫn nhau nhìn thoáng qua hai vợ chồng biểu tình đều là khó có thể miêu tả Lục Diễm đi ra sân Tần Nhu cùng Hạ Minh tỷ đi theo cùng đi xem náo nhiệt thuyền thuyền cùng sủi cảo hai cái manh nhãi con cũng đi theo đại nhân mông mặt sau Lục gia xếp thành một liệt tiểu xe lửa ra cửa sủi cảo hỏi ba ba muốn làm gì cho người cô cô gọi điện thoại hư đừng lên tiếng nga thuyền thuyền nhìn hạ đệ đệ các nàng trong nhà tiểu sùi cào cần nhất là lời nói càng ngày càng nhiều cùng trầm ổn an tĩnh kaka ca ca so sánh với có vẻ càng thêm khiêu thoát ta không cần ca, ca xem ta này sẽ tiểu sùi cào còn rất phản nghịch vô luận đại nhân nói cái gì hắn đều muốn phản tới một bên thuyền thuyền bình tĩnh nói ngươi muốn làm thuyền thuyền sao tiểu sùi cào Tiểu sùi cào cảm nhận được một loại mạc xanh dụ hoặc đi qua đi ôm một chút thuyền thuyền, vỗ hắn bối ôn nhu Trần an nói, đệ đệ ngoan nga. Thuyền thuyền xoa xoa chính mình mặt nhìn về phía tần nhu khi Nguyễn manh manh nói, mụ mụ ta nghe cần nhằn nói. Này ngữ khí, sống thoát thoát chính là tiểu Sủi cào ngày thường làm nũng khi Nguyễn manh ngữ khí. Chẳng qua trong miệng nói ra câu cũng không giống ngày thường tiểu sùi cào có thể ngoan ngoãn nói ra. Tần nhu. Tần Nhu nuốt nuốt nước miếng, nàng đột nhiên liền cảm thấy con trai của nàng nhóm là có điểm nghệ thuật thiên phú ở trên người, không chừng thật có thể khảo cái nghệ thuật trường học tỷ như đi đóng phim diễn kịch nói. Này còn tuổi nhỏ chính là hai cái tiểu diễn tinh, chờ đến tuổi không kém nhiều ít đôn đôn nhảy nhảy bọn họ trưởng thành sau, ghé vào cùng nhau còn không biết muốn chơi cái gì quá mọi nhà trò chơi. Nghĩ đến đây Tần Nhu cảm thấy tương lai khó có thể miêu tả. Lục diễm ở lời nói vụ trong phòng cấp lục tam tỷ gọi điện thoại thực mau liền truyền tiếp thông. Tiểu đệ ta tiểu minh tới rồi sao? Tới rồi, sự tình cũng nói cho ngươi. Tố cáo, ngươi liền không thể nhiều lời nói mấy câu sao. Cho ngươi tỷ ra cái chú ý. Ta hiện tại tự thể nghiệm cho ngươi ra chú ý. Lục diễm điện thoại cầm tay ống nghe, lười biếng nói, nói đối tượng khi nói chuyện đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, đừng nói vô nghĩa. Phải không? Chính là bên kia lục tam thì nghi hoặc nhưng ta đây là viết thư đâu. Tin tưởng dù sao cũng phải nhiều lời vài câu đi. Lục diễm, chính ngươi nhìn làm. Tiểu đệ, ngươi cùng ta lộng mấy cái viết thư mẫu lại đây, ngươi cùng ta đệ muội tốt như vậy mấy năm, tổng viết không ít tin đi, làm ngươi thì ta tham khảo tham khảo. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng nói ngươi không viết quá, ngươi mong ai đâu. Nhân gia lão triệu gia đều gọi điện thoại đến nhà ta tới ta ba ta mẹ đều đã biết ngươi giúp nhân gia giao bạn qua thư từ nói đối tượng, hiện tại đến phiên ngươi thân tỷ tỷ trên đầu, ngươi chẳng lẽ liền không giúp sao? Lục diễm, lời nói đều bị vị này lão tỷ cấp phá hỏng xong rồi. Tin không viết quá, tác chiến kế hoạch nhưng thật ra viết không ít. Tìa đem ngươi tác chiến kế hoạch đưa cho tỷ tỷ ngươi ta nhìn xem ta có cái bạn tốt liền ở trên đảo, 5 ngày sau ngươi làm người đem tài liệu mang cho ta kịch liệt. Ta cho ngươi thời gian đã thực dư giả, chèo em trai A, ngươi cũng không thể hố ngươi thân tỷ tỷ, khi còn nhỏ ngươi thì ta nhiều chiếu cố ngươi, mỗi lần đương hán gian bài ta đều ném cho ngươi tư ca. Lục Diễm, rõ ràng đều là ta chính mình đổi, nếu không phải ta mở một con mắt nhắm một con mắt ngươi có thể dễ dàng như vậy đắc thủ sao? Lục Diễm, ngươi trộm đến lượt ta sư trưởng bài, bằng bản lĩnh thắng tới muốn thật tính lên, ngươi từ nhỏ hố tỷ tỷ nhiều ít đồ vật. lục diễm Lục Diễm nhướng mày nói: Ta viết tin ngươi bắt trước không ra. Tuy rằng không viết quá mấy phong thư, nhưng là Lục Ca tự tin 10 phần. Ta không tin trừ phi ngươi làm ta nhìn xem. Tỷ đệ hai treo điện thoại. Tần Nhu ở bên ngoài biết được bọn họ tỷ đệ hai tình hình chiến đấu, nàng che lại cái chán. Ngươi những cái đó cho má tác chiến kế hoạch có thể đưa cho người ngoài xem. Mất mặt nột viết đến đều là chút gì ngoạn ý a nghiêm trang làm kia gì gì. Lục diễm khóe miệng một câu, tiến lên đây ôm lấy chính mình tức phụ nhi bả vai tự tin tràn đầy nói, yên tâm, ngươi lục ca ta đều có biện pháp. Tần nhu, hy vọng như thế, nhưng đừng đem ngươi thân tỷ cấp hố. Lục tam tỷ lục toàn treo điện thoại lúc sau, một mình trộm vui vẻ một hồi lâu, nàng cũng chính là nhàn rỗi nhàm chán, bằng không như thế nào sẽ sử dụng lục diễm cái này quân sư quạt mo đâu. Làm thân tỷ tỷ, nàng còn có thể không biết thứ này bản chất. Gia hỏa này có thể cưới được thức phụ nhi cũng đã thực lệnh người cầm rớt trên mặt đất còn có thể cho người ta ra chú ý hỗ trợ tìm đối tượng. Cùng hắn tức ca lục kiêu giống nhau, đều là hai cái hố hóa. Tới rồi lục toàn tuổi này, nàng đã đối kết hôn nói đối tượng chuyện này không nhiều lắm chấp nhất hài tử đều lớn như vậy còn cần thiết sao. Có hay không cái phối ngẫu, này đều không quan trọng. Dù sao đối với trước mắt sinh hoạt lục toàn quá đến thập phần vừa lòng. Mang theo nhi tử đi quảng thành, đích xác đối cái kia tiệm cơm đầu bếp lữ thanh có chút hào cảm, nhưng này hào cảm cũng không đủ để thuyết minh cái gì, sinh hoạt có hay không một nam nhân khác nàng cũng không cái gọi là lục đoàn gọi điện thoại cấp lão lục đồng chí, bằng phẳng câu cá chấp pháp người nữ nhi ta hiện tại đang ở cố sức nói đối tượng tiểu đệ lục diễm cho ta ra chú ý. Nếu là nói không thành tuyệt không phải nàng lão tam chính mình nguyên nhân, mà là tiểu đệ bối nổi hiệp duyên cớ. tân đệ đệ sao còn không phải là dùng để bối nồi tứ đệ bối xong ngũ đệ bối lão lục đồng chí lão lục đồng chí đào trừ một hơi ngươi xác định sao ngươi làm lục diễm ra chú ý ngươi này nếu có thể thành công trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây triệu ra phía trước đánh lại đây cái kia điện thoại đã làm hắn cảm thấy không thể hiểu được hiện tại nữ nhi điện thoại càng là làm hắn không hiểu ra sao hắn cái kia nhi từ lục diễm hắn vẫn là cái kia lục diễm sao Ta tín nhiệm tiểu đệ, hắn cho ta ra cái gì chú ý ta liền chiếu hắn làm. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lục tam tỷ trong lòng lại nghĩ, đúng vậy, này nếu là đều có thể thành công, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Bà ta chính là cùng ngươi nói một tiếng, người yên tâm chờ xem. Lục tông di, cái này làm cho hắn như thế nào có thể yên lòng, hắn chỉ có hết hy vọng này một cái lộ. Các ngươi này đó hai tử liền thái qua thái quá. Triệu Giang Hồng hai ngày này phá lệ kích động, bởi vì hắn lão ca nhóm, lục đại đội trưởng lục diễm đồng chí nhờ người cho hắn tiện thể nhắn, nói muốn xem hắn cùng đối tượng chi gian giao lưu thưa tín, dùng để tham mưu tham mưu. Triệu đồng chí một ngụm đáp ứng rồi, làm một cái trước mắt xa vào văn nghệ sáng tác giả, hắn là có phần hưởng dục cùng khoe gia dục, hắn thập phần thỏa mãn chính mình viết ra tới tin càng sẽ không cảm thấy thẹn với bại lộ trước mặt người khác. cần thiết đến bắt được nào đó người trước mặt đi khoe ra hắn vẻ mặt cho hắn biết chính mình cảm tình sinh hoạt có bao nhiêu ngọt ngào động lòng người vì thế hai ngày này triệu giang hồng liền ở chuẩn bị hắn lấy ra trong đó bốn năm phong tinh hoa thư tín một ngày ngày ở trong khoang thuyền đọc diễn cảm có đôi khi còn ở bong tàu thượng đối với biển rộng thâm tình mà đọc diễn cảm a biển rộng chúa chấn hoa là triệu giang hồng cùng khoang hiếu Hắn hiện tại đã càng ngày càng chịu không nổi, tình nguyện triệu Giang Hồng vẫn là một năm trước bộ dáng, càng ngày nhìn trời xanh biển rộng ở trong góc âm thầm u buồn cũng tốt hơn như vậy biến thành ruồi bỏ ong ong ong. Nghe hắn kia thâm tình lại nửa chung không dương tin, chu chấn hoa cánh tay thượng nổi ra gà không ngừng toát ra tới. Rõ ràng Quỳnh Châu đào thời tiết không lạnh, hắn vì sao liền cảm giác được một trận luồng không khí lạnh đột kích. Như là được cảm mạo giống nhau ác hàn, lão triệu, người có thể hay không đừng nhiệm. Buông tha ngươi hào bạn cùng phòng đi. Lại chờ hai ngày đi ta hiện tại phải làm hào sung túc chuẩn bị. Giảng thật a lão triệu. Chú chấn hoa tận tình khuyên bảo khuyên bảo hắn. Ngươi thật vất vả tìm được ái mộ đối tượng liền phải hào hào quý trọng. Đừng như vậy đi ô nhiễm nàng lỗ tai. Có chút câu, viết ra tới thập phần duy mỹ, nhưng ngươi niệm ra tới, vậy hoàn toàn không phải cái kia sự, này vài câu tiếng chung trộn lẫn tiếng nước ngoài cùng tô ngữ, ngươi buông tha trên thuyền đại gia lỗ tai đi cũng thỉnh buông tha chính ngươi. Văn tự so thanh âm càng có mị lực ngươi nếu là như thế này niệm cho ngươi đối tượng nghe, Diệp đồng chí không nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Chú Trấn Hoa trong lòng thật lạnh thật lạnh nghĩ đến, đâu chỉ không cao hứng, thậm chí cùng hắn giống nhau ác hàn. nghe xong chu trấn hoa nói triệu giang hồng nửa điểm đều không thèm để ý ai nói ta muốn đi niệm cấp minh thú nghe ta có như vậy ngu xuẩn triệu giang hồng nghĩ thầm ta có thể không biết chính mình niệm có bao nhiêu ghê tởm có bao nhiêu thiếu tố sao ta chính mình đều cảm thấy ghê tởm lão chu a người cũng cảm thấy ghê tởm không chu trấn hoa suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc đến ghê tởm quá ghê tởm quả thực là ghê tởm mẹ nó cấp ghê tởm mở cửa ghê tởm về đến nhà Triệu Giang Hồng gật đầu nói, này liền đúng rồi. Hiệu quả như vậy, lệnh Triệu đồng chí cảm thấy phá lệ vừa lòng. Đối với ngươi cái đầu chu chấn hoa đều phải chửi ầm lên. Lão từ tình nguyện ra biển say tàu gặm đậu giá, đều không muốn lại nghe ngươi niệm này đó lung tung ngoạn ý. An lạp an lạp cũng liền này một hai ngày, chờ ta luyện tập trong chốc lát. Triệu Giang Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên giải an ủi hắn. Anh em, ngươi còn không có nói đối tượng đi. Nghe một chút ca niệm đồ vật có chỗ lợi, Chu Trấn hoa, ha ha, người không tin đúng không? Lần sau mang ngươi đi gặp ta một cái khác họ lục anh em. Triệu Giang Hồng nghĩ thầm, mỗi lần đi lục diễm ra, đều bị hắn tú vẻ mặt, lúc này đây là chính mình sân nhà, nhất định đến làm lục diễm biết cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Lão Triệu đồng chí còn nhớ rõ lục đại đội trường viết văn thành tích phốc. Triệu Giang Hồng móc ra chính mình viết tin, nghĩ thầm cần thiết ném đến cái này họ lục trước mặt, làm hắn trưởng trưởng mắt. Cũng làm hắn hâm mộ hâm mộ, tốt nhất có thể làm hắn tức phụ nhi nhìn một cái, hắn nhưng không như vậy viết quá tin cho hắn tức phụ nhi đi. Gia hỏa này không viết ra được tới. Lão Lục A, Lục Diễm cùng Triệu Giang Hồng mượn nhân ra trên bờ mỗ tàu ngầm đại đội văn phòng gặp mặt. Vừa thấy mặt Triệu Giang Hồng gấp không chờ nổi quăng Lục Diễm 4 năm phong thư. lục diễm Hắn chọn chọn anh Tuấn My, bỡn cợt nói, ngươi như thế nào một bộ ngóng trông chờ lãnh đạo kiểm duyệt bộ dáng. Lục ca tỏ vẻ liền không quen nhìn tiểu tử này đắc ý bộ dáng. Triệu Giang Hồng ôm cánh tay quyết định tạm thời không cùng hắn so đo, ngươi mở ra nhìn xem bái, lão ca nhóm. Lục diễm mở ra một phong thơ, mở ra trang giấy vừa thấy, này nội dung. Lục đại đội trưởng tâm lý hoạt động như dung nham bùng nổ, hắn suy nghĩ, nói đối tượng là muốn viết này đó ngoạn ý sao. Triệu Giang Hồng mặt mày hớn hở, hắn hết sức đắc ý nói, lục diễm, ngươi cho ngươi thức phụ nhi viết quá sao. Lục diễm, muốn hay không ta thâm tình mà đọc diễn cảm cho ngươi nghe nghe, ngươi nghe a ta bắt đầu niệm. Ngươi đình chỉ, giấy bốt lấy tới. Lục diễm tỏ vẻ, lục ca ta đương trường viết cho ngươi xem. Còn không phải là anh không anh chung không chúng tô không tô cách thức sao. Phục chế một phần cho ngươi xem. Làm trò triệu giang hồng mặt lục diễm cầm lấy bút xoát xoát xoát lưu loát viết một thảng lớn, nội dung đại khái chính là. Hôm nay giò êm sóng lặng, nhìn xanh cảm sắc biển rộng ta cảm xúc như nước biển giống nhau mặt ngoài bình tĩnh thực tế giấu diếm mãnh liệt. Sóng biển trục đánh ở đá ngầm thượng chính như cùng ta kia một viên chịu đủ dày vò. Người mấy ngày trước đây cùng ta thảo luận kia nói toán học đề ta hiện giờ nghĩ ra ba loại giải pháp. Giải pháp 1, giải pháp nhị, triệu giang hồng toán học đề. Vì cái gì là toán học đề? Phu thê ái nhân ngầm còn muốn thảo luận toán học đề sao? Chẳng lẽ không phải nên liêu môi sao lưu ánh trăng, nói điểm trời xanh biển rộng bờ cát nhặt vỏ sò một loại lãng mạn sự tình sao? Lục Diễm viết xong một phong thơ lúc sau, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, lại làm ra tới bốn năm phong, này đó thưa tín thoạt nhìn còn ra dáng ra hình. Triệu Giang Hồng, ngươi xác định nhà các ngươi tiểu tần nhìn thấy này đó tin sẽ cao hứng sao? Lục diễm trong lòng ha hà cười, nghĩ thầm ta lại không phải ngốc. Đầu óc trừ mới cho ta tức phụ nhi xem, nhưng là lục ca trước mặt người khác biểu tình không hiện cầm lấy một phong chính mình viết tin cùng triệu giang hồng tin bãi ở bên nhau làm đối lập. Người nhìn xem ai viết đến xinh đẹp, lục diễm mặt mày hớn hờ trước bất luận tin chung viết nội dung là cái gì, nhưng hắn lục ca tự tuyệt đối xinh đẹp càng là tú một fan diễm lệ hoa thể tự các loại ngôn ngữ sắp chữ phá lệ xinh đẹp thoải mái, lệnh người trước mắt sáng mời. Người ngoài phục chế không tới. Lục ca chuyên chốt, người nói xem ta tức phụ nhi càng thích nào một phong. Lục diễm dơ dơ lên trong tay tin cùng hắn tin thượng xinh đẹp tự thể so sánh với một khác phong thư thượng cầu bò tự liền có vẻ phá lệ thảm thiết. Triệu Giang Hồng, Triệu Giang Hồng phải bị hắn cấp thức chết rồi. Kỳ thật hắn tự cũng không như vậy không xong, chính là phổ phổ thông thông từng nét bốt viết ra tới có thể làm người nhận thức nhưng cùng lục diễm tự bãi ở bên nhau. bị hắn tự thú vẻ mặt, người này viết văn viết thành như vậy, vì cái gì lại cứ loại này ra hòa có thể viết một tay hảo tự. Ông trời không công bằng. Lục Diễm anh em tốt mà ôm lấy bờ vai của hắn vỗ vỗ, giả mù sa mưa thổn thức nói, anh em, ngươi này tự a, vẫn là đến hảo hảo luyện luyện chờ ngươi đem tự luyện hảo, ngươi đối tượng khẳng định càng cao hứng. Người Lục Ca ta đi rồi, ngày mai mang về nhà cho ta tức phụ nhi xem, nàng khẳng định cao hứng hỏng rồi. Lục Diễm nói cười đắc ý, vỗ vỗ trong tay mấy phong thư, hắn phá lệ vừa lòng, có như vậy xinh đẹp mẫu chiêu sao, nếu là hắn thì nói không đến đối tượng, tuyệt không phải hắn Lục Diễm duyên cớ, mà là nàng chính mình năng lực không được. Triệu Giang Hồng nhìn hắn tiêu sái rời đi tự tin tràn đầy bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là bị hù dọa. Chẳng lẽ ái nhân chi gian, nên liêu toán học để sao? Triệu Giang Hồng, nếu không lần sau cũng thử xem. Nói thử xem liền thử xem, Triệu Giang Hồng viết một phong thơ cấp diệp minh tú cùng nàng cùng nhau thảo luận toán học đề, hắn lưu loát viết một đống cuối cùng chưa đã thèm, nói thật so với vắt hết óc bẻ xả những cái đó phong hoa tuyết nguyệt câu, vẫn là giải đề càng lệnh người cảm thấy sảng khoái. Rốt cuộc giải toán học đề, đó là có ý nghĩ có thể tìm ra, đó là có chính xác đáp án. Lục ca thật đúng là kinh nghiệm phong phú, biết ái nhân chi gian đến chơi chút đa dạng. Rốt cục ba năm, ngồi sao ánh trăng gì đó cũng đều nên lưu chán ngấy, đến đổi một chút không giống bình thường đồ ăn. Triệu Giang Hồng như suy tư gì gật gật đầu. Hắn nhờ người đem tin mang cho Diệp Minh Tú thực mau liền thu được hồi âm tin thượng viết nói. Người bác học đa tài, làm ta nhìn lên. Triệu Giang Hồng nhìn thấy những lời này, hưng phấn mà gương mặt đều đỏ. Nhưng hắn không biết chính là nữ hài tử nói những lời này, phiên dịch lên chính là, này chó má đề mục ta xem sẽ không a Nhưng là tuy rằng lá con đồng chí xem không hiểu, nhưng là Diệp Minh Tú thật đúng là cảm thấy rất lợi hại. Là cái loại này thực bực bội, lại cảm thấy đối tượng rất lợi hại cảm giác. Viết thực hào, lần sau có thể hay không đừng viết. chương 96, Chờ Mong, Tần Nhu hỏi Lục Diễm đến tột cùng là như thế nào cùng Tam tỷ Công Đạo, Lục Diễm chỉ là cao thâm khó đoán mà cười cười cho nàng so một cái đã giải quyết thủ thế. Tần nhu thập phần hoài nghi, người rốt cuộc làm người cấp tam thì mang đi cái gì tin? Lục diễm đang ở trong nhà cấp nhà mình tức phụ nhi lột cua, hôm nay trong nhà trưng một nồi to thanh cua cua thịt đầy đặn, bên trong gạch cua nhiều thịt như chỉ bạc, hắn múc một muỗng lột tốt cua thịt uy đến nhà mình tức phụ nhi bên miệng, không lắm hiếm lạ nói, chính là cái loại này nói đối tượng thời điểm cho nhau viết tin. Xem qua triệu giang hồng mấy phong thư lục diễm tỏ vẻ này đó tin lưu lên một chút ý tứ đều không có không bằng hắn thân thù cấp thức phụ nhi lột cua huy cua lại đến mấy cái hôn, thân thiết mà nói thượng nói mấy câu tiện đà nhão dính dính nhĩ tấn tư ma. Tần Nhu, nói đối tượng thời điểm, cho nhau viết tin, lục diễm, người có ghi quá sao? Vì cái gì làm ngươi duy nhất đối tượng ta không nhìn thấy qua đâu? Tần nhu thập phần tò mò cộng thêm tâm ngạnh, người nam nhân này gì cũng chưa cho nàng, thư tình cũng chưa viết quá, lời âu yếm càng là nói được không mùi vị, lật đi lật lại chính là kia nói mấy câu. Lục Diễm, viết mấy ngày hôm trước học tập một chút. Ta muốn nhìn, Lục Diễm còn để lại một phong, ngươi muốn nhìn vậy xem đi. Đi đi đi, lấy tới cấp ngươi thức phụ nhi nhìn một cái. Lục Diễm đem tay lau khô, đi đem một phong thơ đưa cho Tần Nhu xem Tần Nhu vừa mở ra, đầu tiên liền chú ý tới tin cách thức phá lệ sinh đẹp. Lục Diễm một tay tự vẫn là như vậy lệnh người tán dương cùng với phía dưới toán học đề, giải đề lưu trình đồng dạng phá lệ thông thuận. Tần Nhu, mặt ngoài thoạt nhìn, như là đối tượng chi gian cho nhau viết kết sao thưa tín, nhưng này nội dung như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu. Ai còn ở tin cùng đối tượng thảo luận toán học đề a? Này có phải hay không ngươi ở thấu số lượng từ, tần nhu chỉ chỉ những cái đó giải đề công thức, lục diễm gật gật đầu ở tức phụ nhi trước mặt phá lệ thành thật đúng vậy quả nhiên không hổ là ta tức phụ nhi, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Ta liền cảm thấy muốn viết xong tờ giấy, thoạt nhìn mới giống như vậy một chuyện. Tần nhu trước kia ngươi thi đại học ngữ văn khẳng định cho ngươi không ít liên lụy. Hai người bọn họ nhãi con về sau viết làm văn nhưng đừng giống bọn họ ba ba. Lục diễm nhìn thấy nàng sắc mặt, hiếu kỳ nói tức phụ nhi, người cũng thích như vậy. Tần nhu lắc đầu, có kia viết thư thời gian, chúng ta còn không bằng ghé vào cùng nhau trò chuyện. Nhân ra viết văn không chừng cũng chưa vài phần, làm này nam nhân nghẹn ra mấy trăm tự đều là khó xử hắn. Cũng có thể cùng nhau giải giải đề. Vừa lúc trong nhà có như vậy nhiều bổn mười vạn cái vì cái gì, một nhà bốn người ghé vào cùng nhau làm bài mục. Lại có cái 1-2 năm liền phải khôi phục thi đại học có lẽ có thể trước tiên làm chuẩn bị tần nhu nếu muốn tham gia thi đại học nàng liền tính toán khảo Quảng Thành lĩnh Nam đại học đến nỗi khác cái gì hoa thanh đại học vậy quên đi. Nàng về sau chỉ nghĩ ở phương Nam phát triển cũng chính là ở Quỳnh Châu đảo Quảng Thành thâm thành mấy cái địa phương phát triển, ở địa phương đọc sách có thể kết giao càng nhiều ở tỉnh Quảng Đông phát triển đồng học nhiều kết giao nhân mạch hơn phương Pháp. Nếu đồng thời phải làm sinh ý làm sản nghiệp kiếm tiền, vậy càng đến tại đây loại mở ra tuyến đầu mảnh đất mua đất trí nghiệp. Tần Nhu trong lòng đã làm tốt quyết định, nàng cũng không biết có thể hay không khảo được với, Phật hệ ôn tập thi không đậu liền nhiều khảo một năm kỳ thật nàng đã đọc quá một lần đại học hiện tại nghĩ đến lại đọc một lần đại học cũng rất không mùi vị. Chẳng lẽ còn tiếp tục làm MC sao? Chờ đến về sau TV phổ cập radio liền phải rời khỏi thị trường. Không ít MC chỉ sở cũng muốn chuyển biến trở thành người chủ trì. Như thế nào, nếu ngươi về sau nếu là muốn nhìn, ta cũng có thể cho ngươi viết nhìn thấy nhà mình tức phụ nhi lâm vào trầm mặc lục diễm có chút đau đầu mà mở miệng nói. Viết xong kia mấy phong thư, đã hao phí xong rồi lục ca sở hữu văn học não tế bào, làm hắn làm bài viết công văn có thể, làm hắn viết những cái đó tình á ái phong hoa tuyết nguyệt câu thật sự là quá khó khăn. cơ trí như hắn mới có thể đương trường nghĩ ra dùng để mục thấu số lượng từ phương pháp viết ngươi dù sao cũng phải cho ta viết điểm đi tần nhu lén lút mà suối dục hắn chỉ cần ngươi dám viết ta liền dám xem lục diễm hảo hắn nghĩ thầm chỉ cần ngươi dám xem ta liền dám viết lục tam tỷ thu được từ đệ đệ kia mang lại đây mấy phong thư nàng trở lại trong ký túc xá ngồi ở trên giường tùy ý mở ra một phong ánh vào mi mắt đó là lục diễm kia rồng bay phượng múa tự Nàng cẩn thận đọc một lượt một lần, giống như này tin còn viết đến ra dáng ra hình, nếu không phải này trên giấy tự thể là nàng quen thuộc chữ viết lục tam tỷ thật đúng là hoài nghi này không phải nhà mình đệ đệ viết tin. Ta đệ còn có thể viết ra này ngoạn ý, nhìn không ra tới a. Lục đoàn đem tin đưa cho cùng phòng ngủ nữ quan quân Tôn Mỹ Ngọc Tôn Mỹ Ngọc tiếp nhận tới, nàng thập phần kinh diễm mà lấy ở trên tay, đọc xong một lần lại một lần trong ánh mắt cơ hồ muốn thả ra quang mang tới. Ai, lục thì a đây là ai viết như vậy có văn hóa. Chữ giống như người có thể viết ra như vậy tin nam nhân, khẳng định là cái phong độ nhẹ nhàng nho nhã hiền hòa bác học đa tài nam nhân tôn Mỹ Ngọc nhìn trong tay tin khát khao nói. Lục đoàn chồng mắt đều sắp trưởng ra tới, từ nơi nào nhìn ra tới. Như thế nào nàng liền không biết nhà mình đệ đệ vẫn là một vị phong độ nhẹ nhàng nho nhã hiền hòa bác học đa tài nam nhân. Rất nhiều địa phương đều có thể nhìn ra tới a ngươi xem hắn viết này đó câu, nhiều có văn hóa a ngươi xem còn có tiếng nước ngoài đâu, tuy rằng ta không biết cụ thể là cái gì nội dung, nhưng này đó tự viết đến nhiều xinh đẹp, trên người không điểm văn hóa, khẳng định không viết ra được như vậy tin. Đây là ai viết tin, hắn nhất định lớn lên thực anh Tuấn đi. Tôn Mỹ Ngọc tùy ý mở miệng hỏi, tuy rằng ngoài miệng là hỏi như vậy, Tôn Mỹ Ngọc trong đầu ảo thường viết thư giả. Hẳn là dài quá một chương giống học giả giống nhau khối vuông mặt, tóc tất cả đều sơ hướng sau đầu, mang theo tơ vàng biên hình tròn mắt kính, nhìn liền rất có văn hóa. Hắn hắn lớn lên đích xác không tồi, là ta đệ viết cho hắn đối tượng. Người để cái nào đệ đệ, có đối tượng sao? Tôn Mỹ Ngọc gặp qua lục toàn tứ đệ lục kiêu, đó là một cái mày rậm mắt to khí chất ngạnh lãng nam quan quân tuy rằng không có gì văn hóa hơi thở, lại cũng là thực hấp dẫn nữ nhân trong mắt. Lần trước lại đây. Không ít người liền tưởng cấp lục toàn đương đệ muội chỉ tiếp nhân ra đã có đối tượng kết hôn. Một cái khác đệ đệ, này có một chương hắn ảnh chụp. Lục tam thì tùy ý nhảy ra một chương lục diễm bạch quân phục tuyên truyền chiếu, người này lớn lên đẹp trường quân đội cùng bộ đội tuyên truyền chiếu luôn là không thể thiếu. Đây là nàng đệ lục diễm trước kia gửi cấp người trong nhà, cha mẹ cùng ca ca thì thì tất cả đều gửi một chương, thật sự là tao bao muốn chết. Tôn Mỹ Ngọc hướng trên ảnh chụp nhẹ nhàng thoáng nhìn trên ảnh chụp màu trắng quân trang phục Tuấn Mỹ Nam nhân lập tức ảnh ngược ở nàng đôi mắt kia mũi kia đôi mắt kia dáng người này cũng lớn lên quá Tuấn đi Tôn Mỹ Ngọc lúc này lại xem vừa rồi xem qua lá thư kia nàng tim đập ra tốc cảm thấy này tin trong khoảnh khắc mạ lên một tầng kim quang người đệ đệ nếu là cho người ta viết loại này tin ta tin tưởng không có cái nào nữ nhân có thể chống cự chủ. Lục Toàn nói, ta để cùng ta đệ muội hai người bọn họ thấy một mặt liền kết hôn. Tôn Mỹ ngọc gật gật đầu, này tin thật đúng là viết đến thật tốt quá. Lục tam tỷ, vậy dựa theo như vậy viết đi. Nói câu thật sự lời nói, lục Toàn trước kia viết văn thành tích cùng nàng thân đệ đệ nhóm giống nhau lạn về đến nhà. Đều là lão lục ra hài từ cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, huynh đệ tỷ muội nhóm đều thực lạn. Lục Tam thì trực tiếp trích dẫn Lục Diễm câu, sao sao, nàng cảm thấy làm nữ nhân, vẫn là có như vậy một đinh điểm lãng mạn tình cảm trong người, nàng nhảy ra quân nghệ tạp chí, nhớ tới chính mình phía trước xem qua bản mẫu diễn cùng ca vũ kịch cùng với sướng quá vô số quân ca trong đầu bắt đầu bỏ thêm vào các loại văn nghệ hơi thở, Cái gì Tiểu Bạch Dương A, cái gì trong quân Lục Hoa A tất cả đều cấp viết thượng. Lục Tam thì lưu loát viết xong một đống lớn càng là chưa đã thèm, nàng cảm thấy chính mình văn nghệ tế bào đều bị khai thác ra tới. Lục đoàn tìm cái thời gian đem tin gửi cho Lữ Thanh, chứ cái này ra, nàng cảm thấy viết thư tư vị còn khá tốt chủ yếu chính là thích cái loại này viết làm ra vẻ văn tự cảm giác. Cùng Lữ Thanh có thể hay không chỗ, Lục đoàn hoàn toàn không thèm để ý, nàng lúc này quyết định nhiều giao mấy cái bạn qua thư từ đại gia cùng nhau viết toàn ngôn toàn ngữ. Vẫn là ta để có chủ ý a Ta cảm thấy ta còn có thể viết thơ, lục tam tỷ đối về sau viết thư nhật tử tràn ngập chờ mong, nàng cũng làm một ít dương không dương chung không trúng câu. Quảng thành lữ thanh thu được lục toàn tin, thu được tin thời điểm, hắn là thực kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng cái này mang theo nhi tử nữ nhân chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới nàng thật sự gửi thư cho hắn, là thật sự muốn cùng hắn phát triển một đoạn quan hệ sao. Lý trí thượng Lữ Thanh cho rằng chính mình hẳn là kịp thời ngăn lại loại này nguy hiểm hành vi, không nên hủy đi nàng tin, cũng không nên cùng nàng từng có nhiều kết giao. Nàng tuổi so với hắn lớn không ít càng là kết hôn sinh hài tử, còn có một cái nam hài, là cái nữ quân nhân mà hắn đâu, cũng từng là suất ngũ quân nhân, chân càng bị thương, hiện giờ ở quảng thành tiệm cơm đương đầu bếp, trên thực tế, hắn cũng không muốn làm một cái đầu bếp như cũ hoài niệm đã từng quân lữ sinh hoạt. Ta không nên mở ra nàng tin. Lữ Thanh đem tin mang theo trở về, nguyên bản là tưởng chân quý ở trang sách tính toán cả đời này đều không mở ra coi như làm là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống, nghĩ nhìn xem nữ nhân này đến tột cùng ở tin viết chút cái gì. Lữ Thanh đem lục toàn tin mở ra, hắn đầy cõi lòng nhu tình mà đọc đọc phát hiện tin thượng viết đến là Tiểu Bạch Dương, viết chính là trong quân lục hoa, bên trong không ít miêu tả, làm hắn nhớ tới đã từng bộ đội sinh hoạt cùng chiến hữu tình. Nàng tin thật đúng là viết tiến hắn tâm khảm đi. Nguyên bản kia một viên như giếng cạn giống nhau không gợn sóng nội tâm vào lúc này bị một quả ngoài ý muốn đã đến đá đánh chúng trong nước bắn khởi gợn sóng vô số, rốt cục bình tĩnh không được. Lữ Thanh ở trên giường lăn qua lộn lại cả đêm đều ngủ không được, hắn cảm thấy chính mình hẳn là cho nàng viết một phong hồi âm, nhưng hắn lại cảm thấy hai người chi gian không có khả năng có lẫn nhau phát triển hào kết quả, không bằng như vậy không bao giờ liên hệ, ngày sau núi cao thủy rộng từng người mạnh khỏe. Dối rắm 7-8 ngày sau, Lữ Thanh đi mua mấy quyền trung tiếng Anh từ điển, hắn quyết định thật sâu mà nghiên cứu nghiên cứu, lại đến cấp lục đoàn hồi âm, chẳng qua đến lúc này, lục đoàn đệ nhị phong thư lại tới nữa. Lữ Thanh tâm thần thấp thỏm đem tin mở ra, đọc xong sau cảm xúc tăng vọt lập tức xoát xoát xoát viết một phong hồi âm, viết xong lúc sau, Lữ Thanh còn ở tin nhất cuối cùng viết nói, ta hy vọng chúng ta chi gian chỉ là bằng hữu không có khác mặt khác khả năng. Hắn đem tin gửi đi ra ngoài, Lữ Thanh tâm thần thấp thỏm cho rằng lục toàn tin sẽ không lại gửi tới, rốt cuộc hắn đã ở tin thượng đem nói rõ ràng, hai người bọn họ chi gian là không có khả năng. hắn cũng không muốn đi cho người ta đương cha kế, cũng hoàn toàn không tiếp thu chuyện này hắn cũng không tưởng cấp lục toàn hy vọng cũng không nghĩ chậm trễ nữ nhân này không nghĩ tới đợi một đoạn nhật tử sau hắn lại thu được lục toàn tin trừ bỏ ngươi ở ngoài ta còn giao bốn năm cái như vậy bạn qua thư từ cùng các ngươi viết thư giao lưu rất vui sướng bốn năm cái nàng còn cùng bốn năm người cùng nhau như vậy giao lưu viết thư hắn không nhất định là cái thứ nhất cũng không nhất định là cuối cùng một cái lục toàn đáp ứng rồi làm bằng hiếu yêu cầu còn nói nhận thức hắn cái này bằng hiếu thập phần cao hứng lần sau lại mang theo nhi thử thượng quảng thành khi nhất định còn đi tiệm cơm ăn hắn làm đồ ăn có người như vậy sẽ nấu ăn bằng hiếu ta cảm thấy phi thường vui sướng ta nhi thử tiểu minh hắn thực thích ngươi làm đồ ăn lần sau lại cho chúng ta giới thiệu mấy cái đặc sắc đồ ăn đi Lữ Thanh nhất thời liền trợn tròn mắt một cổ mạc xanh xúc động cùng phẫn nộ tràn ngập ở hắn ngực kia cổ thức giận như thế nào đều khắc chế không được cơ hồ muốn cho hắn mất đi lý trí. Nữ nhân này đến tột cùng tính toán cho chính mình như thử tìm mấy cái ba ba. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 97, đào đậu đậu. Qua năm sau, nhiệt độ không khí dần dần mà biến cao. Tần nhu buổi sáng lên tưới nước thời điểm, phát hiện chính mình trong viện không duyên cớ nhiều mấy cái hố. hai cái xú nhãi con các ngươi lại đào mụ mụ củ cài. tần nhu thật là cấp khí cười muốn theo chân bọn họ chơi củ cải bảo vệ chiến này hai cái tiểu phôi đàn liên tích rút mụ mụ củ cải phẳng phất con thỏ bám vào người nhưng bọn họ lại không yêu ăn củ cải xú nhãi con hai cái tiểu tệ từ phá lệ trột dạ đứng ở mụ mụ trước mặt ca hai nắm tay nhỏ thường thường trộm liếc một chút mụ mụ tiểu sùi cào ở ca ca trong lòng bàn tay gãi gãi cầu ca ca ra mặt nghĩ cách. Huyền thuyền nói, tường cấp mụ mụ đào đậu đậu, xùi cào đi theo nói, đào đậu đậu. Tần Nhu, bọn họ hai người trong miệng đậu đậu chính là khoai tây, cũng là lớn lên ở trong đất mặt. Tần Nhu thừa dịp mùa đông tiến đến thời điểm từng nhóm thứ ở sân phơi thượng cùng trong viện gieo một ít củ cải cùng khoai tây, bên này củ cải cùng khoai tây cùng trong viện vui vui vẻ vẻ kết quả cà chua không giống nhau yêu cầu tỉ mỉ che chở Nơi này tháng 11 đến 234 nguyệt độ ấm tương đối thích hợp gieo trồng khoai tây cùng củ cải Bởi vì cà rốt cùng khoai tây đều tương đối thích hợp nhiệt độ không khí mát mẻ thời điểm gieo trồng, khác thời gian cũng có thể quật cường gieo trồng, chính là tương đối lăn lộn mù quáng, lăn lộn cũng không nhất định có thể lăn lộn mù quáng ra một cái kết quả. Tần nhu trồng ra quá một ít kỳ kỳ quái quái cổ cải, dù sao ở loại cổ cải nơi này, tương đối dễ dàng tao mộ hòa thiết lư trồng ra cổ cải có bao nhiêu kỳ quái đâu. liền giống như cái loại này lá xanh xuôm xuê sau đó một đào ra phía dưới củ cải tài từ ngón tay như vậy đại mặt khác có một ít kỳ kỳ quái quái tư thái quyến rũ củ cải đặc biệt là củ cải trắng tư thái thực tao nga nó có thể biến thành lồi lõm nhân sâm hoa hoa bộ dáng còn có thể hai căn tiểu bạch củ cải dây dưa ở bên nhau một cây hoành trường một cây dựng trường đào ra sau đâu liền biến thành một cái khiêu chân bắt chéo hình người củ cải trách không được nói củ cải tái nhân sâm đâu Không chừng là có điểm linh khí ở trên người, bên này trồng ra cà rốt sao, hoặc là hoàn toàn hoạt thiết lư, nhỏ nhỏ một cây, hoặc là là có thể trưởng thành thực ngọt cà rốt hương vị thực hảo, chính là nhan sắc xinh đẹp, nhưng là hơi chút bỏ túi một chút, đảo cũng thích hợp toàn ra ăn. Tần nhu còn rất thích ăn cà rốt, thường xuyên sẽ loại một chút chậm rãi, cũng trồng ra một ít kinh nghiệm. Nàng còn nếm thử ngựa giống linh khoai, cũng chính là thuyền thuyền cùng sủi cảo trong miệng đậu đậu. Khoai tây là phi thường mỹ vị đồ ăn, xào khoai tây ti, chua ngọt khoai tây ti, tạc khoai tây điều, khoai tây nghiền cùng thảo người ghét khủ cải so sánh với, khoai tây còn lại là các bạn nhỏ siêu thích đồ ăn, nhưng ở trên đảo thật đúng là rất ăn ít. Quỳnh Châu đảo nơi này khí hậu, rất khó mọc ra đại khoai tây, khoai tây không kiên nhẫn cực nóng, sản lượng cũng không cao, bản địa đảo dân thấy cũng chưa gặp qua này ngoạn ý cũng liền bộ phận từ phương bắc lại đây người, hơi chút loại một chút. Tỷ như tần nhu tỷ tỷ tần miên, nàng liền tương đối thích ăn khoai tây, năm trước mùa đông thử loại không ít tần nhu đâu, cũng sẽ loại một chút khoai tây, cấp bọn nhỏ khai thác một chút thực đơn. Nơi này khoai tây tương đối mà nói không có nhân gia cao hàn khu vực mọc ra tới đại khoai tây ăn ngon, hơn nữa phía bắc khoai tây sản lượng là thật cao a cái này niên đại, phía nam là ăn khoai lang đỏ ăn ra bóng ma tâm lý, khoai lang cơm gì đó, phía bắc có thể là đốn đốn khoai tây thì cũng có thể ăn ra bóng ma tâm lý. Tỷ Phu Trần miễn hai cha con liền không thế nào thích ăn khoai tây. Đi vào trên đảo, đảo cũng không đến mức muốn ăn khoai lang cơm. Quỳnh Châu đảo thượng loại lúa nước một năm có thể loại tam quý, một năm tam thục đương nhiên cũng không nhất định một hai phải đi loại tam quý. Khả năng để tam quý ngoài ruộng liền sẽ loại điểm khác cây nông nghiệp. Hiện tại cũng bắt đầu dần dần mở rộng cao sản lượng tạp giao lúa nước. Tạp giao lúa nước nghiên cứu gieo trồng cũng đúng là ở trên đảo khai triển. Trên thực tế, mau thục sản lượng cao lúa nước tỷ như ngươi thật một năm loại tam quý, vị khẳng định là không thể ăn, không bằng nhân ra một năm một quý phương bắc gạo ăn ngon, nhưng là ở ngay lúc này, cũng đừng chọn cái gì vị có cơm thẻ ăn liền không tồi lạc. trước kia tần nhu ở tỉnh quảng đông lưỡng quảng đều là loại hai mùa lúa là chủ chia làm lúa sớm cùng lúa mùa lúa sớm liền ở nghỉ hè thu hoạch thu hoạch mùa ở nông thôn cũng kêu làm trồng vội gặt vội rất sớm trước kia đọc sách thời điểm sẽ có đồng học nghỉ hè trở lại quê quán hỗ trợ làm trồng vội gặt vội 9 tháng phân hồi trường học đều biến thành tiểu hắc tay cái này niên đại cũng có ngày nghỉ gọi là trồng vội gặt vội giả chuyên môn làm người nghỉ trở về giúp trong nhà làm trồng vội gặt vội bởi vì có thể loại hai ba quy lúa nước bên này lúa nước sản lượng một năm tới nói tương đối mà nói là tương đối cao cho dù là ở thập niên 60 70 có chút nông thôn cũng đều là có thể đốn đốn ăn cơm tẻ, đương nhiên rồi cũng chính là đồng ruộng thủy nhiệt điều kiện tương đối tốt mấy cái nông thôn có thể độc chiếm ưu thế Thôn cùng thôn chi gian chênh lệch rất lớn, tuy rằng là một cái trong huyện, nhưng là ở bất đồng hương chấn, bất đồng trong thôn, nếu là thôn này ít người điền nhiều thủy nhiệt điều kiện hảo trong thôn người đốn đốn có thể ăn cơm tẻ, mà có chút thôn, người nhiều điền thiếu tùy lợi điều kiện không tốt tất muốn ăn trộn lẫn khoai lang đỏ khoai lang đỏ cơm. Hiện tại bắt đầu mở rộng tạp giao lúa nước lại dùng không bao nhiêu năm, là có thể đều ăn thượng cơm tẻ, đương nhiên, khởi điểm tạp giao lúa nước tuy rằng cao sản, nhưng là vị tương đối giống nhau. Tựa như lúa sớm cùng lúa mùa đối lập, lúa mùa muốn càng tốt ăn một chút tần nhu thiêu cơm chưng thịt lạp thời điểm, dùng đều là tương đối ăn ngon lúa mùa. Lúc này gạo trắng cũng không phải đời sau như vậy tinh tế gạo trắng, rất nhiều cốc xác không có thoát sạch sẽ còn dính ở gạo mặt trên, nào đỏ ý nghĩa thượng, có thể nói là tương đối khỏe mạnh lương thực phụ. Tần nhu nhìn chằm chằm hai cái nhãi con nói, đợi chút chúng ta đào chút đậu đậu trở về. các ngươi đi thượng nhà trẻ ta muốn đi cách vách trương thúc thúc ra muốn mấy cây củ cải chúng ta hôm nay còn ăn củ cải tố sao củ cải thuyền thuyền cùng sủi cào, rút nhà mình củ cải còn có khác ra củ cải hảo chán ghét a vì cái gì cách vách trương thúc thúc còn muốn loại củ cải đâu củ cải mầm đều là bọn họ mụ mụ đưa Tần nhu khóe miệng cười đắc ý, hắc hắc không nghĩ tới đi, các ngươi mụ mụ hiện tại đem cổ cải mầm đều tặng cho các ngươi chương thuốc thuốc loại, nhà bọn họ củ cải nhỏ nhưng lớn lên thật thủy Linh A, đi muốn mấy cây cũng không quan hệ. Cần nhằn, tuyền tuyền cùng sùi cào hai cái tiểu nhãi con cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ lúc này nhất mục mạc nguyện vọng chính là đi cách vách trương thuốc thuốc ra rút củ cải Hảo đừng căn nhằn cùng mụ mụ đào đậu đậu đi. Tần nhu mang theo hai đứa nhỏ đào đậu đậu, mẫu tử ba cái đào ra mười mấy khoai tây, đào ra khoai tây, siêu tiểu nhân một đám, hơi đại khoai tây cũng liền một nửa nhiều nắm tay lớn nhỏ đi. Bỏ túi tiểu khoai tây, miễn cưỡng có thể ăn mấy đốn. Đại nấu ăn tiểu nhân, vậy chỉ có thể rửa sạch sẽ trực tiếp chưng ăn, hoặc là làm thành món kho khoai tây. Đào xong rồi khoai tây, lại đi uy gà nhặt trứng gà trong nhà gà mái nhóm hôm nay cho ba cái trứng, vừa lúc mày mai mẫu tử ba người các ăn một cái. Được rồi, đi nhà trẻ đi, chờ về nhà ăn củ cải Tần nhu cấp hai cái nhãi con lau khô tay cùng chân, cùng tây tây ca ca cùng cảnh rực ca ca so sánh với Này hai đứa nhỏ cũng thật không nghe lời Không lo rau hẹ bảo bảo, cũng không lo củ cải bảo bảo Bọn họ muốn làm rút củ cải bảo bảo Tiểu sùi cào làm nũng nói, mụ mụ thân thân, mụ mụ thân thân cũng muốn ăn củ cải Tần nhu cười hôn hôn hắn, thân xong rồi sau nhìn về phía một bên Cà ca thuyền thuyền thân không thân, tần đi, đem hải tử đưa đi nhà trẻ lúc sau, tần nhu lại đi giải hạt giống, tranh thủ đem củ cải mầm cấp bổ thượng, bổ sau khi xong đi gõ cách phách ra môn, vừa lúc hoàng lão sư ở nhà. Tần nhu liền nói muốn dùng khoai tây cùng cà chua đổi điểm củ cải. Đổi đi đổi đi tiểu tần, ngươi nhiều lấy điểm. Hoàng hân dĩnh thập phần hào phóng mà vung tay lên, đi trong nhà cầm không ít củ cải đưa cho tần nhu còn đào điểm mới mẻ. Thật sự, nhà nàng lão trương liền am hiểu loại các loại củ cải cùng khổ qua củ cải mầm phần lớn là cách vách tiểu tần đồng chí đưa thẳng. So với loại khổ qua đi, hoàng lão sư tương đối mà nói tương đối hy vọng trương thành bác loại củ cải, mặc kệ là cà rốt vẫn là củ cải trắng đều có thể. Củ cải lại thế nào, đều so khổ qua ăn ngon, tuy rằng đại nhân không kén ăn, nhưng hoàng lão sư thật sự không yêu ăn khổ qua. Trừ phi là làm thành khổ qua những thịt nàng thích ăn khổ qua những thịt bên trong thịt. Tiểu tần A, nhà ngươi hai hài tử vì cái gì không thích ăn củ cải. Hoàng lão sư nhịn không được hỏi. Tần Nhu lắc lắc đầu ta cũng không biết ta cùng Lục Diễm đều rất thích ăn cà rốt. Hoàng hân dĩnh thở dài một hơi ta như tử đôn đôn hắn đặc biệt thích ăn củ cải cũng không biết giống ai. Kỳ thật này cũng không phải cái gì đại sự trọng điểm là nhà bọn họ đôn đôn ăn xong củ cải lúc sau tí tặc nhiều còn xuống Mụ mụ yêu sầu, tần Nhu. Ta hiện tại ngóng trông sớm một chút đưa hắn đi thượng nhà trẻ. Hoàng Hân Dĩnh dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn về phía nàng, "Tiểu Tần, khổ qua ngươi muốn hay không?" Tần Nhu, "Muốn đi." Đổi củ cải không đáp đổi điểm khổ qua tựa hồ rất thực xin lỗi nhân gia hoàng lão sư. Nhưng là hoàng lão sư đặng cái mũi lên mặt cho nàng đáp thật nhiều khổ qua. Chương 98, lộn xộn Tần Nhu nhìn chằm chằm trong phòng bếp kia một chậu khổ qua ngây ra, nàng nguyên bản cũng liền cho rằng Hoàng Hân dĩnh đáp một hai căn khổ qua ai biết lại là như vậy nhiều này đó khổ qua từng cây xanh miết thủy lục nhưng nhìn từ ngoài là có thể nhìn ra nội bộ có bao nhiêu chua sót. Trương Thành Bắc phí đại công phu trồng ra khổ qua, Tần Nhu, nhà nàng khẳng định là ăn không hết nếu không cấp hoa hoa mẹ dương đại tàu từ mấy nhà đều đưa mấy cây. Tần Nhu cầm một chậu khổ qua đi này mấy nhà gõ cửa một đám đều nói. Mấy ngày hôm trước trương gia đưa quá khổ qua, mấy ngày nay không ăn khổ qua tiểu tần ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Hợp lại mọi người đều không nghĩ muốn khổ qua, vậy làm lục ca ăn đi, khổ qua mát lạnh hạ hỏa Hôm nay lục diễm vừa lúc trở về tương đối sớm, mới vừa về nhà ôm ôm tức phụ nhi, tiếp theo tiến phòng bếp gặp được kia một chậu đại khổ qua qué miệng trừ trừ. Này từ đâu ra, đi theo cách vách ra đổi cụ cải thời điểm, hoàng lão sư đưa. Tần nhu ngữ khí phá lệ bất đắc dĩ, nàng hạt lừa dối nói, lục đại đội trưởng ta mấy ngày hôm trước phiên mời vạn cái vì cái gì, mặt trên nói nam nhân ăn nhiều khổ qua đối thân thể hào. Nhà ta hôm nay buổi tối đơn độc cho ngươi làm một đốn khổ qua yến. Lục diễm, lục ca không yêu ăn quá ngọt, lục ca cũng không yêu ăn quá khổ, hắn nhướng mày, nhiều như vậy. Ngươi liền sẽ không cự tuyệt sao? Vừa lơ đãng cư như vậy lâu, đều là ngươi bảo bối mấy đứa con trai nháo đến từ nợ phụ thường thiên kinh địa nghĩa, đêm nay thượng khổ qua ngươi nhớ rõ ăn nhiều một chút lần sau mới có trí nhớ quản quản ngươi nhi tử đừng đi rốt mụ mụ củ cải. Lục diễm, từ nợ phụ thường, tức phụ nhi, ngươi không cảm thấy nam nữ hẳn là công bằng điểm từ nợ phụ nếm thời điểm, chẳng lẽ không có từ nợ mẫu nếm sao? Tần nhu cũng không có biện pháp ta này không phải cùng ngươi cùng nhau ăn sao? Ngài Lục ca là nhà chúng ta lượng cơm ăn lớn nhất, là nhà chúng ta trụ cột ngài không khởi động này một mảnh khổ qua thiên, chẳng lẽ còn muốn ta cùng nhi thử tới ăn. Tần nhu ở hắn ngực vỗ vỗ, bớn cật nói, cổ nhân đều nói con mất dậy, lỗi cô cha, ngươi trường điểm trí nhớ đi, Lục ca. Này hoàn toàn là tai bay vạ gió, lục diễm ôm ngực xem kỹ trước mắt nữ nhân, hắn yêu nhất tức phụ nhi, lục diễm biểu tình đột nhiên trở nên lạnh như băng, hắn bản một khuôn mặt, nhìn tần nhu nghiêm túc nói, tức phụ nhi ta hôm nay đối với người thích so ngày hôm qua giảm bớt một chút, trước kia mỗi quá một ngày ta đối với người ái liền nhiều một chút, hiện tại bắt đầu lùi lại, xuất hiện dấu trừ tiểu tần đồng chí, người biết sự tình nghiêm trọng tính sao. Nghe thấy hắn lời này, tần nhu đột nhiên liền ngây ngần cả người, nàng phá lệ ngạc nhiên mà nhìn về phía trước mắt lục diễm. Trước kia mỗi lần tưởng cùng người nam nhân này nói lời âu yếm thời điểm, hắn đều bẻ xả không ra nửa câu lời nói, hôm nay nhưng thật ra bởi vì khổ qua mà biểu đạt tình yêu. trương đoàn trường loại khổ qua cũng thật lợi hại a, đem nam nhân tiềm lực đều cấp bức ra tới, trừ phi ngươi chủ động hôn ta một chút ta liền tha thứ ngươi. Lục diễm dương môi cười chủ động đem mặt tiến đến tần nhu trước mặt đi tần nhu ôm hắn khuôn mặt tuấn tú hôn vài hạ. Hiện tại có thể đi, ngươi hôm nay đối tiểu tần đồng chí gia tăng tích có thể hay không phiên cái lần. Không được lúc này mới nào cùng nào à. Lục diễm thu liễm trên mặt ý cười, nhà các ngươi lục ca vội vàng trở về gặp ngươi, ngươi đâu, liền một chậu đại khổ qua nghênh đón hắn, ngươi biết ngươi sai có bao nhiêu thái quá sao. Viết kiểm điểm thư, cần thiết đến viết kiểm điểm thư. Ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt a Hôm nay nếu là không thấy được ngươi kiểm điểm thư Ta còn như thế nào trọng trấn phu cương Ta không viết ta không viết kiên quyết không viết Hai vợ chồng bởi vì khổ qua sự tình ồn ào nhốn nhó một trận Tần Nhu tùy ý viết kiểm điểm thư ba chữ giao cho Lục Diễm Lục Diễm hoán giận một tiếng có lệ đem người hướng trong phòng kéo Ăn khổ qua phía trước cấp điểm chỗ tốt đi Cấp điểm chỗ tốt liền tha thứ ngươi kiểm điểm thư Tần Nhu mặt chướng đến đỏ bừng Bị nam nhân vòng ở trong ngực nàng đẩy hạ hắn ngực Ban ngày ban mặt, đừng nháo được không Ta không phải đang nói khổ qua sao Ta lại không nháo ta ở cùng ngươi thương lượng người nếu là đem chỗ tốt cấp toàn Đêm nay thượng khổ qua ta đều cho ngươi giải quyết rớt người nói thật a Tần Nhu Thỏa Hiệp nói Trước thiếu, người nếu là đem trong nhà này đó Khổ qua đều giải quyết buổi tối đều tùy ngươi Hảo, lục diễm cười ở nàng trên mặt hôn hạ Ở nàng trên đỉnh đầu sờ sờ Ngoan ở nhà chờ ta đi tìm lão uông buổi tối tới nhà ta ăn cơm. Đem khổ qua chuẩn bị tốt ngươi lục ca ta buổi tối tới thu chướng. Tần Nhu, ngươi như vậy hố lão uông, ngươi vẫn là bạn tốt sao? Từ tốt đại gia cùng nhau chia sẻ lâu, không phải chính ngươi gần nhất ở giáo chúng ta như thử, phải hiểu được cùng bằng hiểu chia sẻ sao? Ngụy Biện Tần Nhu cười ở trên mặt hắn hôn hạ, nàng cười tùm tìm nói, đi thôi đi thôi, nếu không nhiều kêu vài người tới. nhà ta nhiều thiêu gọi món ăn hành lục diễm đi lão ôm đơn vị nói cho hắn một tiếng trở về trên đường ngẫu nhiên gặp được triệu giang hồng dứt khoát đêm này anh em cũng kêu đi trong nhà ăn cơm coi như là cảm tạ hắn lần trước tin tới nhà của ta ăn cơm đi tính lần trước ta cảm ơn ngươi mặc kệ tin nội dung thế nào hắn tam tỷ bên kia xem như không lời gì để nói hơn nữa lục đoàn còn đối hắn ngàn ân vạn tạ nói tìm được rồi khác loại nhân sinh vui sướng lục diễm Này phá tin còn có thể tìm được nhân sinh vui sướng. Lục ca thật sự là không hiểu. Cảm ơn ta, triệu giang hồng phẳng phất bị một khối bánh có nhân cấp thạp tới rồi đầu thiên a nhìn một cái hắn nghe thấy được cái gì, lục diễm này lão ca nhóm cư nhiên sẽ nói cảm ơn hắn. Triệu giang hồng phá lệ thụ sùng nhược kinh, nghĩ thầm lần trước còn phải đa tạ lục ca, bằng không cũng sẽ không thu được minh tú cho hắn như vậy nhiều sùng bái cùng ca ngợi. Buổi tối tới nhà của ta ăn cơm tụ tụ đi. Lục diễm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghĩ thầm trọng điểm không phải cảm ơn, mà là tới nhà của ta ăn cơm. Hành, vừa lúc ta hôm nay cũng không gì sự, buổi tối điểm danh thời điểm trở về là được. Nếu không ta lại nhiều mang một người tới, Chu vĩ ngươi thật lâu chưa thấy qua đi. Chu vĩ, lục diễm vừa nghe tiểu tử này, nhớ tới chính là gia hỏa này lung tung bịa đặt hắn cùng đàm nhu sự, người này miệng đại, nên ăn nhiều một chút khổ qua. Kêu lên hắn, nhất định phải gọi thượng hắn. Cùng Lục Diễm tách ra sau, Triệu Giang Hồng liền đi tìm Chu Vĩ, hắn cùng Chu Vĩ nói: "Vốn dĩ Lục Diễm hôm nay nói mời ta đi nhà hắn ăn cơm, ta nói ngươi vừa lúc cũng ở trên đảo, kêu ngươi cùng đi ăn một bữa cơm." Chu Vĩ vừa rồi đang theo một cái mới tới tuổi trẻ quan quân hạt tán gẫu, vừa nghe thấy Triệu Giang Hồng lời này, nhất thời mở to hai mắt, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy Lục Diễm thỉnh ngươi ăn cơm, đây là trốn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm." Triệu Giang Hồng bất mãn: "Ai là gà? Ngươi là gà?" Chú Vĩ vô tình nói. chu Vĩ thật sự cảm thấy triệu Giang Hồng người này nói như thế nào đâu. Này cũng quá thái quá điểm. Phía trước triệu Giang Hồng đối đàm nhu thâm tình, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nếu không phải thích sẽ như vậy ngốc bức hề hề mà đem sở hữu tiền lương đều cho nàng cuối cùng ly hôn, gì cũng không vất được. Vẫn là cái đồng thử kê. Tuy rằng lục diễm cùng đàm nhu sự tình là giả, càng là triệu Giang Hồng hắn giai đoạn trước đàm nhu bịa đặt ra tới chính là ngươi lão triệu ca, ngươi tâm cũng quá lớn điểm. Đó là lục diễm, lục diễm, lục diễm ảnh hưởng hắn cùng vợ trước cảm tình nam nhân. Nói câu đào tim đào phổi nói, nếu là chu vĩ đứng ở triệu giang hồng vị trí này, hắn không nhất định sẽ giận chó đánh mèo lục diễm, nhưng cũng khẳng định không cùng này đại huynh đệ kết sao. Triệu giang hồng đây là sao hồi sự A, hắn còn cùng chính mình vợ trước thích quá nam nhân đương anh em huynh đệ. Nói thật lão triệu A, ngươi cùng lục diễm quan hệ gì thời điểm tốt như vậy. ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy biệt nữ sao? Chu Vĩ chụp hạ hắn bộ ngực. Triệu Giang Hồng không đương một chuyện này có gì nhưng biệt nữ. Chu Vĩ cười hắn, ngươi xem nhiều hải lòng giả cũng cùng hải giống nhau rộng lớn. Triệu Giang Hồng nghe ra hắn lời nói châm chọc cũng đi theo cười nhạo nói, chẳng lẽ giống ngươi giống nhau bụng dạ hẹp hòi? Chu Vĩ nguyên bản ta còn không nghĩ đi, hôm nay ta còn cần thiết đến đi, nhìn xem hai người các ngươi có phải hay không giả mù sa mưa ở trước mặt ta diễn kịch. Đi, Chu Vĩ, hôm nay đi trước Lục Diễm nhà hắn ăn cơm, chờ về sau anh em ta kết hôn, hoan nghênh tới nhà của ta ăn cơm, ta cùng nhà của chúng ta minh tú chiêu đãi ngươi. Chu Vĩ, ta thật sự cảm thấy ngươi này nhớ ăn không nhớ đánh a, thượng một lần cùng người kết hôn, rở che mốc nước công dã chẳng, lúc này mới vừa từng ly hôn, này lại muốn kết hôn, ngươi nói ngươi kết hôn có thể vớt đến cái gì chỗ tốt. Ngươi không hiểu cảm tình mỹ diệu Chu Vĩ, ngươi cũng đều mau 30, ngươi cũng chưa nói cái đối tượng chu vĩ vẫy vẫy tay ta liền miễn kết hôn có cái gì thoải mái mới vừa cùng ta nói chuyện phiếm kia quân y 30 tới tuổi dưỡng ra sống tạm nộp lên tiền lương một tháng mới ba bốn đồng tiền tiền tiêu vặt sau lưng còn trộm hỏi ta vay tiền mua yên trừ, ngươi nói hắn kết cái này hôn có ý tứ gì triệu giang hồng nhướng mày kêu ngươi đi ăn một bữa cơm ngươi như thế nào thí lời nói nhiều như vậy đàn bà chít chít chu vĩ trách không được ngươi tìm không thấy đối tượng chu vĩ không phải đâu triệu giang hồng ngươi điên rồi ta nghe nói người lục diễm trong nhà hai nam hài đâu mới hai ba tuổi người có biết hay không lúc này tiểu hài tử đúng là nhất thảo người ghét thời điểm lăn lộn chết ngươi nói thật ta thật muốn không đến lục diễm đương ba ba bộ dáng lục diễm trong nhà hài tử rất hiểu chuyện ta cùng ngươi nói hài tử liền không có hiểu chuyện thời điểm ta trước kia mang ta tiểu cháu ngoại trai lúc ấy hận không thể bóp chết hắn đó là ngươi tiểu cháu ngoại trai giáo không tốt không nghe lời Triệu Giang Hồng vui tươi hớn hở mà cười nói, về sau ta liền muốn hai cái lục diễm nhà hắn như vậy hài tử, nhà của chúng ta Minh Tú khẳng định có thể đem hài tử giáo nghe lời hiểu chuyện, săn sóc cha mẹ. chu Vĩ, này Triệu Giang Hồng nên không phải là điên rồi đi, ai cho ngươi tự tin, nam hài tử khi còn nhỏ có thể nghe lời hiểu chuyện. Vẫn là lục diễm nhi từ, con của hắn nếu là nghe lời hiểu chuyện, đầu của ta gỡ xuống tới cấp ngươi đương cầu đá. Hắn hai hài tử là rất hiểu chuyện, lão Chu a, ngươi đừng không tin, nhân ra đem hài tử giáo nhưng hảo. Chu vĩ ta không tin, chẳng sợ Triệu Giang Hồng nói toạc thiên, Chu vĩ đều không tin Lục Diễm hài tử có thể là hai cái nghe lời bé ngoan. Không leo lên nóc nhà lật ngói tạp cửa sổ thì tốt rồi, còn nghe lời. Sao có thể Chờ tới rồi buổi tối, chu vĩ ngồi ở lục ra bàn vuông trước, nhìn cùng cái cái bàn uông viễn trinh, triệu giang hồng, tiết tiểu cỏ còn có uông viễn trinh nữ như uông niệm niệm khi, hắn nói không nên lời ra sao loại tâm tư. Ngũ vị tạp trần, chu vĩ nội tâm phá lệ phức tạp bởi vì trước mắt này đôi người quan hệ quá rối loạn triệu giang hồng si niệm đàm nhu đàm nhu thích lục diễm chẳng sợ đàm nhu cùng triệu giang hồng kết hôn. đàm nhu vẫn là thích lục diễm lục diễm kết hôn kết hôn đối tượng kêu tần nhu chu vĩ cùng uông viễn trinh nói hoài nghi lục diễm không thích tần nhu hắn thích đàm nhu lục diễm cầu mà không được cưới tần nhu triệu giang hồng biết việc này buồn bực hắn đi gặp lục diễm cùng tần nhu về nhà liền cùng đàm nhu ly hôn đàm nhu đổi ý muốn vãn hồi triệu giang hồng triệu giang hồng một lần nữa tìm cái đối tượng kêu diệp minh tú nghe nói vẫn là lục diễm hỗ trợ tác hợp thành hiện tại bọn họ nhóm người này lộn xộn người ngồi ở một cái bàn trước ăn cơm chu Vĩ, hắn không biết Triệu Giang Hồng xấu hổ không xấu hổ, dù sao chu Vĩ là rất xấu hổ. chu Vĩ phía trước có cái hảo anh em kêu Trần Lộ là đàm nhu nữ tính bằng hiếu, nàng nghe đàm nhu khóc lóc kể lể, nói Triệu Giang Hồng là hiểu lầm nàng cùng lục diễm quan hệ cho nên mới nháo ly hôn, Trần Lộ làm hắn giúp đỡ khuyên nhủ Triệu Giang Hồng, làm Triệu Giang Hồng cùng đàm nhu một lần nữa hợp lại, khuyên giải không khuyên phân, đừng chia rẽ một đôi hảo nhân duyên. nhưng chu vĩ năm sau biết nhân gia triệu giang hồng đã có cái bàn chuyện cưới hỏi tân đối tượng vẫn là lục diễm cấp hỗ trợ tác hợp ở bên nhau hắn nhịn không được xoa xoa cái chán đây đều là chút chuyện gì a lục diễm cùng tần nhu hai vợ chồng đem đồ ăn cấp bưng lên có làm nồi khoai tây tôm vững chắc cá đôi phượng bào ngư hoa ốc tôm buồn gà thịt kho tàu sườn heo chua ngọt khổ qua những tôm hoạt thịt nguội khổ qua những thịt khổ qua xào trứng gà thanh xào khổ qua cùng xào cà rốt ti Này vài đạo khổ qua đồ ăn, tần nhu là phí chút công phu, khổ qua bên trong sở hữu nhưng đều quát sạch sẽ còn dùng nước muối phao quá 20 phút, nàng làm một đại bàn khổ qua những thịt cùng khổ qua những tôm hoạt khổ qua những thịt nhưỡng chính là băm thành thịt băm thịt ba chỉ cùng một bộ phận toái con mực bên kia khổ qua những tôm hoạt tần nhu còn ở mặt trên cắm thượng xinh đẹp đôi tôm. Khổ qua là nhàn nhạt, nhạt hoàng màu xanh lục bao vây lấy thịt hồng nhạt tôm hoạt thịt mặt trên kiều màu đỏ đôi tôm phía dưới mâm nước sốt nhan sắc thơm nồng. Món này từ thị giác góc độ tới nói, thật là thập phần lấy đến ra tay hảo đồ ăn, chẳng qua nó dùng liêu là khổ qua. Trên bàn bầy nhiều như vậy khổ qua đồ ăn, hôm nay thỉnh nhân ra tới trong nhà ăn khổ qua tần nhu còn rất ngượng ngùng, lại cứ nào đó nam nhân một chút tự giác đều không có chủ động giới thiệu kia bàn tiểu sơn giống nhau khổ qua những tôm hoạt ta tức phụ nhi làm khổ qua những nếm thử đi. Chủ nhân đều nói như vậy, không ăn quả thực là không cho mặt mũi. Đang ngồi tất cả mọi người gắp một khối khổ qua nhưỡng, chỉ có thuyền thuyền cùng tiểu sủi cào cùng với ôm thuốc thuốc ra tiểu niệm niệm ba cái tiểu bằng hữu không có động chiếc đũa. Thuyền thuyền cùng tiểu sủi cào hôm nay trao đổi thân phận sủi cào muốn thành thành thật thật mà đương hiểu chuyện ca ca, muốn hống đệ đệ thuyền thuyền tắc đương một cái sẽ làm nũng hảo đệ đệ, hai anh em đồng tâm hiệp lực cùng nhau thảo tần nhu niềm vui, miễn cho mụ mụ làm cho bọn họ tiếp tục ăn củ cài. ai biết một hồi ra nguy cơ giải trừ nhà bọn họ thế nhưng muốn thỉnh thúc thúc nhóm ăn cơm còn thiêu một bàn lớn đồ ăn tuy rằng vài đạo khổ qua còn có cà rốt thuyền thuyền cùng sùi cảo không muốn ăn cà rốt cũng không muốn ăn khổ qua nhưng bọn họ chỉ là tiểu hài tử có nghĩ ăn không phải do chính bọn họ quyết định lục diễm cho chính mình hai hài tử phân biệt gắp một khối khổ qua những tôm hoạt dùng để tỏ vẻ ba ba tình yêu sáng nay thượng giúp mụ mụ rút cổ cải đây là ba ba khen thưởng cho các ngươi tần nhu ở một bên tiếp lời nói nói cảm ơn ba ba thuyền thuyền cùng sùi cào thuyền thuyền sắm vai sùi cào dành nói cảm ơn ba ba tiểu sùi cào cảm ơn ba ba thấy thế triệu giang hồng hướng tới chu vĩ đưa mắt ra hiệu dùng ánh mắt ý bảo ngươi nhìn xem này phụ từ từ hiếu hình ảnh nhiều là người hâm mộ a chu vĩ uông niệm niệm bị mụ mụ tiết tiểu cỏ ôm vào trong ngực mềm thanh âm cùng phong nói ta cũng tưởng giúp mụ mụ rút củ cải tiết tiểu cò cười nói nhưng nhà ta không loại củ cải a tần nhu chủ động nói ta đưa chút củ cải mầm cho ngươi loại trong viện đi tia hóa gia hảo cảm ơn tiểu tần a tiết tiểu cò cười nhìn về phía trong lòng ngực uông niệm niệm ngoan nói cảm ơn tần a di uông niệm niệm ngoan ngoãn nói cảm ơn tần a di Không cần cảm tạ, nói không chừng lần sau nhà ta không củ cải thời điểm còn muốn đi thượng nhà ngươi đổi đâu. Dù sao tiểu tần đồng chí không tính toán lại đi cách vách ra đổi cụ cải. Tuyền tuyền cùng sùi cào, chờ nhà ta củ cải loại hảo, niệm niệm liền giúp mụ mụ rút cụ cải. Uông niệm niệm gật gật đầu, hảo, muốn giúp mụ mụ rút cụ cải. Một bên uông viễn trinh nhìn thấy bọn họ hai mẹ con hỗ động đầy mặt hạnh phúc mà nở nụ cười. triệu giang hồng thấy thế lại cấp chu vĩ sử một cái ánh mắt ngươi nhìn xem nhân gia mẫu từ nữ hiếu bộ dáng chu vĩ chu vĩ xem xét liếc mắt một cái lục diễm hai vợ chồng bên cạnh ngồi hai cái tiểu nam hài này hai cái tiểu nam hài lớn lên giống nhau như đúc một đôi đen nhánh linh khí mắt to phấn nộn môi quai hàm chỗ thịt măm mốt nhìn phá lệ đáng yêu nói chuyện thời điểm đã ngoan ngoãn lại nãi thanh nãi khí so với hắn tiểu cháu trai cần phải xinh đẹp nghe lời nhiều nhưng là Lục diễm, ngươi này hai nhi tử như thế nào cùng ngươi không rất giống a Lục diễm, ta cùng ta nhi tử còn không giống. Ngươi sợ là muốn đi bệnh viện chỉ trị đôi mắt. Lục diễm một tay một cái bế lên chính mình hai nhi tử, phụ tử ba người khuôn mặt chồng lên ở bên nhau cực có lực đánh vào. Đều là một cái khuôn mẫu ra tới. Nguồn niệm niệm tiểu bằng hiểu nhìn bọn hắn chằm chằm tam, nãi thanh nãi khí nói, giống. Giống. Mụ mụ gương, Vuông Viễn Trinh phá lệ kinh hỉ, nữ nhi của ta có phải hay không đang nói hai cái tiểu ca ca lớn lên rất giống, giống như là chiếu gương giống nhau, tiểu cỏ, ngươi xem ta nữ nhi nhiều thông minh a, ta liền biết nữ nhi của ta là thông minh nhất. Tiết tiểu cỏ, ngươi nữ nhi vô luân làm cái gì, ngươi đều cảm thấy nàng là thông minh nhất. Triệu Giang Hồng ở một bên tâm đều phải mềm, về sau ta nếu là con nữ nhi, liền hy vọng giống nhà ngươi niệm niệm. Hắn hiện tại nhưng mắt thèm nhân ra trong nhà tiểu cô nương, nhìn này tiểu cô nương lớn lên bạch bạch nộn nộn, nói chuyện nãi thanh nãi khí kêu ba ba thời điểm cái miệng nhỏ liệt khai cười còn sẽ thẹn thùng mà hướng mụ mụ trong lòng ngực toàn. Triệu Giang Hồng toàn tâm toàn ý cùng trước mắt hai cái đương cha người liêu tương lai như thế nào dưỡng hài tử, nghe được chu vĩ ê răng không thôi, hắn từng bước từng bước ăn khổ qua nhưỡng, hắn phát hiện lục da này khổ qua tiêu còn khá tốt ăn. Nhà các ngươi này khổ qua còn khá tốt ăn. chu vị ăn hơn phân nửa cái bàn khổ qua quả thực là hôm nay buổi tối đại công thần. Lục Diễm cùng Tần Nhu hai vợ chồng lẫn nhau nhìn thoáng qua Tần Nhu kiến nghị nói chúng ta cách vách ra trương đoàn trưởng đặc biệt am hiểu loại khổ qua, người nếu là thích trở về mang mấy cây. chu Vĩ phải không? Triệu Giang Hồng nghe xong, đi theo nói ta cũng thích ăn khổ qua cách vách ra loại. Nam nhân loại, ta lần trước tới còn thấy hắn tẩy tả nhà các ngươi cách vách này lão trương thật sự là khó gặp săn sóc hảo nam nhân A. lục diễm người như thế nào cũng không học loại điểm đồ vật lục diễm thuận miệng nói ta giúp ta thức phụ nhi dưỡng hoa tần nhu âm thầm trời thầm ngươi là lạt thủ tồi hoa các ngươi bên này người nhà viện sân hào xử lý sao lặng lẽ cùng các ngươi nói cái tin tức anh em ta cũng muốn dọn vào được các ngươi không phải nói còn muốn về trước quê quán thấy ra trường sao nhà ta bên kia làm hai ta nhanh chóng kết hôn Triệu Gia Bách không vội làm Triệu Giang Hồng kết hôn, sợ hắn bỏ lỡ thôn này, liền không cái này cửa hàng, nếu là một hồi đi, lại nằm xoài trên đàm nhu trên người, bọn họ muốn hướng nơi nào khóc. Bởi vậy cũng mặc kệ này Diệp Minh Tú trong nhà đến tột cùng là điều kiện gì, chỉ cần như từ nguyện ý kết hôn kia hai người bọn họ liền chạy nhanh kết hôn. Diệp Minh Tú Nguyên bản còn kế hoạch muốn nói chuyện nhiều một đoạn thời gian đối tượng, nhưng nàng trải qua tần nhu kinh nghiệm chia sẻ cùng Triệu Giang Hồng toán học tác nghiệp tin, nàng đột nhiên cảm thấy đối tượng chi gian chỉ dựa vào viết thư giao lưu lệnh người cảm thấy đầu đại, vẫn là kết hôn lúc sau mặt đối mặt giao lưu đi. Tú Tú nhà bọn họ gửi thư tới, cũng đáp ứng rồi, về sau chúng ta đều là cùng cái người nhà viện hảo anh em. Đem cái này kính bạo tin tức nói ra lúc sau Triệu Giang Hồng mừng rỡ tìm không ra bác. Chúc mừng chúc mừng a lục diễm ôm viễn trinh vài người cùng chúc mừng hắn cái này người nhà viện tựa hồ lại muốn náo nhiệt lên chu Vĩ ở một bên thuần uống rượu các ngươi đều là người nhà viện hảo anh em ta tính cái gì Hắn như thế nào liền cảm thấy này ba nam nhân ghé vào cùng nhau nhìn như vậy trói mắt đâu Người còn không phải là một đường quá bái chờ mấy ngày hồi các ngươi canh gác khô lần sau ta gọi người mang điểm kẹo mừng cho ngươi Trở về sau ta có nhị thử nữ nhi làm cho bọn họ kêu ngươi chu thúc thúc, chu vĩ liền cái cha nuôi đều luyến tiếc cấp, chờ triệu giang hồng cùng chu vĩ hai người kết bạn từ lục gia rời đi thời điểm vừa lúc thấy cách vách trương thành bắc sờ soạng giặt quần áo cái này chu vĩ đích xác cấp chấn kinh rồi, nguyên lai nhà này thuộc viện nam nhân thật săn sóc thê từ chẳng những xử lý sân loại trái cây hắn còn cấp thê từ hài tử giặt quần áo. Trương Thành Bắc hắc một khuôn mặt, không nghĩ tới đại buổi tối trộm giặt quần áo thế nhưng còn sẽ gặp được đi ngang qua người, này hai đi ngang qua người cũng không biết sao hồi sự, nhìn chằm chằm vào hắn xem. Nhìn cái gì mà nhìn, con của hắn hôm nay ở trên quần tiêu chảy. Vốn dĩ, Trương Thành Bắc một hồi ra còn rất cao hứng, nghe nói thê tử Hoàng Hân Dĩnh đem khổ qua đưa cho cách phách tiểu tần, Trương Thành Bắc không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà hắn khổ qua cũng không biết như thế nào, đột nhiên tới cái được mùa, khổ qua hái được một vụ lại tới một vụ, làm cho hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tuy rằng hắn cảm thấy khổ qua không khó ăn, nhưng cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn cho nên hai vợ chồng nỗ lực đem khổ qua đưa ra đi. Hoàng Hân Dĩnh khuyên hắn về sau đừng loại khổ qua Trương Thành Bắc cũng ăn khổ qua ăn đến tưởng phun, bốn dĩ đợi lát nữa liền tính toán đem trong nhà vài cọng khổ qua cấp sạn, miễn cho lại tiếp tục ăn khổ qua. trương thành bắc trong lòng nhưng khó chịu này đó khổ qua chính là hắn hầu hạ tốt nhất thu hoạch ở hắn trong viện thủy linh linh lớn lên nhưng xinh đẹp chính là quá khổ không thể ăn nhà các ngươi loại khổ qua nhà các ngươi loại khổ qua khá tốt ăn a chu vĩ cùng triệu giang hồng nhịn không được mà khích lệ nói cọng dơm cuối cùng đè chết con lạc đà cứ như vậy bị cầm lên Trương Thành Bắc không nghĩ tới bọn họ đại buổi tối mà nhìn chằm chằm chính mình giặt quần áo, cơ nhiên là vì khích lệ hắn loại khổ qua ăn ngon. Hắn trong lòng có một loại mạc xanh gặp được chi âm cảm động, thiên lý mã gặp bá nhạc. Nói hắn khổ qua ăn ngon, vậy đều là hảo anh em. Các ngươi thích, nếu không đưa mấy cây cho các ngươi, này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, nhà ta hái được không ít. Vì thế Triệu Giang Hồng cùng Chu Vĩ mang theo mấy cây khổ qua rời đi, Triệu Giang Hồng cảm thấy chính mình kia cũng không có nấu đồ ăn điều kiện, liền đem khổ qua đều cho Chu Vĩ, Chu Vĩ vui vẻ tiếp thu. Nhìn theo bọn họ rời đi sau, nguyên bản tính toán diệt trừ trong viện khổ qua Trương Thành Bắc quyết định lưu lại này đó tiểu khả ái nhóm. Hoàng Hân Dĩnh ngày hôm sau nhìn thấy trong nhà khổ qua còn ở, liền hỏi Trương Thành Bắc không phải nói sạn rất sao. Không sản, ngày hôm qua có hai người nói ta loại khổ qua ăn ngon, ít nhiều người đưa cho tiểu tần nhiều như vậy, bọn họ mới có thể ở lục gia ăn đến ta trương đoàn trường đưa thủy nộn ngon miệng khổ qua. Hắc hắc, bọn họ thật đúng là tuệ nhãn thức anh hùng. Ta liền cảm thấy không phải ta khổ qua khó ăn, mà là người nấu ăn tay nghề không được a Hoàng Lão Sư. Chúng ta năm nay còn loại khổ qua, trương thành bắc mãn hàm tin tưởng. Ngày này thiên, lập tức nhiệt độ không khí liền phải nhiệt lên, ăn nhiều một chút khổ qua hào A, giải nhiệt cùng chúng ta như thử nói, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Trong nhà khổ qua không sạn lão Trương Hắn còn tính toán tiếp tục loại, Hoàng Hân Dĩnh bị cái này kinh thiên tin giữ cấp phách đến biểu tình vỡ ra, trong nhà khổ qua không sạn nhà bọn họ còn phải tiếp tục loại khổ qua. Vốn dĩ trong nhà điểm này khổ qua ăn xong rồi liền không có, vì cái gì nàng còn muốn làm điều thừa đưa cho tiểu tần đâu. kết quả này trả lại cho lão trương lòng tự tin thiên a này khổ qua liền tính nấu lại ăn ngon nó chẳng lẽ không phải là khổ qua sao hoàng hân dĩnh nàng hồi tưởng khởi chính mình buổi sáng hướng tiểu tần trong rổ ngạnh tắc khổ qua trường hợp làm ngươi tay tiện ngày hôm sau tần nhu còn cố ý đi cảm tạ hoàng hân dĩnh hoàng lão sư nhà các ngươi lão trương loại khổ qua khá tốt ăn thích hợp làm khổ qua những thịt Một đống khổ qua nhìn rất đáng sợ, nhưng là một đống người cùng nhau ăn khổ qua nhưỡng thịt khổ qua xào trứng thật đúng là một cái hương vị không tồi tiểu tươi mát thái sắc. Hoàng Hân Dĩnh, khổ qua nhưỡng thịt là ăn ngon nhưng nhà ai như vậy nhiều thịt heo tới nhưỡng khổ qua. Lần sau lại cho các ngươi ra đưa điểm, không cần, Tần Nhu một ngụm từ chối. Nhà của chúng ta lão Lục cũng tính toán ở lầu hai sân phơi thượng loại khổ qua ta chờ ăn hắn chồng ra khổ qua chờ hắn khổ qua mọc ra tới cũng tặng cho các ngươi ra nếm thử mới mẻ. Lục Diễm cùng Tần Nhu hai vợ chồng phát hiện khổ qua những tôm hoạt ngẫu nhiên ăn một lần cũng không tệ lắm, liền quyết định nhà mình cũng loại một chút. Nhà mình loại, người khác liền không thể lại cho bọn hắn ra đáp đưa khổ qua. Muốn đưa cũng là chúng ta đưa cho người khác, Hoàng Hân Dĩnh, nhà các ngươi cũng loại khổ qua à. nhà mình lão trương loại khổ qua còn chưa tính, ngay cả cách phách đều loại nổi lên khổ qua. loại như vậy nhiều khổ qua khô sao nha? hoàng lão sư ta muốn đi làm đi, hẹn gặp lại. chu vĩ mang theo mấy cây khổ qua trở về, ném cho bếp núc ban, bếp núc ban cấp nhiều thêm một đạo khổ qua nhưỡng thịt, bởi vì người quá nhiều, một người cũng chỉ có thể phân đến nho nhỏ một đoàn, một đám đều ăn khen không dứt miệng. này khổ qua nhưỡng thịt cũng thật ăn ngon a. là Quỳnh Châu đảo căn cứ người nhà viện một vị đoàn trưởng thân thủ loại đâu, phải không? Nam đoàn trưởng nhân gia còn ở nhà loại tiểu thái, còn làm việc nhà sao? Làm việc nhà buổi tối còn thấy hắn cấp người trong nhà giặt quần áo. Hư Chu Vĩ, ngươi nhưng nhỏ giọng điểm, đừng bị ta canh gác khô tàu từ nhóm nghe thấy được. Chu Vĩ nhìn các ngươi này đức hạnh, làm các nàng đã biết thì thế nào? Dù sao ta lại không người nhà. làm một cái lớn tuổi quang côn chu vĩ là không có hứng thú kết hôn hắn mới không nghĩ biến thành lão lục lão uông lão triệu như vậy nam nhân chờ ngươi về sau có người nhà ngươi liền thảm lão chu nhớ kỹ ngươi lời này nhớ kỹ liền nhớ kỹ ai sợ ai a ta đều không nhất định có thể kết hôn chu vĩ gọi điện thoại cấp hảo anh em trần lộ nói cho trần lộ triệu giang hồng sắp kết hôn tin tức trần lộ ở trong điện thoại nổi giận đùng đùng Hắn như thế nào tuyệt tình như vậy, sao có thể cô phụ đàm nhu, đàm nhu gả cho hắn mấy năm nay, nói ly hôn liền ly hôn, lục diễm cùng đàm nhu sự tình bất quá là hiểu lầm một cọc. Hiểu lầm một cọc cái dám A trần lộ ngươi trường điểm đầu óc đi, đàm nhu kia đàn bà nói được lời nói dối ngươi đều tin, chúng ta nói được nói thật ngươi một chữ đều không tin. chu Vĩ cảm thấy chính mình tìm không thấy đối tượng, còn ở đánh quang côn nguyên nhân, khẳng định là bởi vì trần lộ quá xuẩn. Người có thể hay không đừng lại cùng đàm nhu kiên nữ nhân rào hợp ở bên nhau, lâu lâu gọi điện thoại cùng ta nói đàm nhu như thế nào như thế nào, làm ta khuyên triệu Giang Hồng cùng đàm nhu hợp lại, ta cùng ngươi nói, làm lão triệu anh em ta là tuyệt không sẽ khuyên hắn hai hợp lại. Nhân ra hiện tại đã có cái thích đối tượng, buông tha hắn đi, nhân ra thành cái nhị hôn vẫn là cái đồng từ kê cũng không dễ dàng, lão triệu người xuẩn là xuẩn điểm, nàng đàm nhu cũng không thể tóm được lão triệu này một cái kẻ ngu dốt vẫn luôn khi dễ a Trần lộ a, người á cái gì a? Ta muốn treo. Về sau thiếu gọi điện thoại tới phiền ta chu vĩ tức giận nói. Trần lộ càng thêm nổi giận, ngươi còn nói ta không đầu óc, không đầu óc người là ngươi đi, là ta cùng ngươi liêu đàm nhu sao? Còn không phải ngươi cùng ta liêu đàm nhu ta mới đi theo đàm nhu nói chuyện. Mẹ nó này khóc sướt mướt nữ nhân ta đã sớm chịu không nổi nàng khóc đến như vậy già. Đòi chết đòi sống, ta đều muốn đánh tỉnh nàng, ngươi còn mắt bị mù cảm thấy nàng quái đáng thương, hiện tại còn nói là ta trước tin nàng chuyện ma quỷ. Chu Vĩ, vậy ngươi vì sao cho ta gọi điện thoại? Chu Vĩ nuốt nuốt nước miếng, hắn cái này hảo anh em thường xuyên sẽ làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thích nam nhân. Bằng không Đoàn Văn Công những cái đó sẽ sướng sẽ nhảy xinh đẹp cô nương hắn không thích ngược lại cùng này anh em liêu đến lửa nóng. Trần Lộ chúng ta không phải hảo anh em sao? Chu Vĩ nói, ngươi là nam sao? Chẳng lẽ chỉ có nam nhân mới có thể đưa ngươi hảo anh em? Ngươi khinh thường nữ nhân, chúng ta từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, khi còn nhỏ ngươi kia gì ta đều còn niết quá đâu. Chu Vĩ, vừa nghe lời này liền nguy, lúc ấy ngươi cho người ta khi dễ, vẫn là ta tới bảo hộ ngươi đâu, hiện tại liền vong ân phụ nghĩa không nhận anh em. Người triệu Giang Hồng khi còn nhỏ khi dễ ngươi, ngươi còn đem hắn đương huynh đệ, ngươi liền không đem ta Trần Ca đương huynh đệ lạp. Chu Vĩ, Trần Lộ ta về sau nếu là tìm không thấy đối tượng, nhất định là ngươi làm hại. Ta sợ hãi, ngươi làm ta đối nữ nhân trở nên sợ hãi. Chương 99, Đông lạnh quả vải. Tần nhu thật sự ở nhà loại khổ qua, bất quá không phải loại ở trong sân, mà là loại ở lầu 2, vì bảo hiểm khởi kiến khổ qua như vậy thu hoài tốt nhất vẫn là ly mặt khác thực vật xa một chút miễn cho đem cay đắng truyền cho khác sao quả. Tuy rằng rất nhiều người ta nói khổ qua ảnh hưởng mặt khác thực vật là ngụy khoa học, nhưng là cùng khổ qua loại ở bên nhau thanh dưa cùng mướp hương, thường thường có khả năng sẽ phát khổ tần nhu đã từng ở chợ bán thức ăn mua được quá cùng khổ qua giống nhau khổ mướp hương. Hy vọng này hai căn khỏe mạnh trưởng thành khổ qua tiểu trồi non có thể thành công kết quả đi. Tần Nhu để lại hai căn nhất cường trắng khổ qua mầm chờ nó lớn lên bò đằng kết quả. Tiểu cứu mụ, ngươi thật muốn loại khổ qua a Hạ Minh tỷ khổ một khuôn mặt xem Tần Nhu, đối với Tần Nhu loại khổ qua hành vi thập phần không hiểu. Tây tây đồng học thập phần sợ khổ, hắn cũng không thế nào thích ăn củ cải. Lần trước làm khổ qua yến, hắn chạy đến trần cảnh rực trong nhà tránh tai đi. Trần gia kiến tân phòng sau, hạ minh thì thường xuyên đi trần gia trụ, hắn chủ yếu là vì cùng cùng tuổi trần cảnh dực cùng nhau chơi, mặt khác còn lại là trong thôn hài tử nhiều, ghé vào cùng đi trên núi dã chơi quá vui sướng, tiếp theo còn lại là vì trốn tránh hai cái phiền nhân tiểu biểu đệ. ân mang theo thuyền thuyền cùng sủi cào loại khổ qua. Tần nhu gật gật đầu trong nhà khổ qua mầm, là nàng mang theo hai cái tiểu nhãi con thành thật ươm giống mầm, lại nhổ trồng tiến trong bồn, khả năng bởi vì vẫn là tinh tế yêu ớt tiểu mạ non tuyền tuyền sủi cảo hai anh em cũng không cảm thấy này tiểu trồi non có cái gì uy hiếp. Mụ mụ nói trong nhà loại dưa dưa, liền có thể không cần cùng cách vách trương thúc thúc đổi củ cải. Trên thực tế khổ qua những thịt còn khá tốt ăn, tiểu nhãi con nhóm có thể chỉ ăn khổ qua bên trong những thịt khổ qua ra nhường cho huynh trường cùng ba ba ăn. Tiểu Sùi cào nói: Tây Tây, Kaka, ngươi sợ ăn khổ qua sao? Cà ca thuyền thuyền phối hợp nói: Mụ mụ nói trưởng thành sẽ không sợ ăn khổ qua cùng củ cải. Sùi cào nói: Tây Tây, Kaka muốn ăn nhiều khổ qua nga. Thuyền thuyền nói: Khổ qua đều cấp Kaka ăn. Mụ mụ nói muốn khổng dung nhường lê. Sùi cào gật gật đầu thuyền thuyền đi ôm ôm đệ đệ. Thâm Minh đại nghĩa nói: Kaka ca ca ăn khổ qua đệ đệ ăn thịt thịt. Sùi cào phùng mặt vui vẻ nói: Có Kaka ca ca thật tốt. Tần nhu ở một bên vô ngữ cứng họng, nghĩ thầm chỉ sợ chỉ có tại đây loại thời điểm, nhà bọn họ tiểu sùi cào mới có thể vui vui vẻ vẻ mà đương đệ đệ. Tiểu ngốc bạch ngọt đệ đệ. Lão sư nói, đây mới là hào ca ca, muốn đau đệ đệ tây tây ca ca, ngươi nói đúng đi. Ca ca thuyền thuyền làm không ra phùng mặt thiên chân động tác tuy rằng cùng đệ đệ sùi cào giống nhau thấp lè tè, lại sẽ dơ tay đi sờ sờ đầu của hắn, một bộ yêu thương đệ đệ hào ca ca bộ dáng Thật sự là huynh hiếu để cung đi. Bất quá thuyền thuyền tiểu bằng hữu chính mình trong lòng bản tính nhỏ cũng đánh đến bạch bạch vang, tiểu sùi cào có ca ca, hắn cũng có đại biểu ca, huống chi tiểu sùi cào còn muốn làm ca ca tất yếu thời điểm thuyền thuyền cũng có thể biến đệ đệ, có được hai cái ca ca co được giãn được. Thuyền thuyền ca ca thật tốt, tây tây ca ca ngươi cũng là hảo ca ca đi. Tuổi còn trẻ, này hai cái hoa cũng đã học xong đạo đức bắt cóc Theo chân bọn họ ba ba giống nhau, ở khổ qua uy hiếp dưới, có thể bộc phát ra khác trí tuệ cùng tài ăn nói. hạ minh Tỷ, hắn một khuôn mặt nhăn thành khổ qua dạng các ngươi cảnh dực ca ca cũng là hảo ca ca làm hắn cùng nhau lại đây ăn các ngươi loại khổ qua chết đạo hữu bất thử bần đạo nhiều kéo một người xuống nước liền nhiều một phân vui sướng thuyền thuyền cùng sùi cào gật gật đầu bọn họ bắt đầu chờ đợi trong nhà khổ qua trồi non lớn lên Theo khổ qua trồi non lớn lên, nhà bọn họ tiểu mặt cỏ cũng bắt đầu cỏ cỏ cỏ dài quá một mảng lớn thảo tần nhu thì người nhà viện binh ca ca hỗ trợ cắt thảo, cắt thảo như vậy kỹ năng, đối với binh ca tới nói là dễ như chờ bàn tay, cắt thảo xong rồi, hai cái tiểu nhãi còn lại ở mặt cỏ thượng chơi đùa. Mụ mụ câu câu. người nhà viện có sân bóng rổ cùng bóng bàn đài thuyền thuyền cùng sùi cào thấy người ta đại hài tử chơi cầu chính mình cũng mắt thèm thực lục diễm cho hắn hai mua bóng đá cùng bóng rổ hai người bọn họ không thích bóng đá mà là thích bóng rổ cho nên ở nhà thời điểm tần nhu liền nhìn đến này hai tiểu phá hài tử ở mặt cò thượng đá bóng rổ tần nhu ở trong sân phải cẩn thận điểm không được đập hư mụ mụ loại hoa hoa qua loa may mắn bóng rổ không thích hợp đá Hai cái tiểu tệ tử ở trong sân đá bóng rổ còn xem như ôn hòa trường hợp. Lục Diễm về nhà thời điểm, sẽ mang theo hai cái tiểu tệ tử cùng nhau ở sân bên ngoài tàu đạo thượng trục bóng rổ, nếu là thời tiết hảo, là trời đầy mây, dẫn theo hai hài tử đi sân bóng rổ chơi cầu. Phụ tử ba cái tổng muốn chơi ra một thân hãn lại trở về. Đại nhân đánh bóng bàn cùng cầu lông thời điểm đừng hướng nhân ra sau lưng đi, nhớ rõ muốn vòng xa một chút, chú ý đừng bị người ta đụng phải bọn họ đi trên sân bóng chơi thời điểm, tần nhu tổng muốn dặn dò một hai câu. Giống nhau gặp được người đánh bóng bàn cùng cầu lông thời điểm nguy hiểm nhất, sợ nhân ra vì tiếp cầu sau này lui, nếu là đụng vào đi ngang qua hài tử, liền dễ dàng tạo thành sự cố. Trước một đoạn thời gian người nhà viện một cái năm tuổi tiểu hài tử đã bị đánh bóng bàn cấp đụng phải cầm khái trên mặt đất làm cho một miệng huyết đem chung quanh người đều sợ hãi. Lục diễm, xem trọng hài tử, yên tâm, hạ minh Tỳ không theo chân bọn họ cùng đi chơi cầu, học sinh tiểu học tây tây đầu tiên là tay chân không quá phối hợp đầu không trúng rủ mặt khác chính là bồi tiểu biểu đệ này hai thấp lè tè chơi cầu không thú vị, lại đến chính là làm hắn cái này tuổi hài tử càng thích chơi trốn tìm cùng giả quỷ bắt người trò chơi. gần nhất hắn ở cùng một ít hài tử chơi ném bao cát trò chơi, ném bao cát quy tắc trò chơi là hai người mặt đối mặt đứng cho nhau hướng đối diện ném bao cát, mặt khác một đám hài tử đâu liền đứng ở hai người trung gian trốn bao cát, nếu là ai bị thạp chúng, vậy bị loại trừ, nếu là tiếp được bao cát là có thể nhiều một lần bảo mệnh cơ hội. Lúc này ném bao cát trò chơi vô luận là ở trường học vẫn là ở nhà thuộc viện đều đặc biệt lưu hành, thường xuyên có thể thấy bầu trời bay tới bay lui bao cát còn có chút bảy tám tuổi tiểu bằng hữu ba mẹ không giúp chính mình làm bao cát nghĩ cách làm ra vải vụn chính mình xe chỉ luồn kim khâu vá bao cát. Có chút không có điều kiện làm bao cát tắc làm ra phế giấy, xoa nắn thành đại giấy đoàn, lại dùng băng dính dính thượng một vòng cũng có thể coi như là đơn giản bao cát. Bọn nhỏ trò chơi cùng thời thượng trào lưu giống nhau, đều là lần lượt luân hồi, chơi trốn tìm chơi chán rồi, liền chơi ném bao cắt ném bao cát chơi chán rồi, liền chơi vứt đá, đặc biệt là vứt đá trò chơi này lưu hành lên thời điểm trong một góc các loại hài tử vây quanh chơi cục đá. Tần Nhu khi còn nhỏ cũng cùng người chơi qua vứt đá trò chơi, nhìn thấy mặt khác tiểu hài tử chơi, nàng còn trộm đi lộng một bộ đá lại đây, một bộ đá 5 cách chơi pháp đa dạng, chẳng qua chính mình ở nhà chơi, không có gì ý tứ. Hoa Hoa mẹ tới nhà nàng trích hành lá thời điểm, cùng Tần Nhu nói, nhà của chúng ta lưu dược gần nhất ở nhà khổ luyện kỹ thuật ta bồi hắn cùng nhau luyện. Cách Bách Trương Đoàn trưởng nghe thấy nàng hai nói chuyện, phá lệ tò mò thò qua tới hỏi, nhà các ngươi lưu dược luyện cái gì kỹ thuật? Vứt đá kỹ thuật a, Trương Đoàn ngươi khi còn nhỏ chưa từng chơi. Trương Thành Bắc, này mẹ nó cũng có thể gọi là luyện kỹ thuật. Hắn thổi phồng nói, năm đó ta đọc tiểu học thời điểm, luận vứt đá kỹ thuật chúng ta trong ban không ai có thể so sánh đến quá ta. Người xem ta này tay đại đi, tay rất có ưu thế, nhà của chúng ta nhất siêu cũng lợi hại. Phải không, vứt cho chúng ta nhìn xem, Tần Nhu cống hiến ra bản thân tích góp một bộ đá, Lý Khánh Hoa Tần Nhu cùng Trương Thành bắc ba người ngồi sổm góc tường là cùng nhau chơi cục đá. Có lẽ người trương đoàn trưởng khi còn nhỏ thật là vứt đá cao thủ nhưng này sẽ đã thủ pháp mới lạ, vứt một cái, lậu một cái, còn tiếp không được. Lý Khánh Hoa, người này đoàn trưởng còn không bằng ta tới. Hoa hoa mẹ đắc ý cực kỳ, nàng gần nhất bồi nhi tử chơi vứt đá đã luyện ra một phen công phu. Đường trường triển lãm cấp trương thành bác xem, người nhìn xem ta có thể vứt năm cái, MU bàn tay tiếp lại vứt lên, lòng bàn tay tiếp. Lý Khánh Hoa cấp Trương Thành Bắc triển lãm chính mình tiểu béo tay tay nàng ngắn nguồn mập mạp phá lệ đáng yêu nhưng lại thập phần linh hoạt. Trương Thành Bắc, Trương Đoàn Trường Hiếu thắng tâm cường chính là không chịu thua. Ta đây là thật lâu chưa từng chơi, ngượng tay chờ ta luyện trong chốc lát bảo đảm so ngươi mạnh hơn nhiều. Tần Nhu ở một bên xem hai người bọn họ tranh cường háo thắng phá lệ có ý tứ, dứt khoát lộng cái tiểu mã chát ba người cùng nhau ở cửa chơi cục đá. Hoàng lão sư về nhà thời điểm, thấy bọn họ tam ghé vào cùng nhau chơi đá, suýt nữa một ngụm lão huyết nhổ ra, ở trường học thấy bọn học sinh tan học vội vàng thời gian ở trên bàn trên mặt đất chơi đá còn chưa tính, một hồi ra còn thấy ba cái đại tiểu hài chơi đá, trong đó một cái càng là nhà mình lão trương. Người cách vách trong nhà lão lục mang theo hai hài từ sân bóng rổ chơi cầu, nhà bọn họ cái này liền chơi cục đá. Các người tam này trình độ đều không được, vẫn là ta tới Hoàng Hân Dĩnh thật là xem bất quá mắt, ở trường học nàng rất có sư Đức Phong Phạm, làm lão sư kiên quyết không chơi loại này hài tử trò chơi, lúc này nhìn thấy ba cái phế xài, nhớ tới chính mình tiểu học thời điểm cũng là vứt đá cao thủ rất khoát thỏ lại gần muốn triển lãm một phen. Tần Nhu, nguyên bản nàng cho rằng liền chính mình tưởng chơi trong chốc lát cục đá, không nghĩ tới cách vách ra phu thê cao hơn đầu. Lục Diễm mang theo hai hài tử từ sân bóng rổ trở về thời điểm, liền thấy bọn họ bốn cái ghé vào cùng nhau vứt đá. Lục Diễm, Tuyển Thuyền cùng sùi cả cùng hai cái sóc con giống nhau, từ ba ba chân biên toát ra đầu nhỏ, mụ mụ các ngươi ở chơi cái gì nha. Tần Nhu ho khan một tiếng, này tựa hồ là có điểm già mà không đứng đắn. Không chơi cái gì, các ngươi nhìn xem chính mình, ba người đều là một thân xú hãn, mang hài tử đi tắm rửa thay quần áo đi. Tần Nhu đem chính mình tiểu mã chát triệt kéo lão công hài tử về nhà thừa chương đoàn trưởng hai vợ chồng cùng Lý Khánh Hoa cùng nhau chơi cục đá. Trương Thành Bắc hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình đang làm gì. Hoàng Hân Dĩnh, Lý Khánh Hoa ta đi nhà ăn mốc cơm. Hoàng Lão Sư nói ta cùng ngươi cùng đi. Trương Thành Bắc thở dài một hơi. Ta về nhà mang hài tử đi. Người nhà viện nhật tử chính là như thế bình đạm mà lại mang điểm tiểu khúc chiết. Năm 1975 tháng 6 trung tuần thuyền thuyền cùng sủi cảo sinh ra năm ấy nhổ trồng đến trong viện quả vải thụ kết quả, năm trước này thụ còn không có kết quả, năm nay thế nhưng ngoài ý muốn mọc ra trái cây. Từ khi cây ăn quả thượng xuất hiện tiểu trái cây sau tần nhu liền thường xuyên mang theo trong nhà hai cái tiểu nhãi con số trên cây trái cây. 1, 2, 3, 4. Tuyền tuyền cùng sủi cảo hai anh em cùng nhau đếm đếm chờ quả vải trên cây hồng quả vải thành thục. Mụ mụ ăn quả quả. chờ chúng nó lại lớn lên một chút chúng ta liền hái xuống ăn quả quả hai đứa nhỏ hoan hô nhảy nhót lục diễm trở về thời điểm hai người bọn họ hướng ba ba trong lòng ngực phát ba ba chúng ta loại quả quả mụ mụ nói là chúng ta quả quả biến đại biến hồng cấp ba ba mụ mụ ăn hai hài tử nói chuyện nãi thanh nãi khí nghe được lục diễm phá lệ vui mừng ôm hai người bọn họ cùng đi số trái cây đây là các ngươi sau khi sinh mụ mụ loại cây ăn quả là thuyền thuyền cùng sùi cào quả quả người một nhà phá lệ chờ đợi trái cây thành thục cách vách trương ra mỗi ngày thấy lục ra người vây quanh cây ăn quả chuyển động nhà bọn họ lại không có lúc này trồng cây đã không còn kịp rồi vì thế trương thành bắc liền đi mua một bao tài quả vải trở về còn không phải là quả vải sao tiện nghi ngoạn ý như vậy một túi mới một mao tiền hà tất chính mình loại liền ven đường những cái đó quả vải thụ người ăn đều ăn không hết liền này một thân cây thượng quả vải cũng bất quá mới bốn năm mao phí kia công phu loại cái gì quả vải hoàng hân dĩnh lột ra một viên quả vải nhịn không được cảm thán nói nhất kỵ hồng trần phi thử thiếu không người biết là quả vải tới người xem cổ nhân ăn này quả vải nhiều quý giá a ta này đều không đáng giá vài phần tiền hưởng thụ hoàng đế đãi ngộ này trái cây thật ngọt trương gia trừ bỏ trương đôn đôn ngoại hưởng thụ xong hoàng đế đãi ngộ ba người tất cả đều chảy máu mũi đặc biệt là trương nhất siêu tiểu bằng Hiếu ăn quá nhiều quả vải một cái kính mà chảy máu mũi cái mũi nóng rát ngăn đều ngăn không được hoàng lão sư trách cư trương thành bắc ai làm ngươi mua nhiều như vậy quả vải a ta liền mua một mao tiền ai biết một mao tiền nhiều như vậy mua cái vài phần tiền nếm thử không được sao lấy không ra tay a ta nghĩ muốn mua không phải mua nhiều điểm lạc ai làm ngươi trang rộng cách vách ra, trương gia trước tiên chảy máu mũi thảm trạng bị lục ra vài người thấy, lục diễm cùng tần nhu nhà bọn họ quả vài còn không có thành thục nhân gia đã ăn quả vài ăn đến chảy máu mũi, tần nhu thổn thức về sau giá trị con người cao quý quả vài quả xoài trái dựa ở trên đảo không đáng giá mấy cái tiền, hoặc là nói căn bản là không đáng giá tiền. đương nhiên bởi vì không đáng giá tiền cũng không có gì người đi đào tạo hảo chủng loại đều là tùy ý đủ loại nhưng tại đây trên đảo bởi vì khí hậu duyên cớ chẳng sợ tùy tiện đủ loại mọc ra tới trái cây cũng thực ngọt không như vậy nhiều hoa hoè loài loài tên hiện tại trên đảo quan trọng nhất nhất có kinh tế giá trị thực vật không phải này đó cây ăn quả mà là cây cao su hiện giờ này đó trái cây cây ăn quả cũng chưa vài người để ý nhãi con nhóm chúng ta chích quả vài. Tần Nhu chuẩn bị tốt kéo, kêu ba cái hài từ cùng nhau ra tới chích quả vải. Quả vải loại cây ở cây dừa bên cạnh, là dựa vào ở nhất bên ngoài góc, bởi vì không loại mấy năm thụ cũng không trường bao lớn, trên thực tế cũng không kết mấy cái trái cây. Nhưng là trong nhà cây ăn quả lần đầu tiên trường trái cây, nghi thức cảm muốn đủ. Người một nhà gom đủ lúc sau, tất cả đều mang lên mũ dơm, chuẩn bị tốt kéo, Tần Nhu cùng lục diễm các ôm một cái hài từ từ bọn họ hai cái tiểu nhãi con cầm kéo, nỗ lực rác quả vải. Hạ Minh thì cầm kéo cắt mấy cái quả vải sau, một mình ở một bên ăn chuối, đúng vậy, hắn liền quả vải đều lười đến ăn. Tây tây đồng học vẻ mặt ghét bỏ, bởi vì thường xuyên đi trần ra chơi, nhân ra thôn ven đường quả vải thụ càng nhiều, các loại tiểu đồng bọn trong nhà loại mấy cây quả vải dễ cây bồn ăn không hết. Hạ Minh thì đến chỗ nào đều là nhân duyên hào, trong thôn đại thúc đại thầm cùng với hai thứ khác cho hắn đưa quả vải, hắn đều ăn này ngoạn ý cấp ăn sợ. Lại ngọt cũng không cần. Đều lưu rất nhiều lần máu mũi. Hạ Minh thì vốt cái mũi của mình sợ hãi, cảm thấy trên đảo này trái cây vẫn là chuối tốt nhất ăn. Duy nhất vấn đề chính là ở trên núi ăn chuối thời điểm phải cẩn thận điểm, bởi vì sẽ có con khỉ lại đây đoạt chuối. Trên núi con khỉ tay tiện chính bọn họ có chuối cũng không ăn, liền thích đoạt ở trong tay người khác chuối, còn thì thầm mà chào phúng người. Lục diễm hai vợ chồng ôm nhãi con chích quả vải Sùi cào động tác nhanh lên, mụ mụ tay đều phải ôm mệt mỏi. Ăn quả vải đi thôi, ba ba cùng mụ mụ tới chích quả vải. Ngắt lấy quả vải phía trước Tần Nhu chuẩn bị một cái sọt to, quả vải muốn hợp với cành lá cùng nhau cắt cho nên nghiêm túc cắt lên cũng thực mau, một cái nhánh cây thượng bảy tám cái quả vải chỉ cần một cái kéo, liền tất cả đều cắt xuống dưới, ném vào cái sọt. Tần Nhu nếm một cái, nhà mình loại quả vải tuy rằng không phải rất lớn, nhưng còn tính ngọt khá tốt ăn. ba ba mụ mụ nghiêm túc chích quả vải đại biểu ca ăn chuối tuyền thuyền cùng sùi cào hai cái tiểu nhãi con ngồi sổm cái sọt vừa ăn quả vải người một nhà trạng thái phá lệ hài hòa đem trên cây hồng quả vải đều hái xuống sau tần nhu nhìn nhìn cái sọt quả vải nàng đánh giá một chút suy đoán cũng liền lăn lộn ra hai mao tả hiểu quả vải thật không đáng giá tiền thật nhiều quả vải a nhà ta ăn không hết ta đi cách vách mấy nhà đưa một ít Tần Nhu đi người nhà viện mấy nhà gõ cửa đưa quả vải, nói là nhà mình cây ăn quả thượng kết quả vải, kết quả không có một nhà thu nàng đưa quả vải. Tiểu Tần A, không ăn không ăn, này quả vải ăn nhiều thượng hòa. Không ăn không ăn, Tiểu Tần, nhà ta lại nhiều cái mít ngươi mang về đi. Cứ như vậy Tần Nhu chỉ ở hoa hoa mẹ ra mạnh mẽ đem quả vải lưu lại, mang theo nhà nàng một cái mít trở về, mới xem như miễn cưỡng đưa ra đi một chút. Như vậy đẹp quả vải cũng chưa người muốn. ở giao thông không phát đạt, lãnh liên bảo tồn kỹ thuật không hoàn bị 70-80 niên đại, đừng nói quả vải không đáng giá tiền, ngay cả bào ngư hải sâm đều không đáng giá mấy cái tiền. Tần Nhu rửa sạch sẽ tay, lấy ra chính mình ca trắng men, lột ra quả vải xác, ngón tay không đụng tới quả vải thịt đem một đám sạch sẽ quả vải thịt chen vào ca trắng men. Nàng chiếc trang hơn phân nửa ly quả vải thịt đem chúng nó đông cứng ở tủ đông, nàng phát hiện đông lạnh hai cái giờ đông lạnh quả vải vừa vặn tốt, lúc này còn không có hoàn toàn đông cứng, có hoa quả tươi thịt nhẹ nhẹ mềm mại, lại mang theo điểm kem tươi vị phi thường mỹ vị. Ngọt tư tư, như là ở ăn quả vải kem tươi, băng băng lương lương, thập phần giải nhiệt. Tới ăn chút đông lạnh quả vải. loại này giống kem kem tươi giống nhau đông lạnh quả vài quả thực đối bọn nhỏ có nhất thiên nhiên dụ hoặc ngay cả ăn nị quả vài hạ minh tỷ đều ăn bảy tám cái tiểu cữu mụ hảo hảo ăn thứ băng thứ băng băng thuyền thuyền cùng sùi cào dùng cái muỗng múc oánh nhuận màu trắng ngà mà. băng quả vài quả vài thanh hương khí vị trung mạo nhẹ nhẹ băng khí tuyển thuyền mở to hai mắt ở băng quả vài thượng cắn một ngụm đầu tiên là băng băng lương lương quả vài ngọt ngào ở trong miệng hóa khai hơi chút có chút đông lạnh nha nhưng là phi thường ăn ngon cần nhàn hảo thứ bởi vì này ca hai tuổi còn nhỏ tần nhu không cho hai người bọn họ ăn nhiều một người hai cái đông lạnh quả vải lại nhiều là đã không có thuyền thuyền cùng sùi cào ăn hai cái đông lạnh quả vải vì cái gì tây tây ca ca cùng ba ba có thể ăn nhiều như vậy bởi vì thuyền thuyền cùng sùi cào dạ dày còn không có phát dục hảo không thể ăn quá nhiều băng đồ vật ăn nhiều sẽ sinh bệnh hảo hôm nay ăn hai cái ngày mai lại cho các ngươi ăn hai cái Mụ mụ lại cấp ăn nhiều một cái sao? Không được Nga chỉ có thể ăn hai cái. thuyền thuyền cùng sủi cào hai anh em ân ân hừ hừ cùng tiểu trư giống nhau dậm chân phát ra chính mình bất mãn. Nghĩ tỷ tỷ tỷ phu trong nhà không có thủ đông ăn không đến băng quả vải, vì thế tần nhu đông lạnh không ít quả vải, vừa lúc gặp được Lục Diễm đi công tác trở về có một ngày kỳ nghỉ, Lục Diễm liền nói mang lên đông lạnh quả vải, lái xe mang nàng cùng bọn nhãi danh cùng đi đại giác thôn. Triệu Giang Hồng nghe nói việc này, nghĩ cách thỉnh một ngày già cũng cọ xe đi đại giác thôn thấy đối tượng. Diệp Minh Tú ở bên này đương thanh niên trí thức gia đình tình huống muốn xét duyệt hơn nữa gặp được Quỳnh Châu đảo nháo ra đặc vụ của địch sự. Gần nhất thầm tra cực kỳ nghiêm khắc, hai người bọn họ kết hôn xin báo cáo còn phải đợi nửa tháng mới có thể phê xuống dưới. Triệu Giang Hồng đã gấp không chờ nổi muốn đi gặp người. Một chiếc mượn tới xe díp lục diễm ngồi ở trên ghế điều khiển, Triệu Giang Hồng ngồi ở ghế điều khiển phụ thưởng Mắt thấy Lục Diễm lái xe, Triệu Giang Hồng đã kinh thả nghi, lão Lục A, người sẽ lái xe sao? Đơn giản kỹ năng, quan quân không phải không thể lái xe sao? Quân dụng xe giống nhau là chuyên môn binh lính chiến sĩ, trải qua huấn luyện mới có thể khai, điều khiển quân dụng xe thời điểm phải có quan quân từ bên cùng xe, một xe một quan quân, rất nhiều kỹ thuật quan quân chính là chuyên môn cùng tiện cụ người. Không lái xe không đại biểu sẽ không, người như thế nào lời nói nhiều như vậy? Người lục ca ta thiên phú cao, trước kia còn cho người ta đã làm điều khiển huấn luyện. Triệu Giang Hồng, lục diễm lái xe ổn định vững chắc mà chạy đi tới. Triệu Giang Hồng ở một bên thấy rất là hâm mộ, không có nam nhân không nghĩ nắm giữ tay lái. Triệu Giang Hồng ở một bên tỉ mỉ mà nhìn hắn lái xe. Ta nhìn cũng rất đơn giản, nếu không trở về thời điểm làm ta khai khai. Lục diễm, không, ta phải đối ta thê nhi phụ trách. Triệu Giang Hồng, Tần Nhu, nếu không liền ngươi ở trên xe dạy ta luyện luyện xe. lì ngươi thê nhi xa một chút lục diễm khinh miệt cười ngươi lục ca ta kỳ nghỉ bảo bối thực dùng để bồi ngươi luyện xe làm cái gì hoàng lương mộng đẹp triệu giang hồng tính ta cũng tìm ta đối tượng đi tần nhu tà hữu nhìn xem ven đường ở cái này niên đại lái xe phi thường có cảm giác an toàn bởi vì trên đường cơ bản không có mặt khác chiếc xe cũng không cần lo lắng hai chiếc xe phát sinh va chạm chính là rất nhiều lộ tương đối sóc này không tốt lắm khai Máy kéo thần xe mới có thể ở này đó địa phương kiêu ngạo phóng túng, máy kéo này ngoạn ý sửa sửa, có thể đổi thành xe tăng Nga. Này lộ quá an toàn, đã từng khảo bằng lái không dám lái xe tần nhu đều dám ở loại này đường nhỏ thượng lái xe, rốt cuộc không có gì sinh mệnh nguy hiểm tường khai nhanh lên đều không dễ dàng, nhiều nhất đâm trên cây. Tới rồi đại giác thôn, bọn họ này xe vừa xuất hiện, liền khiến cho không ít thôn danh vây xem, lục diễm đem một đại cái dương băng quả vải dọn tiến trần ra, trong thôn nhân cách ngoại nhiệt tình hiếu khách cũng đều nhận thức tần nhu, vui tươi hớn hở mà thò qua tới nói chuyện phiếm. Tần nhu lấy ra một ít băng quả vải làm người trong thôn nếm thử, này đó đông lạnh quả vải có rất nhiều đi xác, có rất nhiều không đi xác, tần nhu đem không đi xác lấy tới phân cho thôn dân. Ai U quả vải A chúng ta này rất nhiều, người muốn ăn ta đi trên núi trích một ít tới tặng cho ngươi. Nếm thử đi, đông lạnh quả vải. Đông lạnh quả vải A. Nha, hảo lãnh Nga. Lấy một hai cái cấp trong nhà Hài thử nếm thử. Quá băng, nếm thử mới mẻ, đừng ăn quá nhiều. Tần nhu bọn họ đến Trần Gia thời điểm, Trần Gia có mấy cái thanh niên trí thức tới làm khách ở Trần Gia đọc sách trong đó liền có một cái ôm thanh niên trí thức đang ngồi ở băng ghế dài thượng nghiêm túc phiên một quyền 10 vạn cái vì cái gì. Bên cạnh một cái khác nam thanh niên trí thức chu nguyên phương trong tay cầm một quyền tiểu nhân thư, một bên xem hắn một bên cười, ngươi xem này đó thư có ý tứ gì, vẫn là toán học đề a Hiện tại học có ít lợi gì chúng ta lại đọc không được đại học. Uông thanh niên trí thức nói, trong sách nội dung rất có ý thứ ta muốn nhìn một chút. Người A chính là cái con mọt sách, nhìn cũng hảo, về sau người uông thanh niên trí thức liền lưu tại trong thôn đương cái tiểu học lão sư cùng trần lão sư giống nhau. Tần Miên đem muội muội muội phu tiếp đón tiến trong nhà, một cái dương đông lạnh quả vải cũng nâng tiến vào tần nhu gặp được trong phòng mồi hai cái nam thanh niên trí thức ngoài ý muốn nói, có khách nhân ở A. tần nhu lưu ý tới rồi một người đeo kính kính nam thanh niên trí thức trong tay cầm một quyển mười vạn cái vì cái gì hai cái nam thanh niên trí thức đứng lên theo chân bọn họ chào hỏi chúng ta là tới mượn thư xem quấy giày vuông thanh niên trí thức mở miệng nói người quyển sách trên tay chính là ta tặng cho ta hai cháu ngoại trai trong sách nội dung rất nhiều các ngươi nếu là thích cũng nhiều nhìn xem a chu nguyên phương ở một bên cười nói Hắn A, đặc biệt thích xem này bộ thư, rõ ràng mỗi ngày đều ở làm việc nhà nông, còn có tâm tư xem toán học đề, nhân ra trong trường học học sinh, hiện tại cũng không làm bài chuyện khác một đống lớn. Người nếu là tưởng bị công xã đề cử đi vào đại học còn không bằng đem việc nhà nông làm tốt điểm, chuẩn bị hào quan hệ, không chừng vào đại học danh ngạch liền rơi xuống trên người của người ai u ta đã quên, ngươi này thành phần giống như không được a Người đều đem đôi mắt xem thành như vậy, tiểu tâm lại bị con khi đoạt đi rồi mắt kính. nghe xong hắn nói uông thanh niên trí thức chỉ là cười cười hiển nhiên là không đem hắn nói đương một chuyện rất nhiều người xuống nông thôn đương thanh niên trí thức sau liền bắt đầu sa đọa từng ngày cũng không nghĩ học tập chỉ nghĩ như thế nào trốn tránh lao động nghĩ như thế nào sớm ngày trở về thành uông thanh niên trí thức nhìn về phía tần nhu nghiêm túc nói thư là hảo thư làm bọn nhỏ nhiều nhìn xem Tần nhu gật gật đầu, nàng lưu ý một chút uông thanh niên trí thức cảm thấy giống hắn như vậy xuống nông thôn thanh niên trí thức khẳng định là khôi phục thi đại học sau, có thể thi đậu đại học nhóm đầu tiên sinh viên. Khác thanh niên trí thức muốn xem cũng có thể tiếp đón bọn họ đến xem. Này đó thư cũng không phải cỡ nào quý trọng đồ vật, chỉ là thời đại này cực nhỏ có thể thấy khoa học loại thư tịch còn có thể cho người ta đánh hạ một chút khoa học văn hóa cơ sở chờ hai năm khôi phục thi đại học thi đại học thời điểm là có thể phát huy tác dụng. Tần Nhu làm cho bọn họ tới tỉ tỉ tỉ phu ra mượn thư cũng coi như là hỗ trợ kết một cái thiện duyên, nếu là có thể nắm lấy cơ hội tương lai tham gia thi đại học thi đại học vậy có thể thay đổi vận mệnh. Triệu Giang Hồng đi thanh niên trí thức điểm tìm Diệp Minh Tú, lục diễm cùng Tần Nhu hai vợ chồng đem đông lạnh quả vải buông sau, mang theo hai cách tiểu tệ tử lên núi chơi. Tần Nhu kéo hắn cánh tay, nhìn trên núi tự nhiên phong cảnh, nghĩ thầm đây là khó được một lần thân tử du lịch cơ hội. bọn nhỏ nói muốn đi xem con khỉ còn mang theo chuối lão phụ thân lục diễm mang theo hai hoa ngạnh muốn mang lên chuối toàn ra hướng trong núi đi tần nhu mang theo camera bốn người ở trên núi đi đi rừng rừng còn chụp không ít ảnh chụp bọn họ còn gặp vài chỉ vui vẻ thoải mái khỉ makaka chúng nó ra lông nhan sắc là nhợt nhạt kim sắc mang theo điểm nhi hôi màu nâu cái bụng nhan sắc là màu xám trắng bởi vì là khỉ makaka tương đối với mặt khác hầu loại tới nói còn xem như thanh tú con khỉ nhỏ tiểu khỉ makaka cũng không sợ người lười biếng mà nằm ngửa ở đại thạch đầu thượng thấy tần nhu toàn ra đi tới liền cái đuôi đều lười đến nâng một chút nâng móng vốt moi hạ cái mũi thoải mái lại tự tại tần nhu cái này niên đại con khỉ không khỏi cũng quá nằm yên đi nhìn thấy tiểu khỉ makaka thuyền thuyền cùng sủi cào hai cái tiểu nhãi con sợ hãi mà lay ở ba ba lục diễm trên đùi toát ra đầu đi xem con khỉ này chỉ cá mặn tiểu khỉ makaka ở trên tảng đá phiên cái thân đối với bọn họ lộ ra một tảng lớn tuyết trắng cái bụng con khỉ cái bụng cũng thoạt nhìn lông xù xù tần nhu nàng thế nhưng có điểm muốn đi duỗi tay loát con khỉ lục diễm người nói ta đi lên xoa xoa nó cái bụng mau, nó có thể hay không bắt ta Lục diễm không lời gì để nói. Người một cái đương mụ mụ có thể hay không cấp hài tử làm tốt tấm gương đi đầu tác dụng. Chính mình ở trên núi liêu con khỉ, người mấy đứa con trai còn không đi theo học theo. Cái này con khỉ thật sự hảo đáng yêu a. nhãi con nhóm các ngươi nói đúng không? Trọng điểm là nó thoạt nhìn còn thực cá mặn tính tình hảo, là cái loại này nằm yên cá mặn con khỉ. Tuyền tuyền cùng sủi cào gật gật đầu. tần nhu cho bọn hắn phổ cập khoa học nói trong thôn đại thầm tử nói này đó đơn cái đơn cái hành động giống nhau đều là công con khỉ tranh cử hầu vương thất bại công con khỉ liền sẽ bị đuổi ra đi lưu lạc công con khỉ không nỗ lực giống trước mắt như vậy nằm yên cá mặn tiểu khỉ makaka chính là bị đuổi ra tộc đàn công con khỉ tranh cử hầu vương thất bại tộc đàn công con khỉ bị đuổi đi sở hữu mẫu con khỉ lưu lại làm hầu vương bạn nữ nghe tới có phải hay không thực sảng bộ dáng Cũng không hẳn vậy, bởi vì mẫu con khỉ sẽ cùng bên ngoài lưu lạc hầu nhóm lén lút trao nhận cấp hầu vương đội nón xanh. Lưu lạc con khỉ, mụ mụ, hảo đáng thương Nga, chúng nó không có ra. Đưa chuối cho nó đi. Tần nhu mang theo hai đứa nhỏ, làm lục diễm cầm chuối tiến lên đi uy con khỉ. Lục ca, người tương đối cơ linh, người muốn hay không nhân cơ hội sờ một chút nó cái bụng. Nàng muốn biết xúc cảm thế nào. Lục diễm. lục diễm đem chuối dao cho kia chỉ tiểu khỉ makaka tiểu khỉ makaka lười biếng mà tiếp nhận nhân loại thượng cống chuối lột ra vỏ chuối gặm lên lục diễm liền nhân cơ hội ở nó cái bụng thượng gãi gãi tần nhu răng rắc răng rắc chụp ảnh chụp hình thế nhưng loát đến con khỉ lục diễm này có cái gì hảo chụp tiểu khỉ makaka chít chít ân ân ý bảo lục diễm cấp hầu đại gia cao cao căm lục diễm hắn duỗi tay cấp con khỉ gãi gãi cầm tiểu khỉ macaca thập phần thoải mái mà bẹp bẹp dùng chân cao cái bụng có vẻ phá lệ hưởng thụ tần nhu không dám lớn tiếng nói chuyện chỉ dám ôn thanh tế ngữ nói lục diễm ngươi cùng ngươi ca giống nhau đều có động vật lực tương tác mụ mụ ta cũng tưởng sờ con khỉ các ngươi ba ba đương gia đình đại biểu đã cùng con khỉ tiên sinh thân mật tiếp xúc chúng ta còn nhỏ trước không cùng con khỉ chơi tần nhu sợ này đó họ lục thật sự có động vật lực tương tác vạn nhất người tiểu khỉ makaka bị loát mau thoải mái liền cùng kia chỉ sóc con giống nhau mạnh mẽ đi theo bọn họ về nhà làm sao bây giờ nàng nhưng không nghĩ ở nhà thuộc trong viện dưỡng khỉ makaka trong nhà hai chỉ thật giả tôn ngộ không còn chưa đủ sao chít chít chi chi may mắn này chỉ tiểu khỉ makaka đã hưởng thụ đủ rồi ném xuống vỏ chuối ném cái đuôi đi rồi nếu không chúng ta cũng chạy nhanh rời đi này đi vạn nhất này con khỉ chạy về đi viện binh lục diễm cười người thiếu xem điểm tây du ký hảo thuyền thuyền cùng sủi cào chúng ta hôm nay con khỉ cũng xem đủ rồi trở về đi thuyền thuyền cùng sủi cảo lưu luyến không rời gật gật đầu đúng lúc này tần nhu đột nhiên phát hiện vừa rồi con khỉ nằm địa phương bên cạnh cách đó không xa có một thân cây trên cây cuốn quanh một cây đằng mặt trên còn kết trái cây Nhìn kỹ xem, này một đám tiểu trái cây, như thế nào có điểm như là chanh dây. Tần nhu đi hái được một cái trái cây, nghĩ cách trùy khai vừa thấy, phát hiện thật sự là chanh dây. Bên trong thịt quả là màu vàng nhạt mang theo hắc hạt nhi, vừa mở ra người được kia kỳ dị chua sót hương khí, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là chanh dây. Mụ mụ thơm quá, hảo toan, này trái cây cơ bản không cần nếm, chỉ là nghe khí vị là có thể cảm giác được kia cổ dày đặc chua sót mùi vị. Chanh dây tuy rằng thực toan, nhưng là bỏ thêm thủy cùng đường phèn làm được chanh dây nước phi thường hảo uống, làm thành chanh dây tương liền càng không cần phải nói. Đây là hoang dại chanh dây. Lên núi đào đến bảo bối. Tần Nhu lập tức quyết định đem này một gốc cây chanh dây mầm đào về nhà loại lên, nàng lại ở bên cạnh tìm được rồi vài cây còn có chút nho nhỏ chanh dây mầm, nàng toàn bộ đều cấp đào ra tới. Lục diễm nhướng mày, ngươi muốn mang trở về loại. Này quả dại từ. Người không cảm thấy hương khí rất dễ nghe sao? Lục Diễm, người tưởng loại liền loại đi, trên núi đồ vật đừng ăn bậy tiểu tâm chúng độc xuống núi sau hỏi một chút bọn họ trong thôn người. Tần Nhu cùng Lục Diễm mang theo hai hài từ xuống núi, chờ đến xuống núi thời điểm thuyền tuyền cùng sùi cào này hai đứa nhỏ đã mệt giã rời, Lục Diễm một tay ôm một cái, làm hai người bọn họ ngủ ở trong lòng ngực. Tần Nhu sách theo chính mình tranh dây đằng mầm, hỏi hắn có mệt hay không, muốn hay không ta giúp ngươi ôm một cái. không mệt ngươi a cầm ngươi quả dại tử đi trở về tới đại giác trong thôn tần nhu tìm phía trước cái kinh nhiệt tâm đại thầm tử phù ngọc lan hỏi nàng phù thím ngươi nhận được cái này trái cây sao phù thím vừa thấy nàng trong tay cầm tranh dây lập tức trả lời nói gặp qua a ngươi như thế nào chích nhiều như vậy trở về này ngoạn ý nhưng toan không thể ăn tần nhu cười cười ta nghe trái cây rất hương tưởng loại ở nhà kết quả bộ dáng còn khá xinh đẹp chín hẳn là chua chua ngọt ngọt đi Tím ngươi ăn qua sao? Các ngươi này đó trẻ tuổi cô nương A, quả nhiên liền đồ đẹp ta tuổi trẻ thời điểm cũng cùng ngươi giống nhau, lên núi đào vài cọng trở về, hiện tại còn gác nhà ta chuồng heo cử loại đâu đại muội thử A, nói thật ngươi nhưng đừng ăn, này trái cây đặc biệt toan, như thế nào loại đều toan, heo đều không yêu ăn. Nhà ta chuồng heo bên cạnh dài quá không ít nếu không ta cũng đưa vài cọng mầm cho ngươi. Tần Nhu, Hảo, Hảo A nhưng ta còn là tưởng nếm thử tím nhà ngươi kết quả sao? Trường trái cây đâu, bất quá thím ta khuyên ngươi đừng ăn, heo đều không yêu ăn. Phù đại thầm tử dùng một loại xem kỳ ba ánh mắt nhìn về phía tần nhu, nghĩ thầm cô nương này như thế nào liền như vậy quật cường đâu, heo đều không yêu ăn trái cây, ngươi còn tưởng nếm thử. Tần nhu, nguyên lai nàng cho rằng đào đến bảo tranh dây, đã sớm bị nhân trùng ở chuồng heo bên cạnh trái cây uy heo, heo đều ghét bỏ. Quá toan. Đừng nói là heo, lên núi hài tử đều không trích loại này quả dại tử, bọn nhỏ chỉ ái trích mọt quả dại, loại này toan trái cây, là quả dại sổ đen. Nhà ta bên này dài quá thật nhiều trái cây đâu, người nếu là thích ta hái xuống đều tặng cho ngươi. Tần Nhu bị nhiệt tình phù đại thẩm tặng không ít chanh dây, không thể không thừa nhận, lớn lên ở chuồng heo biên chanh dây muốn so trên núi hoang dại chanh dây lớn hơn nữa cái một ít dinh dưỡng đầy đủ. Nàng muốn lấy lại đi làm chanh dây nước. Cái này niên đại hẳn là còn không có khai phá ra tranh dây nước cùng tranh dây tương ăn Pháp. Tại đây trên đảo chờ về sau kinh tế mở ra, không bằng đi bán trái cây trà. chương 100, về quê. Tần nhu đem tranh dây đằng mầm mang về nhà, loại ở cỏ tranh dù hạ, hơi đáp cái đằng giá, phương tiện này tự do bò đằng, căn cứ phù đại thầm từ theo như lời, này tranh dây mệnh tiện thực hảo nuôi sống, tùy tiện đủ loại đều có thể sống, chẳng sợ chính là đơn giản côn cắm đều có thể sống, hơn nữa một năm là có thể trưởng thành, một năm chung có thể lục tục khai mấy lần hoa kết ba bốn phê trái cây, chúng nó khai hoa thực kỳ dị, không thể nói đẹp cũng không thể nói khó coi, chính là nhìn có điểm hung. Tần nhu nhưng thật ra cảm thấy chanh dây nở hoa, rất giống trong trò chơi hoa ăn thịt người, chanh dây hoa mang theo điểm màu tím, cánh hoa mở ra, giống như hoa ăn thịt người hé miệng. Hoa tàn, liền biến thành một đám xinh đẹp chanh dây. Các người nhưng ngàn vạn đến loại sống A, nếu này đó chanh dây ở trong sân loại hảo kia về sau một năm cũng không thiếu chanh dây ăn, thường thường có thể uống thượng một ly chanh dây trà. lục diễm đối loại này trái cây xin miễn thứ cho kẻ bất tài bởi vì hắn trộm mở ra hưởng qua một cái toan tường phun còn có kia thưa thất màu vàng thịt quả cùng màu đen hạt thật sự không thể kích thích người ăn uống này trái cây có thể làm cái gì ăn ngon ngoạn ý Người nhưng đừng tìm ta ăn thuyền thuyền cùng sùi cào cũng không muốn ăn toan trái cây bọn họ là đứng ở ba ba bên này mụ mụ chúng ta ăn ngọt quả quả ngọt quả quả ăn ngon Nhiệt đới cùng á nhiệt đới khí hậu nhất thích hợp gieo trồng cây ăn quả, nhiệt đới trái cây phá lệ ngọt nhị quỳnh châu đào ban ngày ánh sáng mặt trời sung túc, ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại trái cây thiên nhiên tích lũy ngọt ngào tố nhiều cho dù là trên núi quả dại đều dễ dàng ngọt đến làm người giận xôi. Dã ngoại chín ngọt trái cây lạn ở trên núi nhiều đếm không xuể, hà tất ăn cái gì toan trái cây. Quanh năm suốt tháng trên núi đều có rất nhiều ăn ngon trái cây, tiểu động vật nhóm qua đến thập phần tự tại, đây cũng là con khỉ sóc con một loại động vật tương đối nhiều nguyên nhân chi nhất. Chờ mấy ngày các ngươi liền biết ăn ngon, có chút tân hái xuống tranh dây đích sát toàn đặt thượng mấy ngày liền sẽ trở nên chua chua ngọt ngọt chờ đến ra bởi vì thiếu thủy hơi hơi phát nhăn thời điểm, bên trong thịt quả liền sẽ càng ngọt một ít. Tần nhu đợi hai ba thiên, chờ đến vỏ trái cây hơi hơi phát nhăn sau, nàng cắt ra bảy tám cái chanh dây, đem bên trong thịt quả tất cả đều ngã vào nhà bọn họ thật lớn ca tráng men chung, dựa theo tỷ lệ hơn nữa nước ấm cùng đường trắng. Chanh dây nước hoàn toàn không cần quá nhiều thao tác đơn giản hơn nữa thủy cùng đường trắng, là có thể biến thành một ly chua chua ngọt ngọt giải nhiệt đồ uống, mùi hương nhi cực kỳ nồng đậm, này nước trái cây nó còn thiên nhiên mang theo chân châu đen, hốt chua ngọt giải nị nước trái cây nhai giòn hương hắc hạt nhi, miễn bản có bao nhiêu tự tại Trước kia tần nhu uống chanh dây nước thời điểm, liền thích tư tư tư nhai chanh dây hạt nhi. Phao hảo chanh dây nước sau, Tần Nhu dùng cái thìa mốc ra tới một chén nhỏ, nàng nghe nồng đậm mê người quả hương, ngửa đầu uống một ngụm chua chua ngọt ngọt nước trái cây vừa vào khẩu, liền cảm thấy toàn bộ khoang miệng đều bị quả hương cấp chiếm cứ. Chanh dây vì cái gì có thể kêu chanh dây, chính là bởi vì nó nước trái cây cực kỳ nồng đậm giống như mấy trăm loại trái cây nước trái cây hỗn hợp ở bên nhau, người có thể nếm đến các loại mỹ rượu hương vị. Uống quá ngon! Duy nhất khuyết điểm chính là nước trái cây là ôn, nếu là ướp lạnh quá, khẳng định càng thêm ngọt thanh hợp lòng người Tần Nhu đem chứa đầy chanh dây nước ca tráng men tính ca ly cái cùng nhau để vào thủ đông, cũng không cần đông lạnh rất dài một đoạn thời gian, một hai giờ là có thể lấy ra tơi uống lên. Tần Nhu nghĩ muốn hay không làm điểm ô vuông khuôn mẫu. Dùng để đặt ở thủ đông chế tác tiểu băng khối, đương nhiên, loại chuyện này còn không vội, nhà bọn họ hai cách tiểu tệt từ còn nhỏ, không thể cho bọn hắn ăn quá nhiều băng đồ vật chờ nhãi con nhóm trưởng thành, đại trời nóng khẳng định muốn thèm ăn kem ăn kem cây. Đem nước trái cây đông lạnh hảo tần nhu đi thiêu vài món thức ăn, các nàng ra hôm nay muốn ăn một chút kỳ dị phong tình thái sắc hương chiên cá hố tới thượng thanh quả kim quất nước sốt quả vải nhưỡng tôm quả vải tôm cầu cùng với dứa cơm, lại xứng với một ly thơm nồng chanh dây nước. Quả vải nhưỡng tôm cùng quả vải tôm cầu này lưỡng đạo đồ ăn có phải hay không nghe thấy tên còn rất đáng sợ. Người thường phòng trừng cũng chưa nghĩ tới quả vải còn có thể thiêu đồ ăn, không sai đâu chính là dùng mới mẻ quả vải thịt xứng tôm tươi ăn qua đều nói tốt ăn. làm quả vải những tôm cũng không khó mới mẻ tôm bóc vỏ hỗn hợp thượng điểm dưa chuột toái cổ cải tất cả đều đánh thành tôm bùn hơn nữa tinh bột cùng gia vị đem tôm bùn nhét vào no đủ xinh đẹp quả vải cắm thượng đôi tôm cuối cùng tràn đầy một mâm thượng nồi đi trưng trưng ra tới một đám xinh đẹp trong suốt tiểu bạch thỏ Quả vải thịt phình phình, mặt ngoài tinh oánh dịch thấu, bên trong tôm bùn phẳng phất muốn bài trừ tới giống nhau, phân nhánh đuôi tôm giống như là thỏ con hai cái trường lỗ tai, thịt đô đô, món này nhan giá trị phi thường cao chính là phí tay nghề công phu, hướng tiên quả vải bên trong rót tôm bùn phi thường khảo nghiệm thao tác bởi vậy tần nhu tổng cộng chỉ làm 11 cái. Tần nhu trước nếm một cái, hương vị phi thường mỹ diệu, không có lật xe. Chế tác quả vải tôm cầu muốn đơn giản không ít phiên xào xong tôm cầu, gia nhập mới mẻ quả vải xào một lát trang bàn thời điểm giải lên mẻ trắng, nghe lên đặc biệt hương. Tần nhu đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chẳng qua nàng làm đồ ăn, lục diễm, hạ minh thì còn có thuyền thuyền sủi cào hai cái tiểu nhãi con tất cả đều đem chúng nó trở thành là hác ám liệu lý. Lục diễm gian nan mà nuốt nuốt nước miếng quả vải còn có thể xào. Này đến là cỡ nào kỳ ba hương vị. Ta thứ lục đại đội trưởng vô pháp tưởng tượng sao quả vài thịt hương vị. Tức phụ nhi từ khi ngươi ở trong sân loại thượng cái kia kỳ kỳ quái quái trái cây, ngươi chủ nghề cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Liền tính là muốn làm sáng tạo cũng không phải như vậy một cái cách giải quyết. Hạ Minh thì cũng nuốt nuốt nước miếng tiểu cữu mụ thật sự có thể ăn sao. Này hai cậu cháu ý tưởng là nhất trí, này đó đồ ăn có thể ăn sao. Hôm nay buổi tối muốn như thế nào ngao, tựa hồ liền bên cạnh kia nói hương chiên ca hố miễn cưỡng có thể vào khẩu, đến nỗi khác. Cái kia kỳ kỳ quái quái giữa cơm lại là sao lại thế này? Lão ôm hắn chiến hiếu từ ngàn ninh nhờ người đưa tới trái thơm, người người lấy tới cơm chiên. Tần nhu thực nghi hoặc cơm chiên không được sao. Lục diễm, chỉ thích ăn màn thầu còn có thể tiếp thu cơm trưng thịt lạp lục diễm, không nghĩ tới chính mình có một ngày cương nhiên sẽ ăn đến kỳ kỳ quái quái trái cây cơm chiên. Tần Nhu lại mang sang tới một bát lớn chanh dây nước cấp người trong nhà từng người đổ một ly. Còn có một ly trứng gà nước trái cây, các người nếm thử liền biết ăn ngon không? Lục Diễm, muốn mệnh, Hạ Minh Tỷ, muốn mệnh, Tuyền thuyền cùng Sủi cào thấy dứa cơm bên trong cà rốt đinh, đột nhiên cũng cùng ba ba biểu ca giống nhau cảm giác được đêm nay thượng rất khó ngao. Mụ mụ bắt đầu thiêu kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Tiểu sùi cào nhịn không được giật nhẹ ba ba ống quần nhi, ba ba ta muốn ăn màn thầu. Tuyền thuyền ta cũng tưởng, hạ minh tỷ ta cũng tưởng, tần nhu vẫn là lần đầu tiên gặp được mọi người trong nhà như thế không cổ động hình ảnh. Đều cho ta ngồi xuống, lục diễm, ngươi đi đầu ăn. Tây tây ca ca phải làm hảo tấm gương, tuyền thuyền cùng sùi cào ngoan ngoãn ăn cơm. Bị điểm danh lục diễm nhéo hai đứa nhỏ, đem thuyền thuyền cùng sủi cảo ca hai đặt ở băng ghế thượng tần nhu cho bọn hắn hai cắt múc một chén lớn dứa cơm chiên, còn cấp kẹp thượng sinh đẹp quả vải nhưỡng tôm, hương chiên cá hố. Thành thật nhận mệnh ca ca thuyền thuyền cầm lấy cái muỗng, múc một ngụm cơm ăn vào trong miệng, hắn phát hiện ngọt ngào cơm mang theo dứa hương, ở đại mùa hè ăn lên hương vị còn thực không tồi. Lục diễm nổi tiếng chiên cá hố. Hạ Minh tình nhất có nếm thức ăn tươi thử độc tinh thần, chủ động ăn quả vải nhưỡng tôm, nhai hai hạ sau, nhất thời ánh mắt sáng lên. hào hào ăn nga, không nghĩ tới quả vải còn có thể cùng tôm thịt phối hợp ở bên nhau, Hạ Minh tỷ lại đi nếm nếm quả vải tôm cầu, phát hiện càng thêm ăn ngon tiểu cữu mụ thủ nghệ của ngươi thực hảo tiểu cữu cữu quả vải tôm ăn rất ngon. Hiện tại hắn đã không phải 4 năm tuổi khi tiểu béo đôn, mà là trưởng thành một cái chắc nịch tiểu học sinh, ngày thường cõng quân màu xanh lục cặp sách trước ngực mang lên khăn quàng đỏ, là trong trường học tam hảo lớp trường. Phát hiện cái gì thứ tốt càng là muốn tích cực tuyên truyền, đại gia cùng nhau chia sẻ. Nhưng là, tam hảo lớp trường tín dụng vào lúc này cũng không có gì người tin, hắn tiểu cữu cữu lục diễm câu được câu không mà ăn chiên cá hố kiên quyết không đi chạm vào tà ác nấu quả vải. Tuyền thuyền cùng sủi cào hai hài từ thành thành thật thật ăn tiểu cơm chiên, xem nhẹ rớt dứa cơm chiên chung cả rốt đinh, cái này cơm chiên chua chua ngọt ngọt phá lệ ăn ngon. thuyền thuyền một mụ một muỗng ăn cơm chiên tiểu sủi cào tắc đem cả rốt đinh lay đến một bên, mốc mặt khác cơm chiên ăn, chỉ còn lại có cả rốt đinh. Mụ mụ ta ăn xong rồi, tần nhu tiếp nhận trong tay hắn chén, mốc tràn đầy một đại muỗng cả rốt đinh uy đến hắn bên miệng. tiểu sùi cào đáng thương vô cùng mà xem nàng, cuối cùng dưng dưng ăn đi xuống. Tần Nhu ôm hắn hôn hôn khuôn mặt, "Thật là mụ mụ hảo nhi thử. thuyền Thuyền nói, "Mụ mụ ta cũng muốn thân thân." Tần Nhu lại hôn hôn hắn. Tần Nhu đem chanh dây nước bưng cho hai người bọn họ uống, cả hai lộc cộc lộc cộc mà uống lên hai khẩu kinh diễm nói, "Mụ mụ ngọt." "Ngọt nước trái cây nga." Hạ Minh Tỷ cũng phát hiện cái này chanh dây nước phá lệ hảo uống. lục diễm này sẽ rốt cục bắt đầu ăn quả vải nhưỡng tôm tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là ăn vào trong miệng tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó ăn quả vải xào tôm thoạt nhìn kỳ quái, ngoài ý muốn còn khá tốt ăn này dứa cơm hương vị cũng còn hành tần nhu hướng về phía hắn nhướng mày không khó ăn đi ngẫu nhiên ăn một lần còn hành ngươi nhưng đừng mỗi ngày nấu cái này lục diễm tỏ vẻ chính mình không tiếp thu được tần nhu Tiểu sùi cào đột nhiên kinh hách nói, mụ mụ thủy thủy cục đá ta ăn xong đi. thuyền thuyền nói, sẽ ở ngươi bụng bụng mọc dễ nảy mầm. Mụ mụ, ca ca không cần hù dọa đệ đệ, không có quan hệ, đó là trái cây hạt nhi, có thể ăn. Lục diễm, người tới nếm thử cái này nước trái cây, được không uống. Lục Diễm nhìn kia màu vàng nhạt nước bay hắc hạt nhi, đầy mặt viết cự tuyệt, đều nói bắt lấy một người nam nhân tâm phải bắt được một người nam nhân dạ dày tức phụ nhi, người có thể hay không đừng đem người nam nhân tâm cấp ném. Lục Diễm phát hiện, hắn tức phụ nhi tuy rằng sẽ không theo cách phách giống nhau làm đậu hù ma bà thịt luộc phiến, nhưng là sẽ làm một ít kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Nàng hôm nay quả vải xào tôm, trái thơm cơm chiên, tiếp theo có thể hay không quả xoài cơm chiên, quả vải hầm móng heo, lại lộng điểm quả xoài con mực hào biển từ miến canh tuyệt đối không thể dung túng nàng tả ác hành vi. Tần nhu bật cười, rõ ràng thực hảo uống, người thật đúng là chó cắn lữ động tân không biết người tốt tâm. Tiểu cữ mụ, này nước trái cây thực hảo uống, khí vị thơm quá à. Ta ngày mai mang một ít cấp cảnh rực uống. Ngày mai làm mới mẻ nước trái cây mang đi cấp cảnh rực uống, nhà ta loại trứng gà quả, về sau thường uống là có thể làm. Trong miệng nói không cần lục diễm lục đại đội trưởng cuối cùng vẫn là đảm đương trong nhà trụ cột lực lượng đem tức phụ nhi thiêu kỳ kỳ quái quái đồ ăn ăn xong rồi. Hắn đi cầm chén rửa sạch sẽ tần nhu hỏi hắn ta nam nhân tâm đã trở lại không có. Không có lần sau, lục diễm cười xem nàng, người liền nói người lần sau còn ăn không ăn đi, ăn. Tiểu tần đồng chí, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi lần sau có thể hay không đừng quá ý nghĩ kỳ lạ lục diễm ôm nhà mình tức phụ nhi bả vai cùng nàng đánh cái thương lượng. Tần nhu nghiêng đầu nhướng mày xem hắn, một đôi xinh đẹp ánh mắt như là trăng non giống nhau dơ lên. Ý của ngươi là, lục diễm cắn răng nói, ta không hy vọng nhà chúng ta trên bàn cơm tương lai xuất hiện quả xoài hầm móng heo, quả vải hào sống canh, chuối xào khổ qua linh tinh kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quả xoài hầm móng heo. Quả vải hầu sống canh, chuối xào khổ qua, tần nhu, tuyệt vẫn là ngươi lục ca càng tuyệt, mệt ngươi có thể nghĩ ra. Tần nhu chấp hạ đôi mắt, nàng cười rúc vào lục diễm trong lòng ngực. Lục ca, nhà ta luận ý nghĩ kỳ lạ năng lực, vẫn là ngươi lục ca càng cường, thật sự, nếu không chúng ta thử xem chuối xào khổ qua, này nghe tới cũng quá hăng hái nhi. Lục diễm ở nàng trên lỗ tai trừng phạt tính mà nhéo một phen, bật cười nói, không được mịt ngợm. Ngươi còn nói hài tử là tôm tích nhà chúng ta lớn nhất tôm tích chính là ngươi. Tần Nhu cười hôn hôn hắn. Chúng ta đều kết hôn mấy năm, ngươi còn không tín nhiệm chủ nghệ của ta ta bị thương. Lục Diễm chặn ngang đem nàng ôm lên. Mang ngươi về phòng chữa thương đi. Cứu mạng, nhà của chúng ta hai con khỉ ở đâu a sư phụ phải bị yêu tinh bắt đi. Đừng lải nhải ngươi mấy đứa con trai theo chân bọn họ biểu ca chơi đâu. Hạ Minh thì cấp thân mụ lục toàn gọi điện thoại, mẹ. Ta ở tiểu cữu cữu này qua đến Nhưng Hảo, gần nhất trên núi thật nhiều quả vải ăn đến ta đều thượng hòa chảy máu mũi, mẹ ngươi biết quả vải thật tốt ăn sao. Nơi này quả vải thật lớn hảo mới mẻ thịt quả hảo ngọt nước sốt siêu cấp nhiều, ăn xong rồi ta còn liếm ngón tay. Tiểu cữu mụ làm đặc biệt ăn ngon dứa cơm, còn có quả vải nhưỡng tôm, mẹ ngươi biết có bao nhiêu ăn ngon sao. Còn có quả vải xào tôm thịt giải hạt mè Nga ta ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai tiểu cữu mụ nàng không làm. Gần nhất thời tiết nhiệt đi lên tiểu cữu mụ còn làm ướp lạnh nước trái cây, nơi này có một loại kỳ dị trái cây, khí vị thơm quá thơm quá à, chua chua ngọt ngọt nghe gọi người chảy nước miếng. Lục tam tì mộc một khuôn mặt lại nghe nhà mình nhi thử ở điện thoại một khắc đầu lại nhảy, may mắn lần này nói được không phải cái gì bánh rán nhân hệ hương hầm móng heo, cà tím nấu linh tinh đồ ăn. Quả vải xào tôm, này ngoạn ý nghe tới liền không có muốn ăn. Ha ha. Này tiểu tề tử ở hắn tiểu cựu cữu trong nhà cơm ngon rượu say, mỗi lần cùng mẹ nó gọi điện thoại, đều phải ở trong điện thoại hội báo chính mình gần nhất lại ăn cái gì ăn ngon, tiểu cựu mụ làm đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, tần miên a di thiêu thịt heo hầm miến có bao nhiêu hương. Thẳng nghe được nàng nước miếng chảy xuống 3000 thước, Tân mụ Lục toàn bị thương cực kỳ, nghĩ thầm chính mình mỗi ngày ăn hành lá quấy đậu hũ nhà ăn đồ ăn, nấu ra tới đồ ăn là gì hương vị toàn dựa bếp lúc ban đầu bếp tâm tình, có đôi khi còn sẽ hồ nổi. Mà nàng như thử ăn gì đâu, thật là muốn tức chết thân mụ, này như thử nàng không nghĩ muốn, may mắn lúc này đây nói cái gì giữa cơm cùng quả vải tôm nghe được người một chút muốn ăn đều không có. Lần sau làm ngươi tiểu cưỡng mụ nhiều làm một chút quả vải tôm quả xoài xào cả tím thịt kho tàu chuối linh tinh đồ ăn. Lục toàn ở điện thoại một khác đầu của Vũ nói, hạ minh tỷ. Tây tây đồng học cảm thấy đi, nếu hắn thật muốn tìm cái cha kế nói tốt nhất cái kia cha kế vẫn là chủ nghệ hảo điểm, ngàn vạn đừng làm cho mẹ nó trưởng muỗng. Quả xoài xào cà tím, như vậy hết muốn ăn phối hợp có thể ăn sao, chỉ tiếc cái kia lữ thúc thúc không muốn đương hắn ba ba. Là một cái tam hảo lão lớp trường, hạ minh tỷ ở trong điện thoại tha thiết giao phó nói, mẹ nếu người muốn tìm nam nhân, nhất định phải tìm cái sẽ chủ nghệ nam nhân, muốn cùng tiểu cữ mụ giống nhau sẽ nấu ăn. Yên tâm đi, số tiểu minh, mẹ người ta có thể so ngươi thông minh nhiều. Hiện tại trong nhà có lục diễm như vậy thành công kinh nghiệm, lục tam tỷ đương nhiên nhớ rõ tìm đối tượng nhất định phải tìm cái sẽ nấu ăn đối tượng. Tìm cái đặc biệt sẽ nấu ăn đối tượng, nếu tìm không thấy vậy quên đi đi. Mẹ người có thể hay không đừng gọi ta tiểu minh, sách giáo khoa thượng tiểu minh là cái ngu xuẩn, mua văn phòng phẩm phải tốn bao nhiêu tiền, mỗi ngày còn muốn ta tới giúp hắn tính. Ta kêu Hạ Minh tỷ, ngươi kêu ta tiểu hạ tiểu tỷ tây tây, đều hảo quá gọi là gì tiểu Minh a, tiểu Minh hắn suốt ngày không có chuyện gì, chỉ biết cấp học sinh ra nan đề." Lục Đoàn nói, nhưng mẹ ngươi liền cảm thấy tiểu Minh thân thiết ngươi chính là mẹ nó tiểu Minh. Trong điện thoại vẫn chưa đạt thành nhất trí sau, hai mẹ con treo điện thoại. Lục Đoàn hồi ký túc xá trước đi trước lấy chính mình thưa tín. bạn qua thư từ Lữ Thanh cho nàng gửi một phong thơ tới, bọn họ hai người hiện giờ thư từ qua lại giao lưu, lục toàn cảm thấy nhận thức hắn cái này bằng hữu cũng không tệ lắm. Chẳng qua, đệ đệ lục diễm cho chính mình kia mấy phân trong thư, hắn cùng chính mình tức phụ như thần nhu thảo luận chính là toán học đề, mà Lữ Thanh hắn ở tin tắc sẽ một năm một người mà ký lục hạ thực đơn. Hắn là xuất ngũ quân nhân, phục viên sau bị an bài ở tiệm cơm quốc doanh, đi theo tiệm cơm sư phụ già học tập trù nghệ, có cái sư phụ già phi thường vừa ý hắn, muốn đem suốt đời tuyệt nghệ giao cho hắn, cho nên hắn chưa bỏ ngày thường ở tiệm cơm công tác ngoại càng sẽ khổ luyện trù nghệ. Lữ Thành đem nấu ăn bước đi thủ pháp một năm một người viết ở tin thượng, cùng với hắn ở Quảng Thành tiệm cơm một ít mỹ thực kiến thức đều sẽ ký lục ở giấy viết thư thượng. tỷ như Quảng Thành bánh cuốn muốn như thế nào chế tác sư phụ già tay nghề như thế nào thế nào, trước kia trong thành lão thao thiết miệng có bao nhiêu xảo quyệt tài liệu muốn tuyển cái gì cái gì. Gà lục muốn lựa chọn thế nào gà mới là thượng giai, như thế nào thiết thịt gà cũng rất có chú ý nơi này mùa đông hun thiêu thịt khô, muốn chọn lựa cái dạng gì thịt heo tiến hành cái dạng gì bước đi 15 tháng 8 làm bánh trung thu thời điểm, muốn như thế nào chế tác nhân. Hắn lần này liền ở tin tưởng kỹ càng tỉ mì mà viết một đạo hành du sối gà, sở tuyển gà là cái dạng gì nông ra tiểu thổ gà, như thế nào chưng nấu, như thế nào từng khối thiết hào thịt gà, ở tiệm cơm muốn như thế nào bãi bàn, như thế nào sối thượng hành du Tuy rằng hắn vẫn chưa ở tin thượng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả này nói hành duối sối gà có bao nhiêu ăn ngon, ăn lên vị như thế nào như thế nào thế nào, nhưng lục toàn trong đầu chính là có thể không ngừng ảo tưởng ra nấu ăn quá trình, nấu ăn mùi hương, sau đó càng nghĩ càng đói, càng nghĩ càng đói, thèm nàng chảy nước miếng. ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không yên, trong đầu tưởng chính là kia nói thịt gà, lục toàn ảo tưởng chính mình ở trong mộng nấu nướng thịt gà, buổi sáng lên khóe miệng còn có làm thấu nước miếng dấu vết. Lục Tam tỷ lý trí mà cho rằng chính mình hẳn là cùng cái này đương đầu bếp bạn qua thư từ đoạn tuyệt lui tới, nhưng là nàng lại nhịn không được muốn biết, lần sau gửi lại đây tin thượng còn có cái gì đồ ăn, nàng cảm thấy chính mình đã sẽ thật nhiều đồ ăn cách làm, nhưng mà chỉ ở trong đầu vô số lần nấu nướng quá, không có thực tế động thủ. Hảo thèm a, vẫn là tiếp tục thu được hắn tin đi. Đây là uống rượu độc giải khát. Này anh em vì cái gì không cùng nàng Liêu Toán học đề đâu? Năm 1975 8 tháng hạ tuần, lục diễm kế hoạch hưu một tháng kỳ nghỉ, mang theo tức phụ nhi cùng ba cái hài tử về quê, đi giao đảo thăm bọn họ ra ra nãi nãi. Triệu Giang Hồng kết hôn xin báo cáo phê xuống dưới, hắn vừa lúc thỉnh kết hôn quyết định mang theo Diệp Minh Tú hồi lỗ tỉnh làm cha mẹ trông thấy, Diệp Minh Tú cho rằng muốn sớm một chút trông thấy cha mẹ hắn mới được nàng rất lo lắng cho mình bị cha mẹ hắn ghét bỏ. Triệu gia người nghe nói hai người bọn họ đã kết hôn, bán đã đóng thuyền, vì thế yên tâm làm Triệu Giang Hồng mang theo diệp Minh Tú trở về. Triệu Giang Hồng liền cùng Lục Diễm nói, hai nhà người đi chung cùng nhau trở về, bọn họ xác định hảo nhật từ trước ngồi tàu thủy đến Quảng Thành, lại ở Quảng Thành đáp xe lửa đi trước lỗ tỉnh qua lại đường xá xa xôi, phải tốn phí vài thiên. Tần nhu đã đã nhiều năm không có trải qua quá như vậy lặn lội đường xa nhớ tới lần trước từ Tân Thành Nam Hạ đến Quỳnh Châu Đảo liền cảm thấy lòng có xúc động nhiên may mắn Quỳnh Châu Đảo đi giao đảo khoảng cách so Tân Thành hơi chút gần một chút hai nhà người thu thập hảo hành lý ở Lộc Thành càng ngồi tàu thủy đi trước Quảng Thành phần năm tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở Đọc truyện